đường tăng vội vàng bước nhanh đi tới b á i tế ha ha lao phu nghe nói qua ngươi tất nhiên là phật môn đạo hữu bái hội lao phu đích thị là hoan n g ê n nói trấn nguyên tử đem đường tăng đoàn người đến trong đạo quan đường tăng cũng không chối từ hắn vốn là đến b á i tế cần làm trên thơm b á i đạo quan thần tiên có thể đi thế nhưng là khi hắn bước vào trong đạo quan đã thấy trên b ổ đoàn còn ngồi một người người kêu một thân hồng y dỉ hai hàng lông mày như kiếm giữa hai lông mày phần lớn là sắt khí xem ra rất hung dáng vẻ đường tăng không quen biết hồng y nam nhân nhưng thiên bồng cùng quyển liêm nhưng trực tiếp hút ngụm khí lạnh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên đột nhiên hồng y nam nhân trợn ra hai con mắt như có hai đạo tình quang trực tiếp rơi vào đường tăng trên thân chỉ một chút đường tăng như rơi vào hầm băng phảng phất bị đ à o chỉ riêng một dạng trên thân mỗi một tấc cũng bị nam tử mặc áo hồng nhìn t ấ u t ấ u hồng vân trấn nguyên tử nhỏ giọng nhắc nhở một câu hừ hồng vân hừ lạnh một tiếng trận t hồng u h i h ánh Hô! ư ư đau đ n mắt. ờ tăng từng tầng nói ra chọc khí, vân ừ a quan trong mắt tự trên đi một nháy hán môn lần. Hồng hồ đó, đi ở quỷ v thiên đ ồ n g cùng quyển liêm kinh ngạc mà nhìn trên bồ đoàn nam nhân trong miệng quả thực có thể thả xuống một viên trứng gà chẳng lẽ là hồng vân lão tổ thiên đ ồ n g cảm giác mình phát hiện một cái không được đại sự không sai chính như các ngươi suy nghĩ trấn nguyên tử cười nhạt một tiếng từ lâu dự liệu được sẽ có loại tình cảnh này phát sinh hán ngược lại là ung dung có thể thiên đồng cùng quyển liêm nhưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp hồng vân l á o tổ đó là nhân vật nào thiên địa sơ khai lúc hồng mông bên trong đệ nhất đoá hồng vân biến thành bối phận chỉ so với tam thanh đệ nhất tầng thậm chí so với tiếp dẫn chuẩn đề còn cao hơn đó là chân chính hồng hoang đại thần hơn nữa còn là duy nhất bị hồng quân được lấy hồng mông từ khí lại vì có thể thành thánh quỷ xui xẻo nếu như không phải là tao nộ côn bằng h ã m hại bây giờ hồng vân thành tựu tuyệt đối không thua với ngọc đế cùng như lai thậm chí vấn đỉnh thánh nhân c h i vị cũng chưa biết chừng lớn như vậy thần càng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt thiên đ ồ n g cùng quyển liêm như giống như nằm mơ khó có thể tin hiếm thấy còn có người nhớ tới bản tọa danh hảo hồng vân hừ nhẹ một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn quét lên thiên đ ồ n g cùng quyển liêm trên mặt lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt thiên đ ồ n g nguyên soái cùng quyển liêm đại tướng đều là thiên đình nổi danh nhân vật bản tọa hay là vân trung tử thời điểm liền nghe nói qua hai vị đại danh hồng vân thần tình lạnh lùng nói a ha ha thiên đồng cùng quyển liêm cười khổ một tiếng không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là hoảng sợ càng chết người là hai người bọn họ biết rõ hồng vân qua lại hồng vân suýt nữa thân tử đạo tiêu thật là bị côn bằng làm hại nhưng cuối cùng lại là tiếp dẫn chuẩn đề nổi hồng quân giảng đạo hồng vân p h á i vị với tiếp dẫn cho nên tây phương nhị thánh ghi nợ hắn một phần thiên đại nhân quả tây phương nhị thánh không nghĩ còn phần này nhân quả l i ê n thúc đẩy hồng vân v ỡ lạc khổ chủ chết nhân quả tự nhiên không cần còn đi nói như thế hồng vân lớn nhất nên căm hận tất nhiên là tây phương giáo cùng phật môn nhưng mà đường tăng chính là phật môn đại hưng ơ quan trọng nhưng chủ động đưa tới cửa đổi lại bất luận người nào thành hồng vân đem đường tăng lột ra chóc thịt cũng khó khăn tiêu nối hận trong lòng đây mới thực sự là dê và o hổ khẩu a hồng vân tiền bối thiên đồng đánh bạo chắp tay chắp tay nói tây du lượng kiếp chính là chiều hướng phát triển vì thế vô đương thánh mâu suýt nữa gặp thiên phạt vì vậy ta cùng với quyển liêm hộ tống đường tăng đi tới linh sơn hoàn thành kiếp nạn nhưng tuyệt đối không phải tiền bối suy nghĩ như vậy thiên đồng vội vàng giải thích cũng tốt hơn hồng vân đột nhiên hung bạo lên đem đường tăng giết đương nhiên đường tăng mà chết ngược lại cũng không sao ngược lại để phật môn lại đi hướng về thái thượng lao quân mua cựu chuyển hoàn hồn đan chính là nhưng hồng vân thủ đoạn tuyệt đối không chỉ là thương tổn đường tăng thân thể nói không chắc liền hồn phách đều muốn nhanh dương đến lúc đó chính là thánh nhân đứng ra cũng không tiện x ứ một bên đường tăng một mặt mờ mịt ngắm nhìn bốn phía tựa hồ nhận ra được gặp nguy hiểm khí tức nhưng hắn một p h à m nhân còn chưa rác tỉnh kim thiền tử ký ức căn bản không biết mình lúc nào cũng có thể hôi phi yên diệt bản tọa đã nói muốn làm khó dễ các ngươi hả? hồng vân hừ lạnh một tiếng không nhịn được nói nếu bản tọa muốn động thủ bọn các ngươi ở vạn thọ sơn g i ớ i cũng đã chết không cần chờ tới bây giờ nói xong hắn nhìn hướng về c h ấ n nguyên tử trầm giọng nói bản tọa còn muốn nhập định ngươi dẫn bọn họ đi nơi khác đi lời nói này xem như hạ lệnh trục khách lại làm cho thiên bồng cùng quyển liêm thở một hơi tiền bối chớ trách là vãn bối lỗ mãng thiên đ ồ n g vội vàng ôm quyển chắp tay sau đó cầm lấy đường tăng lui ra đạo quan trấn nguyên tử liếc mắt nhìn hồng vân có nhiều ý vị cười cười tiếp theo cũng cùng đi theo ra ngoài các vị chớ trách hồng vân tâm tình không tốt lao phu mang bọn ngươi thăm một chút ngũ trang quan được không trấn nguyên tử hòa khí nợ nụ cười nhất thời đem t r ư ớ c không khí lúng túng hóa giải được không còn một n g ố n g nghe nói tiền bối ngũ trang quan bên trong gieo một cọn g cỏ hòn o đan vậy thế nhưng là bao nhiêu thần tiên cũng ước ao không đến bảo vật không biết mấy người v ạ n bối có thể có hạnh tham quan một phen thiên đ ồ n g t h ở ngụ m khí tùy tiện tìm một cái cớ muốn cùng trấn nguyên tử rút ngắn quan hệ h á n s ắ c thực đối với người nhân sâm tương đối hiếu kỳ nhưng cũng không phải là xem chư b ắ t giới như vậy tham ăn đương nhiên c h ấ nguyên n tử hào phóng ban thưởng mấy viên vậy thì không thể tốt hơn tham quan một phen ngược lại cũng không sao chỉ là các vị e sợ không có có lộc an ăn được nhân thắng quả c h ấ n nguyên tử biễu môi có chút lúng túng nguyên một viên nhân xâm quả thụ trái cây cũng bị tôn tiểu thánh cướp đi nói ra chỉ sợ đều không nhân tướng tin đương nhiên lời này hắn là sẽ không hướng ra phía ngoài tiết lộ dù sao hắn và tôn tiểu thánh trong lúc đó liên hệ hay là không cần nói cho người bên ngoài cho thỏa đáng nhất là phật môn người vậy thật đúng là đáng tiếc ca thiên đ ồ n g đập đi một hồi miệng đảo mắt liền đem việc này quên sạch sành xanh cùng lúc đó đạo quan bên trong hồng vân trước mặt nhiều một đạo nhân ảnh không phải là thanh phong cũng không phải minh nguyệt mà là một cái thân mặc kim giáp ngọc ý hầu tử hôm nay thật đúng là náo nhiệt liền ngươi cũng tới hồng vân cười nhìn tôn tiểu thánh biểu hiện hòa hoãn không ít xin ra mắt tiền bối tôn tiểu thánh nắm tay lại bình thản đ ú n g dung hắn và hồng vân xem như bạn vong niên tín nhiệm tương đối nhiều dĩ nhiên là không có vừa n ã y đối mặt đường tăng khẩn trương như vậy bầu không khí chỉ bất quá nếu là thiên bồng mấy người nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy hồng vân láo s o n g đánh dấu van bối này đến là muốn xin nhờ tiền bối một chuyện hy vọng tiền bối làm hết sức lưu lại đường tăng một nhóm thời gian càng lâu càng tốt chương một trăm năm mươi ba cũng hầu tử nằm trong kế hoạch của ả trấn nguyên tử trên địa bàn còn có hồng vân ở đây mặc dù thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc đem đường tăng lưu ở ngũ trang quan không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đối với tôn tiểu thánh mà nói hắn cần thời gian để duy trì bế quan hơn nữa tích góp công đức cũng đủ đủ hắn tiêu xài một trận không thể nghi ngờ bế quan mới là trước mắt hắn cần nhất ồ lại muốn bế quan à lấy ngươi bây giờ tu vi s á c thực còn vô pháp cùng như lai cùng ngọc đế chống lại s á c thực bế quan đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn hồng vân khẽ vất ư cảm cười nói thôi được nếu bản tọa cùng ngươi có cộng đồng mục tiêu tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi mang ngươi phá quan thời gian hy vọng sẽ không cô phụ bản tọa kỳ vọng hồng vân tại chỗ đồng ý đa tạ tiền bối tôn tiểu thánh thở một hơi mục đích đạt thành đặc biệt thuận lợi có hồng vân giúp hắn ngăn cản phật môn thêm vào ngọc đế vẫn như cũ tuyên bố bế quan không qua nữa hỏi tam giới việc lúc này bế quan chính là tốt nhất thời cơ hắn tự nhiên không thể lãng phí đúng còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình hướng phía trước bối hiệp trợ tôn tiểu thánh lấy ra đưa tay một chiêu lấy ra một vỏ rượu lớn tới đây là hồng vân hút hút mũi lúc này nghe ra là rượu hơn nữa còn là hảo t i ể u tôn tiểu thánh cười nói rượu này chính là hoa quả sơn đặc hữu hầu nhi t i ể u đáng giá ngàn vàng là thiên đình quỳnh tiên ngọc lộ cũng khó cùng nhau so sánh nếu tiền bối yêu thích ta lão tôn lại tiễn một ít lại đây là được bất quá cái này vỏ rượu lại là đưa cho đường tăng nghe vậy hồng vân lăng một hồi hòa thượng uống rượu cái này có thể ngạc nhiên không chỉ riêng như vậy cái kia đường tăng còn yêu thích ăn thịt ta lão tôn đã đem bạch cốt tinh sắp xếp ở đường tăng bên người cho hắn làm đầu bếp chỉ cần đường tăng càng m u ố n ngày ngày ăn thịt uống rượu cũng có thể tôn tiểu thánh cười xấu xa nói hạ hạ được hồng vân cười lớn một tiếng không khỏi đối với tôn tiểu thánh giơ ngón tay cái lên tới hướng dẫn hòa thượng nộ n h ẹ n thiệt thòi tôn tiểu thánh nghĩ ra nếu đem đường tăng bồi dưỡng thành một cái tiểu nhục hòa thượng mặc dù hắn đến linh sơn sợ là cũng khó thành phật đương nhiên tôn tiểu thánh s u ố i r i ụ t đường tăng kế hoạch có thể không chỉ như vậy chỉ bất quá đường tăng chính là nhanh một đầu vấn đề muốn cho hắn động phạm tâm vẫn cần nhiều dưới một phen công phu việc này liền giao cho tiền bối van bối còn gấp trở lại bế q u a n đây tôn tiểu thánh chắp c h ắ p tay sau đó biến mất ở trong đạo quan thú vị xem ra trận này tây du hành trình so với bản tọa muốn còn muốn thú vị bất quá cái con khỉ này tâm tư kín đáo liền thiên đạo đều vô pháp can thiệp cũng làm cho bản tọa mở mang tầm mắt hồng vân khép cười một tiếng thân thủ một chiêu trước mặt hầu nhi t i ể u nhất thời đi vào trong tay h á o lúc này đường tăng vẫn còn ở c h ấ n nguyên tử dẫn dắt đi tiến vào hương hỏa đạo quan làm đoàn người tiến vào hương hỏa đạo quan nhìn thấy cũng chỉ có một bộ đại tự thiên địa đường tăng lăng một hồi đại tiên cung phụng bần tăng chưa từng gặp không biết có gì thuyết pháp một câu nói bộc lộ ra đường tăng vô tri thiên đồng cùng quyển liêm lập tức mít hắn một cái cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía trấn nguyên tử không sao trấn nguyên tử hòa khí nợ nụ cười vẫn chưa lưu ý lao phu tuy là địa tiên cũng không được thiên đình phật môn q u ả n hạt nói ra thật xấu hổ tam thanh chính là lao phu hào hữu tứ đế chính là lao phu cố nhân thiên vị là thiên đạo tự nhiên hương hỏa đáp lễ dưới vị là quyển sở hữu ruộng đất làm lao phu đưa bọn hắn hậu lễ đi một phen hời h ậ n nhưng đủ để biểu dương trấn nguyên tử dọa người bối phận cùng tam thanh cùng thế hệ thậm chí vẫn là bằng hữu hương hỏa cung phục lớn dĩ nhiên là xuất phát từ tình nghĩa đưa ra chẳng trách thiên đình cùng phật môn cũng không dám q u ả n hắn đại tiên chớ trách là nhỏ tăng thất lễ đường tăng nhất thời xuất m ù a hôi chán vội vàng tạo thành chữ thập xin lỗi thôi trấn nguyên tử vung vung tay cười nói người không biết không trách còn nữa ngươi kiếp t r ư ớ c vì là kim thiền từ lúc lao phu dễ dàng cho người quen biết lao phu tự nhiên lại càng không sẽ trách tội cho ngươi một phen hòa khí đủ để biểu dương chấn nguyên tử khí lượng nghĩ tới đây đường tăng thở một hơi nhưng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm nhưng vẫn là sắc mặt ngưng trọng tuy nói ngũ trang quan là chấn nguyên tử địa bàn nhưng hồng vân cũng là chấn nguyên tử bản thân đó cũng không phải là người hiền lành nếu như đường tăng hay là như thế liều lĩnh một khi không cẩn thận đắc tội hồng vân nói không chắc liền bọn họ cũng phải gặp xui xẻo hòa thượng thơm cũng tới quá thiên địa cũng đã l ạ lúc này đi thôi thiên bồng thúc giục nói chỉ cần vừa nghĩ tới hồng vân cái kia băng lạnh ánh mắt hắn liền không ngừng được run cầm c ậ m ở thêm vô ích miễn cho đêm dài lắm ngộng cũng tốt đường tăng cười xấu hổ cười đang muốn xoay người rời đi c h ậ m đã đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến mọi người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy hương hỏa đạo quán trước cửa một bộ hồng y đứng ở nơi đó hồng vân tiền bối thiên bồng cùng quyển liêm hoàn toàn biến sắc thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến a đường tăng hay là một bộ mờ mịt vô c h i vẻ mặt tạo thành chữ thập về sau、so、đến một tiếng a di đà phật nghe nói đường hòa thượng yêu thích độ n h ẹ n vừa vặn bản tọa gần đây được một vò hào t i ể u không ngại cùng một nơi thưởng thức hồng vân khẽ cười một tiếng lại dương dương nói cái này thiên đồng cùng quyển liêm liếc nhau một cái đều là nhìn thấy trong mắt đối phương n g h i hoặc thật sự xem không hiểu hồng vân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì bất quá đáng giá nhất định là hồng vân tuyệt đối không phải là xuất phát từ yêu thích đường tăng mười hắn uống rượu tiền bối chúng ta còn muốn chạy đi uống rượu sự tình liền miễn đi q u y ề n liêm miễn cưỡng bỏ ra một cái vẻ mặt vui cười từ chối nói nơi này có ngươi nói chuyện phần bản tọa cũng không có nói ngươi uống rượu tốt nhất cho bản tọa ngậm miệng lại hồng vân k h ẽ quát một tiếng sắc mặt â m trầm đáng sợ một câu nói nhất thời sợ đến q u y ề n liêm sắc mặt tái nhợt dòng máu khắp người phảng phất chảy ngược giống như vậy tay chân lập tức rét lạnh mà nguyên bản cũng phải nói chuyện thiên bồng lúc này che chính mình miệng vui mừng chính mình không cùng quyển liêm một dạng lắm miệng đường hoa thượng ngươi có thể cho bản tỏa khuôn mặt này hồng vân ngược lại nhìn về phía đường tăng mặt không hề cảm xúc mà hỏi có hào tử a bần tăng cầu mà không được đường tăng một lòng đều tại rượu bên trên căn bản không có chú ý tới thiên đồng cùng quyển liêm tình hình cô nương làm phiền ngươi giúp chúng ta nướng điểm thì tới có rượu không thịt chẳng phải mất hứng đường tăng nhìn về phía bạch cốt tinh dĩ nhiên còn được đả lần tới lập tức buộc lộ ra hắn bản tính nơi nào còn có nửa điểm người xuất ra dáng vẻ thú vị trấn nguyên tử khẽ cười một tiếng rất hứng thú nhìn đường tăng a nam nhân bạch cốt tinh khinh bị liếc đường tăng một chút lúc này đi tới ngoài cửa cái lên v ị nướng bắt đầu thịt nướng thốt thơm thiên nhân làm lâu lại có chút lưu luyến nhân gian hương vị bất quá cái này thịt nướng thủ pháp tựa hồ cũng không phải là xuất từ gia đình bình thường chẳng lẽ là cô nương chính mình nghiên cứu ra đến trấn nguyên tử chắp tay sau lưng hiếu xem chừng. không ỳ xem phải bạch cốt tinh lạnh lùng xem một chút trấn nguyên tử nói một con chán ghét hầu tử truyền thụ hầu tử trấn nguyên tử giật mình một hồi lập tức đống nhiên tỉnh nộ cười lớn một tiếng thì ra là như vậy tất cả những thứ này đều sớm ở hắn nằm trong kế hoạch của a chương một trăm năm mươi bốn lưu ở năm trang quan làm thuê thông minh như trấn nguyên tử chỉ cần đôi câu vài lời liền dễ dàng cân nhắc đưa ra bên trong kỳ lạ hồng vân đột nhiên đ ơ n cần còn có bạch cốt tinh học một tay thịt nướng đều là xuất từ tôn tiểu thánh bàn tay mục đích vì sao thứ lâu không cần nói cũng biết bất quá hắn tuy nhiên minh bạch lại không có chủ động bạch trần dù sao đường tăng tốt xấu cùng hắn cũng không có có liên quan quá nhiều t i ể u cô nương ngươi cái này thịt nướng thủ pháp không sai sau này ngươi liền phụ trách bản tọa cùng đường tăng ẩm thực đi loại thịt đừng lo cái này vạn thọ sơn trên tùy ý có thể thấy được món ăn dân dã bản tọa thay ngươi bao hồng vân ha ha cười nói h ắ n nụ cười trên mặt nhưng từ chưa đối với đường tăng ba người t r i ể n lộ quá thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cười khổ một tiếng nguyên lai hồng vân vẫn mặt tối xâm lại chỉ là nhằm vào bọn họ ba người a lao xong đánh dấu hồng vân tiền bối bạch cô nương thế nhưng là bẩn tăng bằng hữu ngươi cũng không thể mạnh mẽ đưa nàng lưu ở ngũ trang quan như vậy bẩn tăng liền không có, có cái ó c gì ăn đường tăng đĩu ngôi bất mãn nói ồ vậy không bằng ngươi cũng lưu lại được không hồng vân hừ lạnh một tiếng nói vậy làm sao có thể đồng ý b ầ n tăng nhưng là phải đi tây thiên bái phật yêu cầu trải qua đường tăng thẳng lắc đầu uống rượu về uống rượu bản chức công tác không thể quên a hồng vân cười lạnh một tiếng chỉ bằng đường tăng hiện tại trạng thái coi như đến tây thiên phật môn cũng không dám thu ngươi a tùy tiện đi uống xong bữa này rượu nếu ngươi muốn ly khai bất cứ lúc nào cũng có thể đi hồng vân phất tay một cái hoàn toàn thất vọng trái tim đen đ ũ ám nghe vậy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm thở một hơi nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào bọn họ không khỏi hoài nghi hồng vân thật sự có tốt như vậy nói chuyện cẩn t á c vô ưu chờ đường tăng uống rượu xong hai ta lập tức hướng về trấn nguyên tử cùng hồng vân c a o tử coi như là cứng răn kéo cũng phải đem đường tăng mang ra ngũ trang quan thiên đ ồ n g nhỏ giọng sắp xếp một phen không đều biết bạch cốt tinh bưng cái này một mâm thịt nướng lại đây trấn nguyên tử hồng vân cùng đường tăng vây quanh ở một t r ư ờ n g trước bàn đá dường như phàm nhân đồng dạng ăn thịt uống rượu hào t i ể u a bần tăng còn chưa bao giờ uống qua như vậy mỹ t i ể u đường tăng kinh diệm nói trắng non trên gương mặt nhất thời hiện lên dạng mây đỏ chỉ một chén hắn cũng đã cấp trên rượu này tên là hầu nhi t i ể u đáng giá ngàn vàng trấn nguyên tử nhấp một cái cười ha ha nói hồng vân liếc hắn một cái cười không nói hầu nhi t i ể u thiên đồng nhữ n g mày tựa hồ ý thức được cái gì rồi lại nhất thời giữa sẽ không nhớ ra được làm sao q u y ể n liêm nghi ngờ nói cái này hầu nhi t i ể u tựa hồ ở nơi nào nghe qua thiên đ ồ n g cầm lấy đầu chấm tư suy nghĩ lên cùng lúc đó đường tăng một chén tiếp theo một chén không lớn một hồi liền ghé vào dưới đáy bản ngủ say như chết lên phạm nhân cuối cùng là phạm nhân tiểu lượng không được ga hồng vân cười nhạo một tiếng hoàn toàn không có chăm sóc đường tăng ý tứ thậm chí còn cùng trấn nguyên tử tiếp tục ngâng ly cạn chén lên tiền bối thiên đ ồ n g cùng quyển liêm đi tới cung kính nói nhận được tiền bối ưu ái đường tăng đã uống say chúng ta trước hết mang theo hắn xuống núi hai người chắc chắn mau mau ly khai ngũ trang quan tốt nhất đời này cũng không cần nhìn thấy hồng vân phải đi có thể à. trước đem nợ bản tọa tiền thưởng đem ra hồng vân đưa tay ra trước mặt đòi hỏi tiền thưởng thiên bồng cùng quyển liêm sửng sốt trước khi ăn cơm cũng không có nói muốn tiền thưởng à. thế nào khó nói các ngươi không có nghe trấn nguyên tử nói vậy hầu nhi tựu i đáng giá ngàn vàng à nếu là quyền nợ bản tọa thế nhưng là sẽ tức giận hồng vân cười lạnh một tiếng mạnh liệt để chén rượu xuống đúng một tiếng bàn đá run rẩy sợ đến thiên bồng cùng quyển liêm hoàn toàn biến sắc quả nhiên bọn họ hay là hồng vân nói đều do đường tăng một cái hỏa thượng uống gì rượu a tiền bối phải như thế nào tính sổ thiên bồng mặt tối xâm lại nhìn về phía trên bàn đá cái vỏ rượu hắn ha có thể biết được đường tăng trung uống vài chén nói là hầu nhi t i ể u đáng giá ngàn vàng cũng chỉ là tỷ dụ mà thôi thật muốn tính toán ra ai có thể làm cho rõ ràng không nhiều bọn ngươi dừng lại ở ngũ trang quan theo thanh phong minh nguyện quản lý trong đạo quan vụ tức khắc lúc nào khiến trấn nguyên tử thỏa mãn bản tọa từ sẽ thả các ngươi rời đi nói xong hồng vân k h ẽ cười một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi đại tiên cái này thiên đ ồ n g nhìn trấn nguyên tử mặt mày gù rũ ai không nên hỏi lão phu hồng vân làm quyết định lão phu cũng vô pháp thay đổi đã đến rồi thì nên ở lại đi trấn nguyên tử vỗ nhẹ nhẹ mấy lần thiên bồng vai một bộ con chuột đuôi nước diễn xuất thiên đình lang tiêu bảo điện ngọc đế nhìn chung quanh chúng thần vẻ mặt tươi cười bắc câu làm khó dễ đã hiểu biết đường tăng quay về tây du nhưng tổn thất lập trường như lai không thể không đáp ứng vô đương thánh mẫu điều kiện làm cho đường tăng trung quy vô pháp thành phật thái bạch kim tinh con người tự thuật một phen vậy n à y thiên phạt buông xuống vô đương thánh mẫu ôm hẳn phải chết quyết tâm ứng Như này Như bức Lúc cho không Lai. làm Lai mới tây h không cho hồn một phách, cũng không phải có thể bảo đảm không có sơ hở、nào. Phật môn cũng không sẽ cho phép ể kiện. vô vô môn ứng đường đường nắm đường tăng cũng nào. cũng giữ đáp điều đảm quả, Bất bảo một một t có có dù sơ sẽ Du lượng k i ế phương công đức mãn. bất Tây p nhị thánh càng sẽ không đáp ứng một bóng người khác đi ra sắc mặt bình thản nói ra một phen kinh thế hai t ụ lao quân không nên chuyện giật ân thánh nhân không được vào thế đây chính là thiên đạo định ra quy củ khó không thành thánh nhân thật sự dám ngoại lệ à. thái bạch kim tinh hơi thay đổi sắc mặt văn võ thánh h i ề n cũng r ồ n r ậ p bắt đầu nghị luận thánh nhân xuất thế tam giới chắc chắn đại loạn cái này một thế giới nhỏ liền hai cái chuẩn thánh trong lúc đó giao thủ cũng không chịu nổi làm sao chứa chấp được thánh nhân tam giới thai nạn cũng không phải chưa từng xảy ra thông thiên cùng tây phương nhị thánh giao thủ thế nhưng là đầy đủ hại chết linh sơn không ít sinh linh mặc dù thiên đình cũng không dám chịu đựng khổng lộp như vậy tổn thất chuyện giật gân ả thái thượng lao quân k h ẽ cười một tiếng nói xem ra tinh quân còn sống ở trong mơ ngươi cũng biết quan âm từng ở hoa quả sơn bên trong thay tôn hầu t ử chống đối quá thiên phạt vậy chờ liền vô đương thánh mẫu đều muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm thiên lôi thử hỏi quan âm l à như thế nào l ô n g tóc không tổn hại nói xong thái thượng lao quân đột nhiên nhìn về phía cự linh thần tiếp đó ngọc đế cũng đối cự linh thần trợn mắt nhìn thật lớn mật dạng này đại sự tình ngươi dám ẩn dấu chấm ngọc đế trầm giọng quát khe nói thần đ a n g chết cự linh thần dầm một tiếng quỷ trên mặt đất vội vàng nói nguyên bản thần là muốn bẩm báo bệ hạ chỉ là sau đó bắc câu lô châu cuộc chiến bắt đầu thần nhất thời quên hắn đón đến tiếp theo giải thích nói vậy ngày thiên phạt hạ xuống quan âm bất đắc dĩ mới dừng tay giúp đỡ mặc dù thêm vào chúng phật cùng thiên binh thiên tướng quan âm cũng bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa nếu không có thiên phạt đột nhiên biến mất e sợ quan âm cũng phải chết ở hoa quả sơn chúng văn vật hiền thần nghe cự linh thần miêu tả trong lòng ngấm ác thiên đạo hạ xuống trừng phạt quả nhiên đáng sợ thậm chí ngay cả quan âm cũng không chịu nổi chư vị khó nói không nghĩ tới bị lột bỏ trên đỉnh tam hoa quan âm là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn trở lại chuẩn thánh ả ư ơ n g một trăm năm mươi lăm hoa quả sơn cô nuôi dạy trẻ lang tiêu bảo điện bầu không khí một lần nặng nề đông đảo thần tiên sắc mặt ngưng trọng túi đầu chấm n g âm nghe thái thượng lao quân nghi vấn đông đảo thần tiên trong lòng sớm đã có đáp án chỉ là chuyện rất quan trọng vì là bo bo giữ mình cũng không ai dám trước tiên chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ lao quân vững tin à? ngọc đế mặt tối xâm lại hỏi thái thượng lao quân xoay người lại nhìn về phía ngọc đế thông giọng nói năm đó xiển giáo thập nhị kim tiên vây công tam tiêu tương tự bị cựu khúc hoàng hà trận cùng hôn nguyên kim đấu lột bỏ trên đỉnh tam hoa về sau sự tình ở đây chư vị đại thể cũng nghe nói qua chứ thập nhị kim tiên là như thế nào khôi phục tu vi chư vị cũng đều có chỗ biết được nếu như không có thánh nhân hiệp trợ chỉ bằng vào như lai nhiên đăng hàng ngũ có thể rút quan âm khôi phục tu vi ả từng chữ từng câu thái thượng lao quân đem chân tướng hiểu rõ hắn cùng với thiên đình văn võ thánh hiền không giống tuy nhiên cũng hướng về ngọc đế xưng thần nhưng một mình nhảy ra ở ba mươi ba trọng thiên chính là tự do c h i thân vì lẽ đó hắn không cần do dự nhiều như vậy ai ngọc đế thở dài tây phương nhị thánh càng như thế cả gan làm loạn chẳng trách thông thiên sẽ chạy đi tây thiên gây sự bất quá phật môn có tây phương nhị thánh che chở đoạt lại đường tăng hồn phách cũng không phải là việc khó chỉ sợ tam giới cũng đem chịu khổ khi đó ta thiên đình nên làm gì tự xử ngọc đế nhìn về phía chúng thần tiên trưng cầu bọn họ ý kiến nhưng mà một nhóm lớn thần tiên lại đều học ngọc đế thở dài lắc đầu một bộ ai không biết dán g dấp phế phẩm ngọc đế giận dữ chấm nuôi ngươi nhóm chẳng lẽ là nghe các ngươi thở dài ả nếu tam giới hủy các ngươi cũng đem vô dung thân thể chi địa thứ、e、u i trái tim e đen n n c đu ám đu U-A v k nói nói còn phong thần lưỡng kiếp hồng hoang thế giới lần thứ hai phân mảnh một tờ phong thần bảng nhìn như sắp xếp thiên đình làm tu luyện giả dung thân t r i địa nhưng tam giới mảnh này yếu đuối chưa từng có đồng thời cũng hạn chế tu luyện giả trưởng thành không gian cho dù là truyền thánh cũng chỉ có thể áp chế chính mình tu vi không dám tùy tiện động thủ bằng không tam giới một khi hủy vô số sinh linh đem vô d u n g thân thể chi điện nói thẳng ra tam giới chính là thiên đạo cho thánh nhân bên d ư ớ i sinh linh sắp xếp sở câu lưu ý gì theo lão quân l ờ i nói chúng ta cần làm mau chóng bức bách vô đường thánh mâu giao ra đường tăng hồn phách một mặt thánh nhân hàng nộ thái bạch kim tinh n h í u chặt lông mày hỏi không sai nhưng thiên đình không thể ra mặt bằng không vô đương thánh mẫu mộ một khi quyết tâm lưỡng bại c ầ u thường trái lại sẽ hoàn toàn ngược lại thái thượng lao quân bình tĩnh nói vậy nên làm như thế nào ngọc đế nghi ngờ nói không thể từ thiên đình đứng ra phật môn cũng vô pháp can thiệp chẳng lẽ còn có người có thể làm cho vô đương thánh mẫu ngoan ngoãn giao ra đường tăng hồn phách b ậ y hạ yên tâm lao phu trong lòng sớm đã có nhân tuyển thái thượng lao quân khẽ không người mà lùi về sau ra l ă n g tiêu bảo điện hoa quả sơn một đám hầu tử vây quanh n o ã n nhị tỷ chơi đùa tuy nói năm trăm năm đến hoa quả sơn từng tao nộ g phật môn cùng thiên đình chen ép nhưng đại đa số thời gian hầu tử cùng yêu linh cũng bình an vô sự nhất là hầu tử thiên tính hoan thoát lại đang tôn tiểu thánh tre trở trò sinh hoạt căn bản không biết sâu khổ bất quá tôn tiểu thánh đại đa số thời gian đều tại bế quan tu luyện long tộc cũng an phận ở một góc không màng thế sự na cha cùng nhị lang thần chuyên tâm l ĩ n h ngộ đại đạo phát tắc căn bản không tâm tư phản ứng hầu tử chỉ có gần nhất vừa và ở hoa quả sơn n ó n nhị tỷ còn có thể cùng bọn họ chơi đùa kỳ thực n ó n nhị tỷ trong lòng cũng khổ a nàng l à đến bái sư học nghệ cũng không phải làm nhà trẻ l ã o sư suốt ngày bồi tiếp hầu tử chơi đùa tính toán cái gì sự tình đột nhiên n ó n nhị tỷ lấy thần n i ệ m nhận ra được một luồng khí tức quen thuộc lúc này ngẩng đầu nhìn tới thấy một đạo kim quang thân ảnh bước trên mây mà tới sư phụ n ó n nhị tỷ hét lớn một tiếng h ư ừng tôn tiểu thánh nghe được thanh âm túi đầu nhìn tới giữa lông mày nhất thời nhăn lên hắn nguyên tưởng rằng noãn nhị tỷ ở hoa quả sơn ở lại một thời gian phát giác b á i sư vô vọng liền sẽ tự mình l y khai không nghĩ tới noãn nhị tỷ kiên định như vậy xem ra là tránh không thoát tôn tiểu thánh thở dài hắn không phải không muốn thu noãn nhị tỷ làm đồ đệ chỉ là biết được nguyên nội dung cốt chuyện hắn luôn cảm thấy noãn nhị tỷ cùng thiên đồng còn có duyên phận nhất là ngày ấy nhìn thấy thiên bồng xem Noãn nhị tỷ ánh mắt hắn càng thêm xác định giữa hai người tất nhiên còn sẽ có nhân duyên cùng với chính mình tốn thời gian mất công sức truyền thụ Noãn nhị tỷ thần thông còn không bằng trực tiếp để Noãn nhị tỷ đi tìm thiên bồng học nghệ nhưng này lời nói hắn lại không tiện nói ra dù sao Noãn nhị tỷ cùng thiên bồng trong lúc đó chỉ có duyên gặp mặt một lần miễn cưỡng muốn tắc hợp cái kia không được bà mối nha sư phụ thanh thúy thanh âm đem tôn tiểu thánh thu suy nghĩ lại tới Noãn nhị tỷ chính quỷ trước mặt hắn vẻ mặt thành kính. Ai, ta láo tôn đã nói, ta kính. không phải sư phụ tôn tiểu thánh làm khó dễ nói, cũng Ai, láo đã sư phụ đệ tử khoảng thời gian này một mực ở chăm sóc hầu tử hầu tôn cũng ở bọn họ trên thân học được không ít đồ vật cũng biết sư phụ thường xuyên truyền thụ hầu tử hầu tôn nhóm một ít sinh hoạt kỹ xảo chỉ là đại đa số hầu tử vẫn chưa khai khiếu nếu sư phụ yên tâm đệ tử đều có thể truyền thụ đệ tử sau đó từ đệ tử truyền thụ cho hầu tử hầu tôn nhóm lời này vừa nói ra tôn tiểu thánh không khỏi nhớn mày đầu không thể không nói cái này thật là ý kiến hay chính như noán nhị tỷ từng nói năm trăm n năm đến hoa quả sơn đại đa số thời gian cũng an lành thái bình hầu tử hầu tôn số lượng cũng càng ngày càng nhiều chỉ là dựa vào chính hắn chăm sóc nhiều như vậy hầu tử không biết muốn lãng phí bao nhiêu tinh lực nếu có một cái thông minh đồ đệ cho hầu tử làm lao sư vừa có thể tiết kiệm đi không ít phiến phức còn có thực sắc chọc tôn mau trong nắm sinh nhưng ngươi muốn sơn. Tôn、tiểu、thánh sắc mặt ngưng chọc nói. thể trợ tử hoạt Thế tiểu mặt hầu hầu hoa giúp giữ mau lưu quả xảo. sự kỹ là, ở vâng đệ tử đã hạ quyết tâm mặc dù sư phụ không truyền thụ đệ tử thần thông cho dù là một ít sinh hoạt kỹ xảo đệ tử cũng ca nguyện lưu lại nón nhị tỷ vẻ mặt kiên nghị nói ở hoa quả sơn sinh hoạt khoảng thời gian này nàng thấy được yêu linh cũng có thể an tâm sinh hoạt không cần lo lắng thiên đình cùng phật môn truy sát cũng không cần phòng bị đồng loại trong lúc đó tàn hại không thể nghi ngờ hoa quả sơn là một mảnh yêu linh tịnh thổ mà về nguyên nhân đơn giản là có tôn tiểu thánh loại này cường giả thủ hộ lấy mặc dù chỉ là lưu ở hoa quả sơn cũng tốt hơn về vân sạn động lo lắng sợ hãi thôi được đã ngươi có n ả y tâm liền ở lại đây đi bất quá ta lão tôn chỉ dạy ngươi sinh hoạt kỹ năng cho tới t h ầ n thông tùy duyên đi tôn tiểu thánh do dự một phen hay là quyết định lại vân vân vạn nhất noãn nhị tỷ thật cùng thiên đồng chạy hắn chẳng phải là thay người k h á c dưỡng tức phụ đa tạ sư phụ noãn nhị tỷ đại hỉ lúc này quỳ xuống dập đầu đây coi như là chính thức bái sư cẩm bản này một công khảo chính là sư tiện đường mua về vốn định k ẻ nhạt thời điểm lấy tới xem một chút vội v ạ n ngươi nghiên tập biết sẽ dạy mấy con khỉ kiến tạo ốc xá đi chương một trăm năm mươi sáu cho ta lão tôn một cái thiên đại mặt m ũ i an bài song mão nhị tỷ về sau tôn tiểu thánh ý thức được hắn đã rất lâu không có đã kiểm tra na cha cùng nhị lang thần tiến độ cho tới nay hắn đều tại làm vung tay trường quỹ cứ việc na cha cùng nhị lang thần trên bản chất thuộc về thiên đình thần tiên nhưng dù sao giúp hắn thủ hộ hoa quả sơn hai người thực lực mạnh hơn một ít còn có thể giúp hắn chặn một ít không cần thiết q u ấ y r à y v â n h tôn tiểu thánh rơi ở trước sân môn nhẹ nhàng vang động thức tỉnh đang tĩnh tọa na cha người tới v ừ a vặn na cha c a o mày tựa hồ về mặt tu luyện gặp phải bình tôn tiểu thánh đứng chắp tay rất có cao nhân khí khái lấy hắn bây giờ tu vi cũng thật có làm cao nhân tư cách trong tam giới chuẩn thánh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay mặc dù ở đại la kim tiên bên trong hắn cũng tuyệt đối tính cả là kiệt xuất truyền thụ na trà dư sức có dư hồng liên chân hỏa l ĩ n h nộ làm sao tôn tiểu thánh nhàn nhạt mà cười hỏi ai ta đang định tìm ngơi ư đây tuy nói hồng liên chân hỏa chính là thượng cổ h u n g hỏa nhưng ẩn chứa trong đó hỏa chi đại đạo bản nguyên quá mức ít ỏi nếu có thể nhiều hơn nữa một ít b ả n thái tử nhất định có thể ở trong vòng trăm năm đột phá đại la kim tiên na cha vô bộ ngực lời thề son sắt nói hỏa chi đại đạo bản nguyên à? dễ làm tôn tiểu thánh tiện tay nhất chỉ nhẹ chút na cha mi tâm lập tức đánh vào một đạo lực bản nguyên nhất thời na cha cả người r ụ c hỏa giống như một cái c h ó i mắt hỏa cầu thật h u n g hồn hỏa chi đại đạo bản nguyên tôn hậu tử ngươi từ đâu làm ra nà cha bị kinh ngạc h á n bản tính thuộc h ỏ a mấy triệu năm qua vì là tìm kiếm h ỏ a chi đại đạo bản nguyên không biết phí bao nhiêu tinh lực lại đều không có đầu mối chút nào vì vậy dừng lại ở thái ớt kim tiên tầng diện chậm chạp vô pháp tiến thêm thậm chí ngay cả hóa thân thanh vi giáo chủ thái ớt chân nhân cũng không có đầu mối chút nào không nghĩ tới tôn tiểu thánh tùy tùy tiện tiện đều có thể tiễn hắn một đạo lực bản nguyên đây là t r ê n lệch ta không quan tâm ta lão tôn từ đâu làm ra ngươi chỉ cần tốt tốt tu luyện là được nếu không phải đủ ta láo tôn còn có phần lớn là tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng người mang hệ thống nói chuyện chính là k i ê n cường ha ha vậy dễ làm bản thái tử sẽ không khách khí với ngươi ngươi ban tặng cái này một đạo hỏa chi đại đạo bản nguyên đã đủ đủ thái tử thành tựu đại la kim tiên trăm năm không trong vòng mười năm bản thái tử nhất định có thể làm được na cha kích động không thôi hận không được lập tức bế quan tiến hành đột phá、ừ. tôn tiểu thánh gật gù phái na cha ngay tại hắn đang chuẩn bị đi tìm nhị lang thần lúc một cô cường đại khí tức phun trào mà tới mục tiêu chính là hoa quả sơn luồng hơi thở này là thái thượng lao quân na cha cả người chấn động đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn tới một cái tiên phong đạo cốt lão giả bước trên mây mà tới cứ việc khí tức chất p h á t nhưng không có một chút nào cảm giác ngột ngạt giống như thanh phong giống như vậy dỗ dành lấy hoa quả sơn sơn thủy hoa cỏ giờ khắc này bảy mươi hai động yêu vương khắp núi yêu linh r ồ n dập đi ra động phủ đối với đông phương quỷ bái đồng thời hưởng thụ lấy thái thượng lão quân hạ xuống phúc phận vân tiêu bên trên vũ hạc vòng quanh thái thượng lão quân xoay quanh phi vũ núi bên trên viên hầu gáy gọi tu vi tăng lên không ngừng trong lúc h o à n g hốt toàn bộ hoa quả sơn cũng bởi vì thái thượng lao quân mà rất được phúc phận ân huệ lão quân tôn tiểu thánh n h í u n h í u m à y đầu khẽ không người ông lão này rất ít ly khai đâu xuất cung cho dù là lăng tiêu bảo điện cũng rất ít đi dĩ nhiên sẽ đích thân buông xuống hoa quả sơn đích thị là có vấn đề không sai thái thượng lão quân quét mắt một vòng non xanh nước biết hoa quả sơn lộ ra một tia vui mừng nụ cười tiếp đó hắn nhìn hướng về na cha thoáng kinh ngạc nói hỏa chi đại đạo bản nguyên nói vậy không ngoài mười năm tam thái tử liền có thể thành tựu đại la kim tiên thật đáng mừng a một chút liền nhìn ra na cha trên thân manh mối không hố là c h u ẩ n thánh lão quân ngươi không tại đâu xuất cung tốt tốt ở lại chạy hoa quả sơn tới làm cái gì na cha một phen không biết lớn nhỏ nếu là lý tính nghe lại sẽ quát lớn hắn một trận bất quá na cha bản tính chính là như vậy trên trời thần tiên sớm thành thói quen tới tìm hắn thái thượng lão quân nhìn về phía tôn tiểu thánh cười cười nói đối với cái này tôn tiểu thánh cũng không cảm thấy kinh ngạc hắn sớm có dự liệu hơn nữa nhất định là thiên đình làm ra một loại nào đó quyết định trọng đại bằng không nơi nào có thể được động thái thượng lão quân tự mình đứng ra lão quân tôn tiểu thánh đánh thủ thế đem thái thượng lão quân qua một bên sau đó thân thủ bộ hạ một tầng cơm chế để phòng ngừa thanh âm tiết ra ngoài lao quân nói tôn tiểu thánh lúc này đi thẳng vào vấn đề được thái thượng lão quân thu lên nụ cười nghiêm mặt nói lao phu hỏi ngươi ngươi cũng biết đường tăng thất hồn lục phách bên trong một hồn một phách bị vô đường thánh mâu đọc đi nghe vậy tôn tiểu thánh lăng một hồi hắn biết do chúng phật tụ hội bắc câu lô châu suýt nữa phát sinh lượng giới đại chiến nhưng cụ thể phát sinh cái gì hắn cũng không biết đồng thời hắn cũng buồn bực thiên đ ồ n g cùng quyển liêm cũng gia nhập đi về phía tây đội ngũ chỉ là vẫn không thể tìm người dò hỏi nguyên do còn có việc này c h ẳ n g trách bắc câu lô châu cuộc chiến không thể đánh nhau nói vậy thiên đ ồ n g cùng quyển liêm gia nhập đi về phía tây đội ngũ cũng cùng việc này có liên quan đi tôn tiểu thánh tựa hồ bắt được một ít manh mối nhưng cụ thể chi tiết còn không công khai không sai thái thượng lao quân khe tau mày nói vô đ ư ơ n g thánh mẫu cử động lần này đơn giản là áp chế phật môn mạnh mẽ cản trở đường tăng thành phật bất quá tây du l ư ợ n g kiếp chính là phật môn hoàn thành lớn vô lượng công đức cơ hội cứ việc như lai nhất thời buông tay chính là phòng trừng đường tăng hồn phách nhưng phật môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cuối cùng thành quả hơn nữa tây du l ư ợ n g kiếp lại càng là liên lụy đến lớn mạnh tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề thế tất sẽ tham dự vào đến lúc đó tam rơi chắc chắn đại loạn thậm chí bởi vì thánh nhân tham gia mà tan vỡ thiên đình không muốn nhìn thấy nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn thấy loại này sự tình phát sinh đi nói xong thái thượng lao quân sắc mặt ngưng trọng mà nhìn tôn tiểu thánh trải qua mấy câu nói tôn tiểu thánh hoàn toàn vớt rõ ràng gần đoạn thời gian đến chuyện phát sinh chỉ là như thế chuyện trọng đại không phải là hắn một cái đại la kim tiên có thể chỉ bằng những một cái vô đương thánh mẫu liền đủ đủ hắn uống một bình khó nói còn muốn hy vọng hắn từ vô đương thánh mẫu trong tay đoạt lại đường tăng hồn phách cả lao quân ngươi cũng quá đánh giá cao ta láo tôn không dối gạt lão quân ta lão tôn đã cùng vô đương thánh mẫu đánh qua đối mặt lấy ta lão tôn bây giờ tu vi còn không có tư cách cùng vô đương thánh mẫu giao thủ tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng mặc dù có hệ thống trợ giút trở thành c h u ẩ n thánh hay là siêu việt c h u ẩ n thánh cũng tuyệt không phải một cái đơn giản sự tình lao phu cũng không có để ngươi cùng vô đương thánh mẫu đánh nhau chỉ là để ngươi đem đường tăng hồn phách phải quay về chỉ đến thế mà thôi thái thượng lao quân cười n h ạ t nói phải quay về bằng ta lão tôn tôn tiểu thánh càng không rõ hắn có lớn như vậy mặt mũi ngươi cái này đầu khỉ mặt mũi đương nhiên không lớn nhưng thông thiên giáo chủ mặt mũi nhưng đủ để bãi bình việc này đừng quên trong tay ngươi chu tiên kiếm trận giống như là được thông thiên tán thành còn có ngươi cho rằng vô đương thánh mẫu làm những thứ này là vì ai nàng là đang vì ngươi bế quan tu luyện tranh thủ thời gian a chương một trăm năm mươi bảy thay lão quân chân chạy cam tâm tình nguyện vô đương thánh mẫu không tiếc đắc tội phật môn cùng tây phương giáo đúng là vì là trợ giúp tôn tiểu thánh tranh thủ bế quan tu luyện thời gian lớn mật như thế suy luận tôn tiểu thánh nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhưng lời nói này nhưng xuất từ thái thượng lao quân lời nói thực tại làm người khó có thể tin lao quân đùa giỡn ta láo tôn có tài cán gì để vô đương thánh mẫu lao sư động chúng như thế tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng coi như hắn có thông thiên ban tặng chu tiên kiếm trận vậy cũng chỉ có thể nói hắn được thông thiên quan tâm mà thôi s a không đạt tới làm cho cả yêu tộc vì hắn trả giá bằng máu phải biết một khi tây du lượng k i ế p không thể đạt đến mong muốn tất nhiên sẽ chọc cho được tây phương nhị t h á n h bất mãn tiếp dẫn đã từng một mình tiến vào tam giới có một lần liền sẽ có lần thứ hai đến lúc đó coi như toàn bộ yêu tộc liên thủ cũng không chống đỡ được tiếp dẫn chuẩn để lựa giận thậm chí còn sẽ gợi ra tam giới tan vỡ lớn như vậy tội lỗi vô đương thánh mâu tác phẩm hành vi nhưng đều là vì một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần hầu tử làm làm nền tiểu thuyết cũng không dám như thế biên không sao vô đương thánh mẫu tác phẩm hành vi bất quá là lao phu suy đoán mà thôi bất quá có chu tiên kiếm trận nơi tay ngươi thật là duy nhất có thể khiến vô đương thánh mẫu thay đổi tâm ý mặc dù vì là tam giới không tan vỡ ngươi cũng cần làm thử một lần thái thượng lao quân khuyên mặc dù hắn đối với phật môn có mọi cách đoán nghiệm nhưng liên quan đến tam giới hắn còn là quyết định tạm thời vứt bỏ ân đoán thôi được nếu tam giới hủy ta lão tôn cũng sẽ không an thân chi điện tạm thời thử một lần đi tôn tiểu thánh bất đắc dĩ đồng ý nhưng hắn cũng không thể bảo đảm nhất định có thể làm được tới nơi này là ba trăm viên cựu truyền kim đan coi như là lão phu báo đáp n g ư ờ i cứu vãn tam giới thù lao thái thượng lao quân lấy ra một nhánh tử kim hồ lô t r à n đ ầ y một hồ lô cựu truyền kim đan đủ đủ bất luận người nào thấy đỏ mắt cho dù là tôn tiểu thánh cũng bị kinh ngạc đây chính là ba trăm viên cựu truyền kim đan a ẩn chứa pháp lực đủ đủ hắn thử nghiệm trùng kích c h u ẩ n thánh thái thượng lao quân cũng thật là thoải mái đoán chừng là tiêu hết toàn bộ tài sản chính là vì thuyết phục hắn bởi vậy có thể thấy được thái thượng lao quân thật là vì là tam giới thao toái tâm lao quân sau tin vui đi nói xong tôn tiểu thánh gọi cân đầu vân đệ lại đám mây hướng về bắc phương bay đi bắc câu lô châu tôn tiểu thánh một cái bổ nhào bay ra mười vạn tám ngàn dặm đảo mắt thời gian liền vào vào bắc câu lô châu khu vực nguyên tưởng rằng chúng phật ly khai yêu tộc cần làm tạm h o á n bầu không khí căng thẳng cùng các giới sống chung hòa bình ít nhất cũng phải ở ngoài mặt làm bộ một quãng thời gian thế nhưng trên thực tế bắc câu lô châu trên khoảng không nhưng bày lên một tầng vạn tiên trận vô số đại yêu c h ấ n thủ trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch thật xa tôn tiểu thánh liền nhận ra được một luồng nồng nặng ngay ngắn nghiêm nghị phảng phất yêu tộc đang chuẩn bị ứng đối một hồi sắp đến đại quy mô chiến tranh xem ra vô đương thánh mẫu tương đối rõ ràng đắc tội phật môn hậu quả chỉ là vạn tiên trận có thể kháng cự không được thánh nhân Chứ phi thông thiên tự mình ra tay tôn tiểu thánh dương mắt nhìn về phía tử tiêu cung đã rất lâu không có nhận ra được tử tiêu cung động tĩnh vốn lấy thánh nhân c h i lực muốn thấy rõ ra tam giới đi vào phát sinh biến cố cũng không phải là việc khó tây phương nhị thánh đến nay không có động tác nhưng càng giống là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh c u ộ n c u ộ n sóng ngầm a tôn tiểu thánh bị môi bởi vì hắn xuất hiện tây du thế giới hoàn toàn bị hắn quấy loạn tung lên mặc dù tây du hành trình còn đang tiếp tục nhưng tam giới cùng tử tiêu cùng từ lâu không còn nữa năm trăm năm trước c an bình mà xem như người khởi s ư ớ n g tôn tiểu thánh chẳng những không cảm thấy c o thiệt thòi trái lại tương đối có cảm giác thành công n g ư ờ i là người phương nào đột nhiên truyền đến tiếng la đánh gãy tôn tiểu thánh tâm tư hai con tiểu yêu b ư ớ c trên mây mà đến hai bên trái phải điều khiển giao nghĩa hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào tôn tiểu thánh phiền p h ứ c hai vị hướng về vô đương thánh mẫu thông báo một tiếng hoa quả sơn mỹ hầu vương đến đây b à i kiến tôn tiểu thánh khách khi nói hắn là tới làm thuyết khách cũng không phải đến đánh nhau nói chuyện đương nhiên phải huyện chuyển một ít hoa gì quả núi mỹ hầu vương nói không chắc là phật môn phái tới t h á g tử còn muốn gặp chúng ta giáo chủ ngươi cũng s ư ớ n g xéo đi nhanh lên bằng không đừng trách ta chờ giao nghĩa không có mắt hai con tiểu yêu cực kỳ cảnh giác chết sống không tin tôn tiểu thánh từ lúc vô đ ư ờ n g thánh m ô uy hiếp phật môn triệt để đắc tội như lai về sau yêu tộc trên dưới lòng người bàng hoàng lại một lần nữa vạn tiên trận liền đã nói rõ yêu tộc phải đề phòng phật môn nhưng có rất ít yêu tộc biết được bọn họ chính thức phải đề phòng kỳ thật là tử tiêu cung tây phương nhị thánh bất quá coi như là phòng bị phật môn cũng đủ để cho tuyệt đại đa số yêu tộc cũng nơm nớp lo sợ cho nên cái này hai con tiểu yêu bệnh đa nghi nặng là ở hợp tình lý tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng cũng không cùng hai con tiểu yêu tính toán bất quá cân nhắc đến yêu tộc trạng thái đều không khác mấy nếu là xông vào không thể thiếu gặp phải không cần thiết p h i ề n phức c h e n một cái bất mãn hung sát chi khí kiếm trôi nổi tại tôn tiểu thánh bên cạnh người đáng sợ uy thế dường như nắm đấm đánh ở hai con tiểu yêu ở ngực làm bọn họ hô hấp cũng cảm thấy khó khăn n g ư ờ i muốn làm gì t i ể u yêu kinh hãi đến biến sắc bản năng mà hống lên lên tiếng k ê u nhất thời hấp dẫn rất nhiều yêu tộc mấy cái hô hấp thời gian bắc câu lô trâu trên khoảng không tụ tập mười mấy vạn yêu tộc đem tôn tiểu thánh vây lại đến mức nước chảy không lọt chỉ bất quá yêu tộc thực lực cao thấp không đ ề u số lượng nhìn như dọa người kỳ thực chân chính có lực chiến đấu không có mấy cái nhiều người nhưng vô dụng tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng thần n i ệ m nhất chuyển lại một cái tràn ngập sát khí kiếm xuất hiện còn chưa chờ lũ yêu làm ra phản ứng lại là hai cái sát khí cực trọng kiếm bị tôn tiểu thánh lấy ra tới sau đó bốn cái kiếm tạo thành trận pháp hình thành sát phạt chi khí không gãy liệc gọ sát lấy lũ yêu ý chí chỉ là xa xa nhìn tới không ít yêu tộc đã xuất mồ hôi chán sắc mặt thay đổi ta thật giống ở đâu gặp qua trận pháp này một cái lớn yêu sắc mặt khó coi nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết chu tiên kiếm trận khác một cái lớn yêu vội vàng suy đoán nói chu tiên kiếm trận mấy triệu năm bên trong mặc dù ở tam giới biến mất nhưng nó uy danh nhưng từ không có chút nào tiêu giảm nguyên nhân rất đơn giản chu tiên kiếm trận vừa ra không phải tứ thánh liên thủ không phá có thể nói tiên thiên trí bảo đệ nhất sát phạt chi khí l i ê n thánh nhân cũng muốn bốn cái liên thủ có thể phá giải mà bị thánh nhân coi là con kiến hôi lũ yêu lại sao dám cùng chu tiên kiếm trận cứng đôi cứng nhanh đi gọi vô đ ư ờ n g thánh mẫu một cái lớn yêu la lớn nghe vậy tôn tiểu thánh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt hắn mục đích đặt đến cùng với xông vào bắc câu lô châu cùng không ít yêu tộc kết làm mối thủ chẳng bằng lấy chu tiên kiếm trận đưa tới vô đ ư ờ n g thánh mẫu không đánh mà thắng đạt đến chính mình mục đích nó không tốt hơn sao làm vô đương thánh mẫu xuất hiện ở tôn tiểu thánh trước mắt lúc chu tiên kiếm trận cũng lập tức bị hắn thu hồi xin ra mắt tiền bối tôn tiểu thánh chắp tay hạ thấp người thần s ắ c c ũ n g r u n g cùng người khác yêu cái kia cảnh giác vạn phần biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại người cái này đầu khỉ muốn gặp bản tọa cũng không cần làm động tĩnh lớn như vậy nha khó nói bản tọa cho lúc trước ngươi bạch l i ề n là cho không à. vô đương thánh mẫu dở khóc dở cười nói chương một trăm năm mươi tám uy hiếp ta láo tôn không tồn tại tôn tiểu thánh có nỗi khổ khó nói bây giờ vô đương thánh mâu quá mức trói mắt nếu đột nhiên xuất hiện ở hoa quả sơn thế tất sẽ dẫn lên thế lực khác chú ý cái kia đem đối với hoa quả sơn cực kỳ bất lợi xuất phát từ tầng này cân nhắc tôn tiểu thánh mới không dám động dùng vô đương bạch liên đương nhiên hắn xuất hiện ở bắc câu lô châu vận dụng chu tiên kiếm trận cũng tạo thành hành động không nhỏ may mà có vạn tiên trận làm p h o n g ngự chu tiên kiếm trận sát khí vẫn chưa tiết lộ trừ phi thánh nhân vẫn nhìn chòng chọc hắn bằng không kiên quyết sẽ không biết được tôn tiểu thánh đã tới yêu tộc địa bàn ta lão tôn này tới là tìm kiếm tiền bối trợ rút tôn tiểu thánh thần sắc nghiêm túc nói ồ vô đương thánh mẫu cũng nghiêm túc lúc này quét lũ yêu một chút lui ra đi không mặn không nhạt mệnh lệnh hạ xuống lũ yêu thức thời rút lui ra nói đi vô đương thánh mẫu ngược lại lại nhìn tôn tiểu thánh đã là bày lên một tầng cấm chế sau đó tôn tiểu thánh đem thái thượng lão quân nói cho hắn biết gọn gàng địa phương cùng vô đương thánh mẫu lặp lại một phen dưới cái nhìn của hắn cùng với dâu dâu diếm diếm trái lại để vô đương thánh mẫu đem lòng sinh nghi chàng băng thẳng thắn gặp lại còn vô đương thánh mẫu sẽ làm ra thế nào quyết định cũng không phải hắn một cái đại la kim tiên có thể lời ấy l à thái thượng lão quân ý tứ đi vô đương thánh mẫu c ư ờ i lạnh một tiếng tiền bối thanh minh tôn tiểu thánh c ư ờ i khan một tiếng có thể nhìn thấu vô đương thánh mẫu tâm tư cũng vững vàng trưởng khống đại cục chỉ có thân là người ngoài cuộc thái thượng lão quân có thể làm được vô đ ư ơ n g thánh mẫu có thể đ o á n được cũng, cũng không kỳ lạ không sai bản tọa lấy đường tăng áp chế phật môn thật là đang vì ngươi tranh thủ thời gian không vì cái gì khác chính là sư tôn đem chu tiên kiếm trận giao phó cho ngươi cũng đủ để chứng minh sư tôn cực kỳ xem trọng ngươi mà bản tọa đã từng nỗ lực thôi d i ễ n quá nhưng kết quả đều tại hoa quả s ơ t lúc bị che đậy thiên cơ bản tọa rất rõ ràng nếu muốn cản trở phật môn đại hưng duy ngươi không thể vô đương thánh mâu sắc mặt không hề lay động phảng phất ở miêu tả một chuyện nhỏ ha ha tiền bối có thể đừng nói như vậy lời như vậy ta l á o tôn núi lớn áp lực nha tôn tiểu thánh cười xấu hổ cười hắn chỉ muốn an ổn tu luyện thuận tiện hố một hố đường tăng m ọ điểm công đức m à thôi đột nhiên bị vô đương thánh mâu sắp xếp thành đồng phương giáo cứu thế chủ áp lực không phải là đồng dạng lớn à. làm sao ngươi nghĩ không chịu trách nhiệm à đừng quên trong tay ngươi thế nhưng là có chu tiên kiếm trận mặc dù ngươi bây giờ rút lui có trật tự cũng không kịp trong tam giới không người không biết chu tiên kiếm trận ở trong tay ngươi từ lâu nhận định ngươi là thiệt giáo bên trong người ngươi từ lâu không có đường lui vô đ ư ơ n g thánh mẫu trầm giọng nói nghe vậy tôn tiểu thánh b ĩ ngôi bởi vì lòng tham mà gợi ra sai lầm à tôn tiểu thánh cũng không cho là như vậy chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ đều là thông thiên chủ động đưa cho hắn nhưng hắn chưa bao giờ đã đáp ứng thông thiên gia nhập thiệt giáo hơn nữa thông thiên cũng không muốn yêu cầu quá cho dù như vô đương thánh mâu nói như vậy người bên ngoài không cho là như vậy nhưng tôn tiểu thánh như n g một dạng có phương pháp thoát khỏi tầng này hiểu nhầm tiền bối e sợ hiểu nhầm ta lão tôn được thông thiên giáo chủ ưu ái được chu tiên kiếm trận tán thành nhưng ta lão tôn chưa bao giờ nghĩ tới cùng bất kỳ thế lực nào là địch chỉ là muốn an tâm bế quan tu luyện sớm ngày thành thánh mà thôi nếu trong này dẫn lên không cần thiết hiểu nhầm ta lão tôn tình nguyện đem chu tiên kiếm trận trả lại thông thiên tiền bối nói xong tôn tiểu thánh lấy ra chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ vô đ ư ơ n g thánh mẫu kinh ngạc nhìn cái kia bốn cái tiên thiên trí bảo từ hồng ngông sơ ra toàn bộ hồng hoang thế giới chỉ có bốn cái tiên thiên trí bảo nó ba loại đều ở tam thanh trong tay duy nhất một cái vốn ở thông thiên thủ bên trong cũng từ thánh nhân chăm sóc mặc dù còn lại tu luyện giả thèm nhỏ r ã i tiên thiên trí bảo nhưng lại không thể không cân nhắc tự thân có hay không có tư cách cùng thánh nhân tranh cướp không phải là bọn họ không tham lam mà là không có tư bản bây giờ chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ rơi vào một cái bề ngoài chẳng qua là thái ớt kim tiên hầu tử trong tay mơ ước tiên thiên trí bảo tu luyện giả thiếu thánh nhân tầng này lo lắng khó tránh khỏi sinh ra cướp giật tâm tư coi như vô đương thánh m g ẫ u là thông thiên đệ tử nàng cũng chưa chắc liền có thể thủ trụ bản tâm t i ê n bối nếu làm ớn cứ việc cầm đi chính là tôn tiểu thánh một mặt thành khẩn nói kỳ thực hắn cũng rất hồi hộp đứng trước mặt thế nhưng là t r u y n thánh vạn nhất thật đối với hắn lên lòng xấu xa một cái tắt đem hắn phiến chết vậy hắn thật là thiệt t h i lớn dù sao trên người hắn cũng không dừng một cái tiên thiên trí bảo còn có thí thần thường thập nhị phẩm diện thế hắc liên trở đông đảo cực phẩm tiên thiên linh bảo tuy tiện lấy ra một cái đều đủ để gợi ra tam giới một trường máu me thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a hô vô đương thánh mô n h í u chặt lông mày hai tay gắt gao nắm chặt phản phất nội tâm đang tại kịch liệt d i ấ y r i a bản tọa thật nên một cái tắt đập trên ngươi vô đương thánh mẫu cắn răng cửa ải sắc mặt â m trầm nói vừa nghe lời này tôn tiểu thánh trái tim cũng nhắc đến cổ họng bên trên không khỏi hối hận đáp ứng thái thượng lão quân yêu cầu tìm đến vô đương thánh mẫu liên vi là cái kêu ba trăm viên cựu chuyển kim đan nếu như ngay cả mạng nhỏ cũng ném quả thực bệnh thiếu máu chẳng trách lao đầu đột nhiên trở nên những n à y hào phóng nguyên lai đã sớm nghĩ tới lây tầng tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng tự nhủ hắn thậm chí có thể nhận ra được vô đương thánh mẫu trên thân phát tán ra đến băng lãnh s á c ý nếu vô đương thánh mẫu đột nhiên ra tay với hắn hắn không hoài nghi chút nào chính mình sẽ bị mất mạng tại chỗ bất quá loại này đáng sợ bầu không khí vẫn chưa kéo dài quá lâu cỗ này băng lãnh hàn ý từ từ biến mất nương theo mà đến là một tiếng thở dài thu hồi đi thôi sư tôn sẽ không đáp ứng bản tọa mạnh mẽ thu hồi chu tiên kiếm trận vô đương thánh mẫu thanh nhâm trầm giọng nói so với được chu tiên kiếm trận nàng càng trung thành với thông thiên giáo chủ chính là có một mặt cân nhắc nàng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng cũng làm cho tôn tiểu thánh t ử quỷ môn quan ở ngoài đi một lần nói như vậy tiền bối là đáp ứng tôn tiểu thánh thở một hơi tiếp tục hỏi hừ vô đương thánh mẫu hử lạnh một tiếng nói nếu đem đường tăng hồn phách trả lại tây du hành trình đem vô pháp ngăn cản nói vậy cũng chưa hẳn là thái thượng lão quân tình nguyện nhìn thấy đi xác thực cản trở phật môn đại hưng không chỉ là vô đương thánh mẫu ý tứ ở phương diện này tôn tiểu thánh cùng thái thượng lao quân cùng vô đương thánh mẫu là đứng ở một cái trên chiến tuyến nếu chủ động trả lại đường tăng hồn phách thế tất để tây du hành trình không trở ngại chút nào như vậy sắp xếp ở đường tăng bên người thiên đồng cùng quyển liêm cũng sẽ rơi vào nguy hiểm tình trạng nói không chắc phật môn sẽ trực tiếp đúng tay để thiên đồng cùng quyển liêm trở thành chư b á t giới cùng s a hòa thượng đã như thế tôn hiệu sinh trước làm ra hết t h ể đều ổn g phí khi đó phật môn cũng sẽ đem hết toàn lực cho hoa quả sơn tạo áp lực hắn nơi nào còn có còn dư thời gian bế quan tu luyện chị phần ngọn không bằng chị tận gốc quan trọng ở chỗ đường tăng có thể hay không thành phật coi như trả lại đường tăng một hồn một phách cũng phải nhìn làm sao cái còn phương pháp tôn tiểu thánh cười xấu xa một tiếng chương một trăm năm mươi chín h ứ mất đường tăng vô đương thánh mẫu thả ra đường tăng hồn phách một tia hồn một tia phách đan vào lẫn nhau hòa hợp một cái đầu ngón tay lớn nhỏ nhân hình cùng đường tăng lớn lên không khác nhau chút nào chỉ là đầu nhỏ rất nhiều tôn tiểu thánh không chút khách khí mà đem đường tăng một tia hồn phách nhận lấy trong lòng sớm có kế hoạch không ngại nói một chút ngươi kế hoạch vô đương thánh mâu rất hứng thú mà nhìn tôn tiểu thánh cái này đơn giản tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười giải thích nói t r ư ớ c ta láo tôn ở vân sạn động bên trong bóp méo đường tăng ký ức phát giác kim tiền tử kim thân vẫn còn ở đường tăng cơ thể bên trong chỉ là vẫn không thể thức tỉnh nghĩ đến là đợi được đi linh sơn như lai tự mình đội hóa kim thân mới có thể thức tỉnh tiện đạt trợ phật môn thành t i ể u vô lương công đức bất quá cũng đang bởi vì kim thiền tử kim thân tồn lưu ở đường tăng cơ thể bên trong làm cho sửa đổi đường tăng ký ức là căn bản không thể trừ phi tôn tiểu thánh mở bàn tay nhìn tay kia chỉ lớn nhỏ đường tăng hồn phách ha ha nở nụ cười n g ư ờ i cái này đầu khỉ y đồ xấu cũng không ít vô lương thánh mẫu đ ỗ n g nhiên t ì n h ngộ oán trách một tiếng cười nói xác thực có đường tăng hồn phách bóp méo đường tăng ký ức sẽ dễ dàng rất nhiều bất quá kim thiền tử dù sao cũng l à như lai nhị đệ tử tu vi cao thâm có kim thân thủ hộ chỉ bằng vào một tia hồn phách không thể triệt để thay đổi đường tăng ký ức chỉ cần hơi thêm thay đổi có thể cảm hóa ảnh hưởng liền đủ đủ biết được tôn tiểu thánh kế hoạch vô đ ư ơ n g thánh mô không những không có ngăn cản trái lại còn giúp t r ợ tôn tiểu thánh hoàn thiện kế hoạch có thể thấy được nàng cũng đồng ý tôn tiểu thánh thủ đoạn đa tạ tiền bối ta láo tôn đi vậy nói xong tôn tiểu thánh gọi cân đầu vân đáp mây bay mà đi ngũ trang quan đường tăng ôm một căn đại tảo cây trổi ở thanh phong minh nguyệt dưới sự chỉ huy quét tức định viện thiên đồng cùng quyển liêm cũng giống như thế ngược lại là bạch cốt tinh thản nhiên tự đắc ngồi ở trước bàn đá gặm hạt dưa cái này không công bằng vì sao bần tăng liền muốn đánh quét vệ sinh bạch cô nương nhưng có thể nghỉ ngơi đường tăng không phục nói x ú ố hòa thượng ngươi có thể câm miệng đi nếu không phải bạch cô nương cho đạo quan nấu cơm khiến hồng vân tiền bối đại vi mãn ý giúp chúng ta giảm đi mười năm làm lụng sẽ tính ngươi hòa thượng này chết giả ở trong đạo quan ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến đi tây thiên lấy kinh thiên bồng một mặt oán nghiệm nói nếu không phải là đường tăng mê rượu bọn họ cũng không cần vây ở ngũ trang quan làm cho người ta làm thuê càng đáng giận là là đường tăng dĩ nhiên còn không biết thương hương t i ế t ngọc bạch cô nương ngươi đừng có nghe đường hòa thượng nói mỏ không biết buổi trưa c h ú ngoài ta ăn chút ăn Quyền gì? liêm x a xoa tay, ấn cần m h ỏ Từ khi hưởng qua bạch cốt tinh thủ thiên thích thịt tục Nhất chút tê tê thích tốt biết một tên tiêu khi kia kích hưởng bạch nghệ, họ hồ hương liêm người loại giác, lại lại mới loại liệu. Ngoài được, nấu ăn đồng cùng quyền cũng ăn ăn. mang còn ăn. bọn qua Sau cây độc, có cảm đó đó là là là ra bạch cốt tinh còn có thể làm ra các loại hương vị thịt nướng thì như mật quang vị thê cay vị thìa là vị những này làm thần tiên hưởng qua về sau mới ý thức tới nhân gian mới thật sự là hiểu được hưởng thụ địa phương há không có đồ gia vị bạch cốt tinh lại dương dương về một câu nàng một cái thi ma chỉ biết hút máu luyện công nơi nào hiểu được đồ gia vị điều phối còn không phải tôn tiểu thánh đưa chuyên môn vì là thỏa mãn đường tăng ăn uống c h i dục thế nhưng là khoảng thời gian này tôn tiểu thánh vẫn cũng không có xuất hiện quá ngay tại đường tăng muốn uống rượu nàng cũng không có cách nào cung cấp cái kia phá h ầ u tử sẽ không giống chơi xấu đi bạch cốt tinh hơi neo mắt lại nhất thời hai đạo hàn quang để lộ ra tới tôn tiểu thánh còn nợ nàng một viên c ử u c h u y ể n kim đan nếu là chậm chạp không thực hiện nàng nhưng là chạy ai đáng tiếc bản tướng hay là tiếp tục quét tức vệ sinh đi q u y ề n liêm mất hưng túi đầu lung tung vung lên cái chổi xua đuổi lấy trên phiến đá lá cây cùng lúc đó chủ quan một đạo khỉ ảnh xông vào ngồi ở trên bồ đoàn hai tên đại thần lại đều thờ ơ không động lòng chỉ là từ từ mở mắt sau đó lộ ra một tia ung dung mỉm cười n g ư ơ i cái con khỉ này phải không yên tâm bản tọa ạ n g ư ơ i mà an tâm bản tọa đã chiếu ngươi ý tứ đem đường tăng đoàn người lưu lại hồng vân trách cứ liếc một chút tôn tiểu thánh ha ha tôn tiểu thánh nợ hạ thấp người nói tiền bối hiểu nhầm ta lão tôn lần này tới là cho đáp lễ nói hắn mở ra năm ngón tay một đạo hồn phách xuất hiện ở lòng bàn tay đường tăng hồn phách cả trấn nguyên tử tự đ ủ ngoài ra hai vị đại tiên không có toát ra chút nào vẻ kinh ngạc nghĩ đến bọn họ đã biết được bắc câu lô châu phát sinh đại sự không nghĩ tới vô đương thánh mẫu các loại tính tình táo bạo nữ nhân dĩ nhiên sẽ đem đường tăng hồn phách giao cho ngươi xem ra thông thiên giáo chủ mặt mũi hay là lớn a trấn nguyên tử khe cười một tiếng tựa như trêu chọc dám như thế một vòng thông thiên giáo chủ cùng vô đương thánh mẫu trong tam giới không có mấy người có như vậy là gan nhưng trấn nguyên tử cùng hồng vân tuyệt đối có tư cách so với trấn nguyên tử ung dung hồng vân nhưng nhìn tôn tiểu thánh vẻ mặt thành thật ngươi muốn trả lại đường tăng hồn phách à hồng vân nhũ mày thanh âm trầm giọng nói lấy hắn đối với phật môn đoán hận tuyệt sẽ không đáp ứng để phật môn an tâm tiếp tục đi về phía tây có đường tăng hồn phách làm áp chế chí ít có thể bảo đảm phật môn cuối cùng vô pháp công đức viên mãn tiền bối yên tâm ta láo tôn cũng không có dự định quỳ liếm phật môn nhược tiền bối tin được ta láo tôn liền đợi đến xem kịch vui đi tôn tiểu thánh tự tin n ở nụ cười hắn há có thể không biết hồng vân suy nghĩ cùng vô đ ư ờ n g thánh mẫu trước suy nghĩ một dạng tình nguyện đắc tội tây phương nhị thánh cũng phải n h u loạn tây du hành trình quả thực cùng mãng phu một dạng có thời gian tôn tiểu thánh cũng cảm thấy những này tu vi cường đại lao quái vật đều là thẳng thắn động vật liền như là tiểu học sinh đánh nhau một dạng thẳng thắn động quả đấm nào ngờ canh giữ ở đối phương tan học trên đường về nhà đến trên một viên gạch hiệu quả trái lại càng tốt hơn người xác định hồng vân ngờ vực mà nhìn hắn hỏi tôn tiểu thánh cười cười không có trả lời ngay hắn chỉ là đem đường tăng hồn phách thả ra đi để cho tự mình tìm kiếm bản tôn trấn nguyên tử tìm đến một chiếc gương nhất thời trong đình viện m ớ i bóng người hết thể ảnh ở trên gương lúc này đang đánh quấy nhiêu đình viện đường tăng đột nhiên run cầm cập một hồi phảng phất mới vừa đi nhà cầu x o n g cái kia giật mình còn chưa chờ người bên ngoài phát hiện đường tăng cũng đã bình tĩnh lại vừa bắt đầu đường tăng hay là một ngày chuyện xưa như vậy chất p h á t đột nhiên một luồng mùi máu tanh bay vào đình viện cũng làm cho thiên đồng đám người nhất thời cảnh d ắ c lên giống đường tăng đột nhiên hai mắt tinh hồng hai viên răng nanh từ trong miệng sinh sôi đi ra sau đó nghe mùi máu t a n h giống như giống như dã thú truy kích đi qua sát giới e sợ đối với một cái hòa thượng mà nói không có so với xúc phạm sát giới càng làm cho hắn tan vỡ đi tôn tiểu thánh tàn nhẫn n ở nụ cười phật môn giới luật hắn muốn từng bước từng bước để đường tăng toàn bộ trải nghiệm một lần c h ư ơ n một trăm sáu mươi người nào hủy nhân xâm quả thụ đường tăng điên như quỷ nhập vào người giống như vậy điên một dạng chung quanh lao nhanh thiên đồng cùng quyển liêm sững sờ một hồi cái này mới phản ứng được nhưng chưa lập tức ngăn cản bọn họ cũng muốn nhìn đường tăng đến tột cùng bên trong cái gì t a hai con mang huyết con thỏ chịu đến cực kỳ kinh hái dọa ở trong đình viện chung quanh tán loạn mà đường tăng còn như là dã thú bốn chân đuổi theo con thỏ đây là thiên đồng cùng quyển liêm chứng kiến kỳ quái đường tăng chẳng lẽ không phải bị quỷ nhập vào người t i ê nhưng bồng i nói. ế u kỳ n h nghĩ lại h ắ n lập tức bỏ đi loại này náo tàn suy nghĩ ngũ trang quan là địa phương nào đây chính là địa tiên tri tổ đạo tràng trong núi vờn quanh dương khí ngăn cản chấn áp toàn bộ âm phủ sợ là diêm la vương đến đều m u ố n một mực cung kính há lại một con tiểu quỷ có thể tùy ý xung loạn lại chờ đợi xem nói không chắc trong đó có cái gì thuyết pháp quyền liêm quanh tay đầy hứng thu xem chừng lên phát sinh chuyện lớn như vậy trấn nguyên tử cùng hồng vân nhưng chậm chạp không gặp lộ diện Thiên một tăng đột phát tất tiên thực Trấn Tử thực không phải người ngu. Hơi nhỏ nghĩ hồi, nhiên nhiên hai như họ như Hồng Liêm người liền điên đại tiên có liên Nguyên Đồng cùng Quyền cũng ngu. đoán đường cùng quan. Sự thực cũng đúng bọn luận cùng Vân đang có sắc suy vậy. ra vị Sự xác e m Mà kịch. khởi hết thể h này người khởi xướng, lại là tôn tiểu t người sướng, lại n h s giới à dùng hai con con thỏ khiến đường tăng xúc phạm giới luật cái này đại giới không khỏi nhỏ chút nét hồng vân bất mãn xem một chút tôn tiểu thánh ha ha tiền bối chớ vội Tôn Tiểu t hai á n nhạt một tiếng, ngược lại nhìn h h cười lại một về p í Trấn Tử, t Nguyên ế p t ụ con nói. Tiên bối, ta l t ô muốn hướng về ngươi mượn dùng một môn hướng ngươi dùng nhất định Phật đưa tới về vật. Vật ấy nhất định sẽ con i t r ọ g nếu là hiệu quả là thỏ ố t tạm còn sẽ xúc động sẽ giới. a i con con t h tính mạng cố nhiên tiểu nhưng có thể đưa đến thả con k é p bắt con tôm tác dụng mấy câu nói dẫn lên hai vị đại tiên hứng thú trấn nguyên tử vung vung tay k h ẽ cười một tiếng phóng khoáng nói không sao ngươi cứ việc b u ô n g tay đi làm nếu là phật môn tìm tới cửa tự có lao phu cùng hồng vân huynh chịu trách nhiệm sự tình não đến cái này trong lúc mấu chốt đương nhiên không thể dừng tay như vậy ở c h ấ n nguyên tử xem ra tôn tiểu thánh làm ầm ý to lớn hơn nữa cũng chỉ là để đường tăng nhiều tăng mấy phần sát nghiệt mà thôi đa tạ tiền bối tôn tiểu thánh trong con ngươi lập l ò một tia ung dung sau đó thả ra thần nghiệm đánh vào hai con con thỏ trên thân lúc này chính chạy trốn tứ phía con thỏ đột nhiên hướng về là có mục đích tính càng đồng thời hướng về một phương hướng lao nhanh đi qua mà phát điên đường tăng theo sát phía sau một đầu đâm vào một gian cự đại sân đường trưởng lao không thể thanh phong minh n g u y ệ t hoàn toàn biến sắc tiếng quát còn chưa rơi xuống đất hai tên đồng tử vội vàng đ ổ i theo hai vị vì sao vội vã như thế thiên đ ồ n g hiếu kỳ mà hỏi phí lời tòa viện kia thế nhưng là nhân s â m quả thụ chỗ nếu là có trên lệ a o sư tôn thế nhưng là sẽ nổi trận lôi đỉnh thanh phong vẻ mặt cấp thiết quát lớn cái gì thiên đ ồ n g cùng quyển liêm hơi thay đổi sắc mặt mặc dù bọn hắn cũng không tin tưởng tay c h ó i gà không chặt đường tăng có thể đối với nhân s â m quả thụ tạo thành bao lớn tổn hại nhưng t r e o chọc c h ấ n nguyên tử đây chính là thiên đại tội lỗi nhanh đi ngăn cản hắn bốn bóng người cấp tốc hướng về nhân s â m quả thụ chỗ sân s ô n g tới nhưng mà bọn họ vừa muốn bước vào đại môn nhưng va vào một đạo khí t ư ở n g đúng q u y ề n liêm bưng sưng đỏ c á i chán ánh mắt dại ra mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sân xảy ra chuyện gì thiên đồng lục lọi khí t ư ở n g cảm ứng đến trong đó cường hãn pháp lực đó là thái ất kim tiên vô pháp lay động lực lượng ít nhất là đại la kim tiên mới có thể thi triển cường hãn pháp lực chúng ta cũng không biết rằng rõ ràng đường trưởng láo liền dễ dàng xuyên thấu đi vì sao chúng ta lại bị ngăn ở bên ngoài thanh phong minh nguyệt đầy mặt nghi ngờ nói hai tên đồng tử gõ gõ đập đập nỗ lực đánh vỡ khí t ư ờ n g vốn lấy hai người tu vi nhưng khiến khí t ư ờ n g hiện ra nổi sóng tư cách đều không có lúc này đường tăng chính vây quanh nhân s â m quả thụ truy đuổi con thỏ phát điên đường tăng hoàn toàn không có ý thức chỉ là dựa vào bản năng nhảy nhót tưng bừng đây còn là cái kia yếu đuối mong manh đường tăng thiên đồng không khỏi lo lắng đường tăng nhất cử nhất động rõ ràng mang theo sức gió cũng có thể dễ dàng nhận biết được c ầ n chứa pháp lực dấu vết nếu là đụng chạm nhân sâm quả thụ rất khó tưởng tượng trong đó hậu quả giang dắc trên cây khô vang lên một trận lanh lảnh gãy vỡ âm thanh thanh phong minh nguyệt sắc mặt c ũ n g biến song toàn xong sư tôn sẽ đánh chết chúng ta t h a nhưng phong dịp minh nguyệt đầu, ngồi trồm hôm trên mặt đất, một mặt thống khổ. Hết cách rồi, chỉ có thể thông chi chấn nguyên tử tiền bối. Nhanh、đi. Thiên đồng vội vàng thúc nói. Thừa nguyện ngồi trên nguyên tiền bồng vàng giục ôm trồm mặt một mặt rồi, bối. đi. vội nói. đầu, đất, đ tử có ờ tăng toàn còn hoàn nhân chưa phá hoại â s mà quả nguyên cản tất cả thụ, tới tử thể tất thứ chỉ chấn những có có gọi ngăn n y Nhưng mà, bọn họ cũng không biết chấn nguyên tử đã sớm đem tất cả thu hết vào mắt hầu tử đây là ngươi nói phương pháp chấn nguyên tử khỏe miệng co giật nói vậy viên nhân tham quả là thế nhưng là lao phu bồi dưỡng ngàn tỷ năm mới có hôm nay như vậy quy mô liên vi để đường tăng pha giới đáng ra không trấn nguyên tử trái tim chảy máu một bên hồng vân hứng thú cao ngang mà nhìn tôn tiểu thánh tựa như cũng ở chờ đợi tôn tiểu thánh trả lời tiền bối chớ vội nếu là nhân xâm quả thụ hủy tự nhiên sẽ có người giúp n g ư ờ i chữa trị không bỏ được hài tử không bắt được lang bỏ không được lao bà bắt không được mặt sau câu nói kia tôn tiểu thánh không dám nói nhưng ý tứ đã truyền đạt rất minh bạch trong nguyên bản kịch tình nhân s â m quả thụ là bị tôn nộ g không dưới cơn nóng giận làm hỏng còn không phải quan âm hỗ trợ chữa trị nói đến đó mới là sư đồ bốn người tiến vào ngũ trang quan về sau chính thức phải tao nộ kiếp nạn chỉ bất quá lần này đổi thành đường tăng so với giết hai con con thỏ hủy nhân s â m quả thụ thế nhưng là càng đại s á t hơn giới là độ kiếp phật môn tự nhiên không thể tiêu tan trừ đường tăng ký ức như vậy s á t giới phạm chính là thật phạm ghi nợ nhân quả tất nhiên vẫn bảo lưu đến tây du lượng kiếp kết thúc cái gọi là vô lượng công đức cũng sẽ có điều thiếu hụt đây mới là tôn tiểu thánh trinh thức mục đích người cái này đầu khỉ thật đủ hung ác bất quá bản tọa yêu thích hồng vân cười lớn một tiếng tâm tình nhất thời cực kỳ khoan khoái nương theo lấy lại một tiếng lanh lảnh gậy vỡ âm thanh trên cây khô vết rách càng ngày càng tỉnh mục đích thấy thế thiên đồng cùng quyển liêm không khỏi tê cả ra đầu vội vã lần thứ hai d i ụ c thanh phong minh nguyệt mau mau hướng về trấn nguyên tử báo cáo nhưng mà còn chưa chờ hai tên đồng tử xoay người một trận cự đại h o à n h sụp thâm thanh liền từ trong sân chuyển đến viên kia bị c h ấ n nguyên tử bồi dưỡng ngàn tỷ năm hồng hoang tiên thiên linh can cứ như vậy bị đường tăng chơi hỏng hoàn độc tử thiên đồng sắc mặt trắng bệnh phản phất đã dự kiến mình bị c h ấ n nguyên tử một cái tắt đập chết thảm trạng các ngươi chờ bị sư tôn trách phạt đi thanh phong minh n g u y ệ t tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót chỉ vào thiên đồng cùng quyền liêm dẫm chân cùng lúc đó nhân xâm quả thụ dưới đường tăng chính thở hồng hộc có u ắ p ngồi dưới đất trong con ngươi tơ máu đã biến mất đổi một tầng mê vụ ta là ai ta ở đâu ta vừa làm cái gì đường tăng liên tiếp ba cái tự hỏi ngây thơ dường như n g u ngốc chương một trăm sáu mươi mốt đều nắm trong tay linh sơn đại lôi âm tự vạn trượng phật quang tùy ý đại điện liên hoa tọa bên trên như lai bỗng nhiên trận ra hai mắt giữa hai lông mày h i ể n lộ ra một tia ngưng trọng xấu như lai thanh âm trầm giọng nói chuyện gì quan âm nghi hoặc nhìn về phía như lai hỏi như lai than nhẹ một tiếng nói chín n chín t á m mươi mốt nạ ngũ trang quan vốn là phật môn thiết lập một nạ vậy kế hoạch đáng lẽ là tôn hầu tử ra tay hủy nhân s â m q u ả thụ lại từ phật môn đứng ra bán cái nhân tình tôn hầu tử cũng tốt gọi hầu tử cảm n i ệ m phật môn ân tình nhưng mà bản tọa vừa thôi diễn một phen nhưng phát giác kế hoạch có biến quan âm không rõ mà nhìn như lai hỏi tôn hầu tử chậm chạp không vào t a y du đội ngũ đội thành thiên bồng hay là quyển liêm tới làm việc này cũng giống như vậy đã như thế cũng có thể bán cái nhân tình cái này hai con đại yêu như lai lãnh đạm xem quan âm một chút nhẹ nhàng lắc đầu sai hủy nhân xâm quả thụ cũng không phải hai người bọn họ mà là đường tăng lời này vừa nói ra điện bên trong nhất thời ổ lên một mảnh đường tăng một giới p h à m nhân có tay c h ó i gà không chặt làm sao hủy nhân xâm quả thụ sự thực chính là như vậy thậm chí còn nhận ra được đường tăng mất đi hồn phách dĩ nhiên trở về vị trí cũ cũng đột nhiên phát điên lúc này mới dẫn đến trong lúc vô tình hủy nhân xâm quả thụ bản tọa cũng cảm thấy sự tình có kỳ lạ nói không chắc cùng vô đương thánh mẫu có liên quan quan âm ngươi tự mình đi một chuyến vì là đường tăng giải vây nhớ kỹ không thể đắc tội c h ấ n nguyên tử nhất là hồng vân bây giờ phật môn tình thế không lạc quan không thể lại cây người khác là địch như lai、like、một tiếng thở dài khí trên mặt đều là bất đắc dĩ chúng phật cũng đều t ố i thấp đầu tựa như đối với phật môn tương lai lo lắng đệ tử l i n h mệnh quan âm tạo thành chữ thập t ố i lui không giống với chúng phật nàng lại có vẻ so sánh lạc quan đường tăng hồn phách đã trở về vị trí cũ không có vô đương thánh mâu áp chế tây du hành trình liền có thể thuận lợi tiến hành một khi tây du hành trình kết thúc phật môn đại hương tư thế tất nhiên không thể ngăn cản đây là thiên đạo cố định cho dù có thông thiên cường đại như thế thánh nhân từ đó cản trở cũng vô pháp thay đổi đại thế trấn nguyên tử cùng hồng vân tính là gì chờ tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc phật môn đại hưng tư thế có thể củng cố các ngươi cùng vô đương thánh mẫu đều muốn ở phật môn dưới chân túi đầu xương thần còn có thiên đình bọn các ngươi k h í vận cũng chỉ là phật môn đá kê chân thôi quan âm cười lạnh một tiếng chợt hướng về ngũ trang quan phương hướng cấp tốc bỏ chạy cùng lúc đó ngũ trang quan trấn nguyên tử mặt không hề cảm xúc mà từ đường tăng thiên bồng cùng quyển liêm trên thân một quét qua quá lao phu lòng tốt lưu các ngươi ở quan bên trong làm khách các ngư ơ i n hủy ư n g h ta nhân sâm quả thụ đây là phật môn lệ nghĩa ả trấn nguyên tử trầm giọng q u á t lớn thiên bổng cùng quyển liêm túi đầu dường như làm sai việc nhỏ học sinh đường tăng hay là một mặt mờ mịt đần độn nhìn phía sau đ ứ c rời nhân sâm quả thụ nó thật sự là bần tăng hủy diệt đường tăng chính mình cũng không thể tin được viên k i u mười người vây quanh đại thụ cho dù nắm lơi ư b a chém cũng phải chém hơn nửa thiên mất đi ký ức khoảng thời gian này hắn đến tột cùng làm cái gì lúc này đường tăng còn không nhận thấy được sự tình tính chất nghiêm trọng đường hoa thượng xem ra ngươi còn không rõ lắm nhân xâm quả thụ giá trị lao phu liền lãng phí một ít miệng lưỡi giúp ngươi giới thiệu một phen trấn nguyên tử cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói nhân tham quả lại tên thảo h o à n đan chính là hồng hoang thập đại linh căn một trong chân bảo đừng nói tam giới mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang cũng chỉ cái này một gốc cây cho dù là thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ rãi mà loại này trọng yếu chân bảo lại bị ngươi người xuất r a này hủy ngươi nói cần làm làm sao bồi thường lao phu tổn thất n g ư ơ i không biết không trách đúng không vậy thì tốt lao phu liền để ngươi minh bạch nhân xâm quả thụ giá trị chỉ có biết được nhân xâm quả thụ chân quý cỡ nào đường tăng có thể ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng thánh nhân cũng sẽ thèm nhỏ dai chân bảo bần tăng đến tột cùng làm cái gì a đường tăng ôm đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi chỉ cần vừa nghĩ tới vấn đề bồi thường hắn càng thấy vô lực hắn hủy thế nhưng là hồng hoang độc nhất vô nhị chân bảo nắm cái gì tài năng trung hòa loại này tội nghiệt bần tăng không mặt mũi nào thấy đại tiên cũng vô lực bồi thường chỉ có nắm bần tăng tính mạng đến trả lại nói đường tăng nhìn c h ầ m c h ầ m nhân s â m quả thụ đâm đầu vào còn chưa chờ hắn đụng tới thân cây một luồng nhu hỏa pháp lực đem hắn ngăn tại bên ngoài ừng trấn nguyên tử nghi hoặc nhìn về phía vân tiêu một vệ bạch đi đứng liên hoa thai bên trên nhu hỏa phật quang bao phủ vạn thọ sơn giống như thiên tướng phúc phận Quan âm đại sĩ. Đường tiên ă n ròng ròng, trên mặt đất, một mặt thành kính chắp tay trước ngực. Quan nhìn ngã xuống nhân sâm quả thụ, trên trận n g g khóc chắp thụ, h trước quỳ quả mặt đất, một mặt tay mặt một âm sâm m túc. à ngã rất rõ ràng, trị, treo trọc. ra chấn tất thụ tử thân tu Phật thể tốt, thế tất sẽ gợi ra loạt dàng này nhân hơn nữa nguyên phận cùng cũng không môn Nếu không nhiêu lớn.、Đại、tiên. n giá gợi g phải sâm sẽ quả vi việc Đại có xử dễ lý phật biết được đường tăng phạm vào sai lầm lớn vì vậy phái bản tọa đến đây bồi tội quan âm khẽ không n g ờ i lộ ra một cái ấ y náy mỉm cười cái gọi là tay không đánh người đang cười trấn nguyên tử vốn là một vị rất có phong độ tu luyện giả tự nhiên cũng không muốn nhiều cùng quan âm tính toán thôi được chỉ cần phật môn có thể giúp lao phu chữa trị nhân xâm quả thụ lao phu liền không cùng phật môn tính toán trấn nguyên tử vung vung tay nói dễ dàng quan âm thở một hơi nhân tham quả là chính là tiên thiên linh can mặc dù bị hủy cũng không phải hoàn toàn hủy diệt nói là chữa trị chẳng qua là tiêu hao một ít pháp lực mà thôi còn nữa quan âm vốn là có từ hàng phổ độ năng lực cứu sống một viên linh căn không đáng kể chút nào chỉ thấy quan âm lấy r a lục liếu cảnh dính dính ngọc tịnh bình bên trong thánh thủy nhẹ nhàng giải tại nhân sâm quả thụ bên trên nhất thời khuynh đảo nhân sâm quả thụ liền quay về bùn đất mà gãy vỡ chỗ cũng ở chữa trị dựa theo này xuống không mất một chút thời gian nhân sâm quả thụ liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu đang lúc này hai đạo hắc ảnh đột nhiên từ đường tăng sau sông tới hướng về nhân sâm quả thụ trực tiếp và đập tới người phương nào quan âm trợn quát một tiếng đ ỗ n g nhiên vung lên lục liễu cảnh muốn đem cái kia hai đạo hắc ảnh đánh rơi nhưng mà chuyện đột nhiên xảy ra cái kia hai đạo hắc ảnh tốc độ lại cực nhanh tránh khỏi quan âm chặn đường một con đâm vào nhân s â m quả thụ bên trên đ ù n g chít chít máu tươi tung tóe mấy giọt máu tung tóe ở đường tăng trên mặt sau đó hai con máu me khắp người con thọ chậm rãi từ trên cây khô trở xuống cùng lúc đó nhân s â m quả thụ trên gãy vỡ vết thương đột nhiên đỉnh chỉ bất động tùy ý quan âm làm sao dội thánh thủy cũng không thể ra sức mắt thấy nhân sâm quả thụ lần thứ hai đổ nát liền nguyên bản sắp sinh ra lá xanh cũng khô heo ô vàng nghiêm chỉnh có sai lầm đi linh khí khả năng cái này c h ấ n nguyên tử cũng l â y người tôn tiểu thánh cũng không có nói cho hắn biết còn có như vậy hậu chiêu nhân tham quả chính là mộc máu tươi là hỏa hỏa khắc mục nhân sâm quả thụ tự nhiên không thể chịu đ ư ợ c huống chi hai con con thỏ vẫn có ý thức va chạm gậy vỡ chỗ cái kia lại càng là thường tới nhân xâm quả thụ chỗ yếu đến tột cùng là người phương nào như vậy ác độc muốn hại ta phật môn cùng bất nhân bất nghĩa tình trạng quan âm đột nhiên giận dữ cái kia tinh xảo ngũ quan nhất thời vặn vẹo biến hình cực kỳ khủng bố thân cơ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà sinh đẹp nha cùng chương một trăm sáu mươi hai cực phẩm tiên thiên linh bảo dương liêu chi hai con con thỏ đến đột nhiên mà tìm kiếm thời cơ hầu như hoàn mỹ cho dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được sau lưng chắc chắn phát triển quan âm tự nhiên sẽ đi hoài nghi chấn nguyên tử nhưng mà khi nàng nhìn thấy chấn nguyên tử cái kia giật mình biểu hiện tuyệt không xem giả ra tới quan âm do dự dám ở ngũ trang quan gây sự mà còn toàn không để ý tới chấn nguyên tử thân phận há có thể đơn giản chẳng lẽ là tử tiêu cung quan âm nhất thời nhữ m ả y như vậy cả gan làm loạn không tiếc đắc tội chấn nguyên tử cũng phải trở ngại tây du l ư ợ n g k i ế p ở nàng nghĩ đến chỉ có tử tiêu cung thánh nhân mới có phần này bá lực đáng trách quan âm nghiến răng nghiến lợi lại là thông thiên giáo chủ nàng hai tay nắm chặt cả người căng thẳng nghĩ như thế nàng chỉ có thể nuốt giận vào bụng nàng cũng không nghĩ là dám ngay ở tây phương nhị thánh mặt gây sự thông thiên giáo chủ là phật môn có thể trêu chọc tồn tại khẩu khí này không đành lòng cũng không được trấn nguyên tử việc này tuyệt đối không phải phật môn sai lầm nhưng phật môn đồng ý giúp ngươi chữa trị nhân s â m q u ả thụ quan âm mặt tối sầm lại nói nàng nhất định phải hướng về trấn nguyên tử làm rõ việc này cùng phật môn không liên quan nhưng phật môn đồng ý b á n trấn nguyên tử một tân tình ha ha quan âm ngươi là cảm thấy lao phu dễ ước hiếp à trấn nguyên tử sầm mặt lại sắc mặt khó coi quan âm yên lặng mà đường tăng thiên đồng loại người lại càng là sợ đến đại khí không dám thở ở hai vị đại thần trước mặt bọn họ bất quá như con kiến hôi giống như vậy nơi nào có bọn họ nói chuyện phần nhân sâm quả thụ chính là đường tăng hủy cho dù trung gian c ó sai lầm cũng là bởi vì đường tăng mà lên phật môn không phải là coi trọng nhất duyên phận à vì sao đến lao phu nơi này nhưng xong đánh dấu lên trấn nguyên tử cười lạnh một tiếng đùa gì thế hắn bị tổn thất còn muốn để hắn nợ phật môn nhân tình phật môn thật coi hắn ngu ngốc tùy tiện hốt du hai câu liền có thể để hắn ngoan ngoan nghe lời cái này quan âm những môi nhất thời không còn nữa vừa nãy kiên cường việc này quá mức kỳ lạ hai con con thỏ vì sao lại đột nhiên xuất hiện còn chờ khảo cứu đại tiên không thể toàn do phật môn trên thân quan âm mặt lộ vẻ khổ sở nói nàng là có nỗi khổ khó nói à cũng không thể không có bất kỳ chứng cớ nào liền trực tiếp đẩy lên thông thiên giáo chủ trên thân đi không nói c h ấ n nguyên tử sẽ sẽ không tin tưởng vạn nhất t r e o chọc thông thiên giáo chủ lại cho phật môn tới một lần hủy d i ệ t tính đả kích còn không có chờ tây du l ư ợ n g k i ế p kết thúc linh sơn liền biến mất như vậy đại giới cũng không phải là nàng có thể chịu đ ư ợ c ít nói nhảm lao phu cũng không phải không nói đạo lý người c h ỉ ít phật môn chữa trị tốt nhân xâm quạ thụ lao phu tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không đường tăng liền cho lão phu lưu ở ngũ trang quan chờ trên cả đời đi nói xong trấn nguyên tử phẩy tay háo bỏ đi hoàn toàn không cho quan âm phản bác dư địa đường tăng nhìn quan âm một mặt lúng túng tuy nhiên hắn nghe không quá rõ lại biết rõ phải cứu sinh hoạt nhân xâm quả thụ tựa hồ khá khó khăn hắn lại là nguyên nhân gây ra chuyện lớn như vậy hoàn toàn không biết nên kết cuộc như thế nào đệ tử không còn mặt mũi thấy bồ tát lại phạm vào lớn như vậy quá chỉ có một con đường chết mới có thể chuộc tội nói xong đường tăng lại muốn đập đầu chết đúng một tiếng l a n h lảnh tiếng vang ở ngũ trang quan bên trong vang vọng đường tăng bay thẳng ra trăm trượng bưng sưng đỏ mặt một mặt dại ra quan âm trợn mắt nhìn nói vô liêm sỉ Bản tọa thật sự là mắt ngủ, năm đó dĩ nhiên lựa chọn như người loại này kẻ nhu nhược tham dự Tây du hành trình. tọa thật mắt tham Tây lựa sự dự là loại đó dĩ Du kẻ chấn phương Ai? quan âm than nhẹ một tiếng nhìn trong tay dương liều chi thần sắc biến ảo bất định nhân sâm quả thụ chính là hồng hoang thập đại linh căn một trong vô cùng chân quý nhưng bởi vì tao nộ kiếp nạn linh khí sắp tiêu tan chỉ có có khởi tử hồi sinh tiên thiên linh bảo mới có thể độ hóa kiếp này quan âm ngữ trọng tâm dài nói ngay vậy thiên bồng cùng quyển liêm ngơ ngác nhìn về phía cái kia cùng dương liếu chi tăng văn quan âm hay là từ hàng đạo nhân lúc may mắn được một căn dương liếu chi tương kỳ luyện hóa về sau trở thành cùng ngọc tịnh bình xứng đôi cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng bởi vậy khiến từ hàng đạo nhân có khởi tử hồi sinh phổ độ chúng sinh thần thông chỉ là một căn dương liếu chi tự nhiên vô pháp có thần hiệu như thế nhưng căn này dương liếu chi cũng không phải p h a m phẩm mà là dương mi lão tổ cành lá hồng quân từng nói hắn xem lại bản thân là hồng mông sơ gia lúc hồng hoang duy nhất sinh vật cũng tại trong lúc vô tình phát hiện một gốc cây không tâm dương liếu thụ so với hắn còn sớm ba ngàn năm năm đó hồng quân còn chưa hợp đạo từng cùng dương mi lão tổ giao thủ mà bị thua hồng quân đều không thể không bài p h ủ Các loại tầng diện cường gốc cây chi chi, chi nước loại liếu luyện liếu là liếu lấy diện giả nhiên phải nói đổi Thiên tầng trên thân một thành tự thụ. nuốt dương dương không phải là phẩm. Khó nói quan âm muốn dùng dương liếu chi đổi lấy nhân quả thụ. Thiên đồng nuốt ngụm quả hóa phàm phẩm. Khó âm sâm bản ọ n chính tiên tiên Đây cực phẩm tiên thiên linh là b o h g hoang í tọa có pháp bảo. Quan âm thật có thể cam pháp thật thể bảo. Bản Quan lòng. Đường tăng. âm t bỏ qua dương liêu chi cứu sống nhân sâm quả thụ chính là vì là trả lại ghi nợ chấn nguyên tử nhân quả người cho bản tọa nhớ kỹ bất luận kiếp nạn cỡ nào nguy hiểm ngươi cũng không được coi thường mạng sống bản thân cho bản tọa tốt tốt sống sót đi tới linh sơn hoàn thành ngươi sứ mệnh giải thích quan âm thả ra dương liếu chi bám vào ở nhân sâm quả thụ bên trên trong khoảnh khắc đại lượng linh khí hội tụ thành biển toàn bộ vạn thọ sơn nhất thời mây mù bao phủ giống như tiên cảnh bốn phía không ngừng truyền đến vũ hạc viên hầu hót vang âm thanh vô số yêu linh điên cuồng cướp giật linh khí để nhờ vào đó thời cơ đột phá tự thân nhưng đại đa số phúc phận lại đều bị quan âm nuôi nhốt như hải nạp bách xuyên hòa vào nhân sâm quả thụ không nghĩ tới quan âm càng thật cam lòng tôn tiểu thánh khẽ cười một tiếng nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn trong đình viện phát sinh sự tình ừ người cái con khỉ này lần này chơi quá quá mức nếu quan âm không vui làm như thế chẳng phải gọi lao phu bạch bạch tổn thất nhân sâm quả thụ trấn nguyên tử chừng tôn tiểu thánh một chút mặt lộ vẻ không thích còn chưa chờ tôn tiểu thánh mở miệng hồng vân nhưng cười rộ lên kết quả không phải là rất tốt sao mặc dù quan âm không nỡ lòng bỏ dương liêu chi nhưng có thể để phật môn nợ ngươi một phần thiên đại nhân quả sau đó phật môn làm việc hai ta chặn ngang một tay cái kiết như lai、like、cũng không dám nói thêm cái gì hồng vân cười lạnh một tiếng nhưng nhìn ra say x ư ơ ngon n g lành tôn tiểu thánh lược thi tiểu kế liền để phật môn tổn thất một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lớn như vậy công lao có thể so với giết chết đường tăng một trăm lần còn muốn đáng giá bất quá đã như thế đường tăng phạm sát giới cũng phải trung hòa tiểu hậu tử chỉ sợ ngươi muốn khác muốn mới chiêu cho phật môn ngột ngạt đi hồng vân cười nhìn tôn tiểu thánh t r e o chọc nói không sao tôn tiểu thánh hoàn toàn thất vọng sát giới nhân quả mặc dù trung hòa nhưng nhân tâm cũng không phải nhân quả có khả năng nhất định lượng việc này đã ở đường tăng trong lòng mai phục mầm t h a i họa ngày sau từ từ tích lũy tự nhiên sẽ khiến hai vị tiền bối nhìn thấy hiệu quả tôn tiểu thánh nhìn trong gương h i ể n lộ ra đường tăng tấm kia hồn vía lên mây mặt đủ để chứng thực hắn suy đoán thân cơ lắc đi vào chương o cao tốt bình càng chứ, điểm một ớ i người càng có nhanh, n trăm sáu mươi ba thực lực vi tôn hồng vân q u ấ t n ụ k h e n chúc mừng túc chủ thành công thúc đẩy quan âm tổn thất dương liễu chi thu được khen thưởng năm triệu công đức thu được khen thưởng dương liễu chi nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm tôn tiểu t h a n h lăng một hồi hệ thống khen thưởng như thế qua loạ lại đem quan âm vừa tổn thất cực phẩm tiên thiên linh bảo đổi loại hình thức đưa cho hắn giống như là tôn tiểu thánh kế hoạch nửa ngày cướp quan âm pháp khí a thú vị tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng thu hoạch một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo tâm lý đắc ý may mà hệ thống biếu tặng khen thưởng đều là tự động nhét vào hắn cơ thể bên trong nếu như bị c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân nhìn thấy dương liếu chi xuất hiện ở tôn tiểu thánh trên tay lại sẽ chọc cho ra không ít phiến phức xem ra sau này cũng không thể làm thần tiên mặt sử dụng dương liễu chi không phải vậy quan âm nhất định sẽ tìm ta lão tôn tính sổ tôn tiểu thanh tính toán cùng lúc đó sụp đổ nhân xâm quả thụ đã ở quan âm hiến tế dương liễu chi một lần nữa phục sinh đường tăng đứng ở một bên không nói tiếng nào dường như làm sai việc nhỏ học sinh trở ra trưởng r ă n g dạy không sai lao phu cùng phật môn nhân quả bởi vậy xóa bỏ trấn nguyên tử đúng lúc hiện thân đến kết việc này h ừ quan âm hử nhẹ một tiếng vì cứu sinh hoạt nhân xâm quả thụ nàng thế nhưng là hiến tế một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo n g ắ m lại cũng cảm thấy đau lòng càng đáng giận là là nàng hay là thay người khác mang tiếng oan chỉ là ở nàng trong suy tưởng cái kia hậu trường hắc thủ là nàng không dám t r e o chọc thông thiên giáo chủ vì lẽ đó nàng chỉ có thể nuốt giận vào bụng đem cái này oan uổng gánh vác nếu nhân quả đã trung hòa đường tăng cũng có thể ngay hôm nay khởi hành đối với cái này trấn nguyên tử sẽ không có ý kiến chứ quan âm liếc mắt nhìn trấn nguyên tử xưng ơ hô cũng tùy theo phát sinh thay đổi cũng lại không có trước khách khí trấn nguyên tử tự nhiên nghe ra trong đó chi tiết nhưng hắn cũng không để ý việc này cũng không phải là lão phu nói tính toán nếu đường tăng một nhóm phải đi còn muốn vị này đáp ứng mới được nói trấn nguyên tử lùi một bước sau đó một đạo hồng ý xuất hiện ở quan âm trước mặt trong mây không nên hoán ngươi vì là hồng vân lão tổ càng thích hợp đi quan âm hơi nhăn đầu lông mày nói hồng vân lại dương dương liếc quan âm một chút lạnh lùng nói quan âm muốn dẫn đường tăng ly khai trước tiên phải thuộc về trả bản tọa tiền thưởng bằng không hắn dám ly khai ngũ trang quan nửa bước bản tọa chính là đánh tới linh sơn cũng phải đem hắn mang về hắn một phen lời lẽ vô tình hoàn toàn lộ ra đối với phật môn đoán hận hắn không cần làm bộ bởi vì phật môn vốn là cùng tây phương giáo cá mẹ một lứa không người không biết năm đó tây phương nhị thánh đối với hồng vân làm cái gì hồng vân cựu hận tây phương giáo cùng phật môn hoàn toàn ở hợp tình lý bất quá đối với quan âm mà nói h ắ n kinh ngạc nhất không phải là hồng vân đối với phật môn thái độ mà là đường tăng dĩ nhiên uống rượu chuyện gì thế này đường tăng ngươi lúc nào phá a n mặt giới quan âm nhìn đường tăng một mặt khiếp sợ a di đả phật đường tăng lắc đầu một cái không có chút nào hổ thẹn tâm ý bần tăng từng từng đụng phải một vị đức cao vọng trọng tiền bối từ vị tiền bối kia trên thân bần tăng nổ đến rượu t h ị xuyên qua ruột phật tổ trong lòng lưu chỉ cần trong lòng có phật rượu thịt chi dục đều là đối với bẩn tăng khảo nghiệm thôi quan âm nghe sửng sốt một chút đây đều là gì đó ngụy biện đường tăng như vậy đắc đạo cao tăng dĩ nhiên sẽ tin tưởng loại này ngụy biện ngay tại nàng dự định khuyên bảo đường tăng lúc lại đột nhiên t r ò n váng sau đó quan âm bấm ngón tay tính toán vẻ mặt đột nhiên l ung dung không ít người nói không sai rượu thịt chi dục cũng là con đường về hướng tây trên kiếp nạn bản tọa nhìn ngươi sớm ngày khắc phục đau khổ hoàn thành bản thân ta tu luyện nói xong nàng ngược lại nhìn về phía hồng vân trầm giọng nói đường tăng nợ tiền thưởng bản tọa đ i ê n còn lời còn chưa dứt một đạo kim quang bị quan âm đánh về phía hồng vân độ nhanh của tốc độ giống như lưu tinh thiên đồng loại người còn chưa nhìn rõ ràng đạo kia kim quang cũng đã bị hồng vân đưa tay tiếp được hồng vân sắc mặt tâm trầm hắn biết được đây là quan âm đang thăm dò hắn tu vi từ vân trung tử giác tỉnh vì là hồng vân trung gian cần một cái quá trình khá dài vắng lặng ngàn tỷ năm muốn giác tỉnh hồng vân toàn bộ lực lượng tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tỉnh mà phật môn hiển nhiên đối với hắn có chỗ kiên kỵ nhất là ở tây du l ư ợ n g k i ế p còn chưa kết thúc trước đó phật môn tuyệt không hy vọng hồng vân hoàn toàn giác tỉnh đại la kim tiên quan âm k h é p cười một tiếng nói xem ra hồng vân lão tổ muốn trở lại đ ỉ n h phong vẫn cần đợi một thời gian a một tiếng cười bao hàm châm t r ọ c mặc dù thiên bồng cùng quyển liêm cũng nghe ra hồng vân nắm thật chặt kim quang tay nhưng cố nén không có phát tác lấy hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ mà đối kháng chuẩn thánh cấp bậc quan âm cho dù hắn bối phận còn hơn quan âm lớn hơn nhiều nhưng thực lực không đủ cũng không khỏi gặp xem thường không vội vã chúng ta tương lai phương giải hồng vân cắn răng nói vậy là đương nhiên vì lẽ đó bản tỏa mới chịu đưa hồng vân tiền bối một viên vô cốt xá lợi hy vọng đối với tiền bối khôi phục có chỗ giúp í c h mới tốt quan âm cười lạnh một tiếng đưa tay một chiều đem đường tăng thiên đồng cùng quyền liêm thậm chí đang ở đ ỉ n h viện bạch cốt tinh cùng c u ố n vào ngọc tịnh bình sau đó nàng dẫm lên liên hoa thai cũng không quay đầu lại ly khai ngũ trang quan đáng trách hồng vân nghiến răng nghiến lợi nắm chặt vô cốt xá lợi tay chính phát sinh bùm bùm tiếng vang nếu ngươi phải không m u ố n đều có thể đưa cho cái kia tôn hầu tử mã hà tất lãng phí trấn nguyên tử bình chân như vại t r e o chọc nói không cần ngươi nói hồng vân hử nhẹ một tiếng đầu ngón tay bắn ra phát sinh một đạo kim quan hướng về đạo quan vọng tới may là tôn tiểu thánh vẫn chưa ly khai lúc này đưa tay tiếp được sau đó đối với ngoài cửa cười cười lúc này mới bay lên không trung rời đi ngũ trang quan hành trình tôn tiểu thánh thu hoạch không thể làm không phong phú tuy nhiên kết quả ra một điểm nho nhỏ sai lệch nhưng không ảnh hưởng toàn cục huống hồ h ắ n vốn là không có hy vọng có thể lập tức xối rục đường tăng dù sao đường tăng bản thân chính là kim t i ề n tử truyền thế lại trải qua thập thế luân hồi mỗi một đời cũng được phật môn hôn đúc đối với phật môn ngóng trông đã là thâm căn cố đế căn bản không phải một hai kiện sự tình liền có thể đem hắn x ố i rục thêm vào phật môn từ bên làm khó dễ một khi đường tăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phật môn nhất định phải sẽ đúng lúc ra tay can thiệp chỉ có có thể cảm hóa thay đổi đường tăng mới có thể làm đến chính thức x ố i rục dưới một cái kiếp nạn là thái á sơn tiểu lôi âm tự đi gặp phật môn phản bội cùng vứt bỏ hoàng bào quái có thể không dễ như vậy liền nghe từ phật môn xem ra không cần ta láo tôn cho đường tăng tăng cường độ khó khăn cái này một nạn đủ đủ để bọn hắn một nhóm uống một bình tôn tiểu thánh tự tin n ở nụ cười cũng không quay đầu lại hướng hoa quả sơn phương hướng bỏ chạy một chỗ khác quan âm đem đường tăng một nhóm đặt ở thái a sơn lại sẽ bạch long mã cùng hành lý trả lại đường tăng lại không có lập tức ly khai phía trước đại sơn chiếm cứ một cái lớn yêu hắn nhưng vì người điểm hóa bất quá yêu tộc tính cách d a man nếu như không có ngăn chặn thủ đoạn nhất định hung hiểm bản tọa truyền cho ngươi kim cô chú lúc cần thiết có thể đem vật ấy dừng lại ở cái kia đại yêu trên đầu liền có thể độ hóa này yêu quan âm lấy ra nhất định đẹp đẽ tiểu hoàng ngũ giao cho đường tăng thân cớ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao t r ư ơ n g mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm sáu mươi bốn quan âm ăn quả đắng đến từ bạch cốt tinh phản kích độ hóa đại yêu đường tăng cầm tiểu hoàng m ũ tả tiểu hữu khán con mắt thả quang ghi nhớ kỹ phải đem nó dừng lại ở đại yêu trên đầu mới được quan âm khẽ to mày lại cường điệu một lần l i ê n đường tăng thông minh này thật l à làm cho người không yên lòng đệ tử nhớ kỹ đường tăng gật ngủ một bộ giao cho ta không thành vấn đề dáng vẻ quan âm quét mắt một vòng thiên đ ồ n g cùng quyển liêm hư nhẹ một tiếng tựa như đang đe dọa bọn họ thiên đ ồ n g cùng quyển liêm âm thâm nuốt ngụm nước bọn đứng trước mặt thế nhưng là trần thánh như quan âm muốn giết bọn hắn quả thực dễ như t r ở bàn tay may m à quan âm vẫn chưa nổi sát tâm nàng cũng biết thiên đồng cùng quyển liêm chỉ là vô đương thánh mẫu phái tới giám thị đường tăng huống hồ hai người vốn là cần làm gia nhập tây du đội ngũ nếu có thể từ đó hấp thu bọn họ vì là phật môn sử dụng như vậy ở giữa phật môn ý mớn bất quá bạch cốt tinh lại không phải phật môn không thể thiếu tồn tại nàng gia nhập thuần túy là vì là cải thiện đường tăng thức ăn đương nhiên một cái huyền tiên cấp bậc tiểu yêu căn bản vô pháp đối với tây du lượng kiếp tạo thành chút nào uy hiếp quan âm sở dĩ đem ánh mắt đặt ở bạch cốt tinh trên thân chỉ là hoài nghi bạch cốt tinh chính là thông thiên giáo chủ phái tới gian tế người có thể đi quan âm trầm giọng nói trực tiếp hạ một đạo lệnh đội khách thiên đồng cùng quyển liêm lăng một hồi cũng không dám lên tiếng bọn họ cũng không dám vì là bạch cốt tinh đắc tội quan âm bồ tát bạch cô nương không thể đi đường tăng đột nhiên ngăn tại bạch cốt tinh trước người hoan ước ba ba nói bạch cô nương vẫn vì là bẩn tăng giải quyết thức ăn vấn đề nhưng bẩn tăng vẫn luôn không thể tốt tốt báo đáp nàng nếu cứ như vậy đi bẩn tăng sẽ lương tâm bất an hắn trừng mắt một đôi thiên chân vô tả con mắt tha thiết mong chờ yêu cầu con âm trên thực tế hắn là vì là giải quyết a n uống c h i dục mới nói như vậy khó nói ngươi không sợ yêu tinh này gây bất lợi cho ngươi quan âm c a o mày hỏi đường tăng lắc đầu liên tục nói bẩn tăng tin tưởng bạch cô nương cũng không phải loại này yêu tinh t hồ u h bẩn tăng cùng bạch cô nương tiếp xúc lâu như vậy nếu là nàng có lòng ăn đi bẩn tăng từ lâu độc thủ hà tất đợi được sau đó lời ấy ngược lại là có chút đạo lý bất quá quan âm hay là lo lắng bản tọa có thể đáp ứng bạch cốt tinh lưu lại bất quá cần nàng đáp ứng bản tọa một chuyện quan âm sắc mặt không hề lay động nói chuyện gì bạch cốt tinh lạnh như băng mà hỏi bản tọa muốn dò xét ngươi ký ức đừng lo lắng bản tọa chỉ là để n g ư ờ i vắng nhất nếu ngươi vô ý làm hại đường tăng bản tọa tự nhiên sẽ không đả thương ngươi quan âm lạnh lùng nói kỳ thực nàng lời nói này nói ra khỏi miệng cũng đã xem như khảo nghiệm như bạch cốt tinh không thẹn với lương tâm tự nhiên sẽ đáp ứng nhưng nếu trong lòng có quỷ sao dám để quan âm tìm tòi ký ức bạch cốt tinh níu h chặt lông mày hiển nhiên đoán được quan âm ý đồ lựa chọn ra sao ngươi bản thân quyết định quan âm cười lạnh một tiếng tự tin chờ đợi bạch cốt tinh đáp án thiên nhìn chằm chằm liêm đồng cùng quyển liêm cũng nhìn chầm chầm bạch cốt tinh bọn họ cũng muốn nhìn vị này vẫn vị đi than e o đám làm cơm bọn hắn, nấu nước làm cơm yêu tinh h yêu có là y k h ô g mục đích khác. Chỉ có chất đ thật thà chất phát ư ờ nhẹ g tăng đăng tại t a than y bạch Bạch cốt căng、thẳng. Được.、Bạch、cốt tinh thẳng. tinh h n một tiếng nàng không có lựa chọn nào khác nàng có thể phát giác ra được coi như mình không đáp ứng quan âm điều kiện cũng sẽ bị quan âm mạnh mẽ tìm tòi ký ức đã như thế nàng chính là chủ động bại lộ chính mình có chỗ mục đích cùng với khiếp nhược bại lộ chẳng bằng chủ động tiếp thu khảo nghiệm hay là cái kia thần bí hầu tử sớm đã có chuẩn bị cũng khó nói ôm xuất hiện kỳ tích suy nghĩ bạch cốt tinh chủ động đứng ra vậy sẽ khiến quan âm cảm thấy một k i a bất ngờ đúng vậy là một dũng cảm yêu tinh quan âm tán thưởng một phen lại vẫn là chỉ điểm một chút ở bạch cốt tinh chỗ mi tâm một đạo ôn hòa bạch quang từ từ bao phủ bạch cốt tinh c á i chán theo thần nghiệm tiến vào nàng cơ thể bên trong phảng phất một cố cường đại lực lượng chính lôi kéo linh hồn nàng lúc này bạch cốt tinh cả người run lên vốn là đủ đủ bạch diện bàng càng lộ vẻ trắng bệnh bồ tát đường tăng căng thẳng không đ ớ t không khỏi thay bạch cốt tinh lo lắng ừ n quan âm giữa lông mày từ từ vận thành một đoàn nghi hoặc biểu hiện càng rõ ràng đột nhiên nàng mãnh liệt rút tay về chỉ dường như giống như bị chạm điện liên tục rút lui năm bước làm sao có khả năng quan âm sắc mặt khó coi phảng phất lòng vẫn còn sợ hãi một dạng trong mắt tràn đầy kinh hãi phát sinh cái gì Thiên đồng cùng quyển liêm hết sức Một cái huyền tiên tiểu tình, mặt thật thể tin. hiếu huyền nhiên cho khó liêm cái loại người yêu đồng cùng quyền quan này, sức có làm lộ là làm âm sự kỳ. dĩ ra vẻ Hô! bạch cốt tinh xa xôi thức tỉnh mở mắt nhìn thấy quan âm sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng nàng cũng rất buồn bực ta quá cửa hại ạ bạch cốt tinh ngữ khí lạnh như băng nói nắm chặt hai tay biểu dương nàng rất hồi hộp một khi phát giác quan âm gây bất lợi cho nàng nàng nhất định sẽ không chút do dự địa l ộ đi chỉ là đối mặt chuẩn thánh còn có hai cái thái ớt kim tiên đại yêu nàng thật có thể đào tẩu ả rất tốt người thông qua khảo nghiệm quan âm đột nhiên ngồi thẳng lên mặt không hề cảm xúc mà tỏ vẻ tán thành thế nhưng là trong lúc đến tột cùng phát sinh cái gì nàng nhưng không nhắc tới một lời cái này trái lại để thiên bồng cùng quyển liêm càng thêm hiếu kỳ quan âm lại hướng về đường tăng bàn giao một phen đơn giản là hướng về hắn truyền thụ phật pháp nói thẳng ra chính là cho đường tăng tẩy não mãi đến tận quan âm rời đi thiên bồng cùng quyển liêm mới lại gần bạch cô nương vừa nay đến tột cùng phát sinh cái gì bản tướng thế nhưng là lần đầu nhìn thấy quan âm chật vật như vậy thật sao nghĩ đến ngươi cái này huyền tiên cấp bậc yêu tinh càng thâm tàng bất lộ a hai người l i ễ u ra l i ễ u dĩu nói không ngừng có thể bạch cốt tinh nhưng tựa như không nghe thấy giống như vậy túi đầu đám chiêu vừa trong nháy mắt đó nàng nhận ra được quan âm thần n i ệ m ở trong b i ể n ý thức của nàng trắng trận không kiên rẻ tìm tòi ký ức mạnh mẽ như vậy thần n i ệ m nàng một cái tiểu yêu tinh căn bản không có một chút nào năng lực chống cự đương nhiên nàng cũng không dám chống lại thậm chí ngay cả sinh ra chống lại suy nghĩ cũng không dám có nguyên bản tiến hành rất thuận lợi mãi đến tận quan âm thần nghiệm tìm thấy được có liên quan tôn tiểu thánh ký ức quan âm thần nghiệm dường như giống như bị chạm điện bị c ố này ký ức điên cuồng phản vệ thật giống như mảnh vỡ ký ức sống lại một dạng không khỏi tự động phản kích quan âm thần nghiệm thậm chí còn đánh cho trọng thương còn chưa chờ bạch cốt tinh cẩn thận cân nhắc quan âm thần n i ệ m liền bị hoàn toàn loại bỏ ra thức hải chẳng lẽ nói con hầu tử kia so với ta tưởng tượng còn muốn cường đại so với chuẩn thánh cường đại chẳng phải là thánh nhân bạch cốt tinh đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng tới sau đó nhìn đông phương tựa hồ đang mong đợi cái gì tính toán ngược lại cũng hỏi không ra cái gì thiên đồng mất hứng b ả y xua tay để lên đường tăng trực tiếp nhét vào trên lưng ngựa sau đó đoàn người hướng về thái a sơn dưới đi đến cách đó không xa một tòa chùa miếu đứng vững ở đại sơn trong lúc đó vạn trượng kim quan g r ộ i ở dây núi bên trong trước cửa ngôi đền một khối cự đại muôn biển phía trên có khắc mấy cái tỉnh mục đích đại tự t i ể u lôi âm tự thiên đồng cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau sau đó lớn tiếng cười nhạo lên bần tăng tựa hồ ở nơi nào gặp qua thế nhưng là lại nghĩ không ra đường tăng gãi t r ọ c lúc đầu cố gắng nghĩ lại thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng t r ư ớ c 165, hoan ra ngõ hẹp tiểu lôi âm tự thật là cuồng vọng ra hỏa thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh bỉ cho dù là bắc câu lô châu đại yêu cũng không dám như vậy trắng trợn buồn nôn v ậ t môn cái này trấn thủ tiểu lôi âm tự yêu quái dĩ nhiên so với bọn họ còn muốn ngâm cuồng thú vị bản tướng ngược lại muốn xem xem hắn là ai q u y ề n liêm lấy ra hàng yêu trượng bước nhanh chân hướng tiểu lôi âm đi đến bần tăng sẽ không đi thôi đường tăng q u a n h tay cả người run lên không biết làm sao nhìn thấy tiểu lôi âm tự hắn dĩ nhiên đánh sâu trong linh hồn sợ sệt ồ chẳng lẽ ngươi có một đời là bị cái này tiểu lôi âm tự yêu quay ăn q u y ề n liêm cười nhạo nói ừng đường tăng nghi hoặc nhìn về phía q u y ề n liêm nghi ngờ nói ngươi không phải nói bần tăng chín vị trí đầu thế đều là bị ngươi ăn à. ngay vậy quyển liêm lúng túng nợ nụ cười liếc đường tăng một chút quay đầu bước đi h a nguyên lai bần tăng bị lửa a đường tăng đĩu môi mười phần bất mãn nhìn bạch cốt tinh cũng theo sau đường tăng nhìn một chút bốn phía d ừ n g núi hoang vắng khắp nơi đều là quỷ khí âm t r ầ m phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ nhảy ra một con sói thật đáng sợ đường tăng gắt gao ôm tiểu hoàng m ũ vội vàng đi theo quyển l i ê m phía sau hướng về tiểu lôi âm tự đi đến lúc này tiểu lôi âm tự hoàng bào quái đột nhiên dựa vào thần n i ệ m thấy rõ được ngoại giới yêu khí cái thứ hai c ố yêu khí đối với hắn mà nói quá quen thuộc khiến hắn nhất thời căng thẳng thần kinh thiên đ ồ n g quyền liêm bọn họ làm sao sẽ cùng đường tăng ở một khối hoàng bào quái sắc mặt như than đen một dạng đen lần đầu tiên yêu phật đại chiến lúc hắn từng nằm vùng yêu tộc thừa dịp tiên yêu phật đại chiến sắp tới hủy vạn tiên t r ợ n dẫn đến yêu tộc tử thương vô số món nợ này yêu tộc đều nhớ ký đây mà thiên đồng cùng quyển liêm chính là bắc câu lô châu đại yêu cũng là hắn hai tiếp nhận hoàng b ả o quái nói là song phương có huyết hải thâm cựu cũng không quá đáng cựu nhân gặp mặt đặc biệt đ ỏ mắt nếu biết được tiểu lôi âm tự chủ nhân chính là hoàng b ả o quái tất nhiên sẽ gợi ra một hồi đại chiến các minh đệ nơi này giao cho các ngươi bản đại vương có chút việc muốn xuất cửa một chuyến nếu có người hỏi lên bản đại vương tuyệt đối đừng nhắc đến bản đại vương danh hảo hoàng b ả o quái vội vã b ả n giao một phen vội vàng từ sau cửa chuồn ra hắn chân trước vừa đi đường tăng đoàn người liền bước vào tiểu lôi âm tự tả hữu thập bát la hán chúng phật ở vào như lai liên hoa thai dưới chỉ có như lai vị trí trống rỗng cực kỳ đáng chú ý chạy t r ố n à. thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng tuy nói hắn cũng không biết giả trang như lai là vị nào đại yêu nhưng dám ngay ở bọn họ mặt giả trang linh sơn chúng phật lá gan s á t thực không nhỏ một bên đường tăng chính quỷ trên mặt đất quý bái một mặt thành kính r á n g dấp đường bái những cái này đều là yêu tinh quyền liêm quát lớn. liêm v ừ A dứt dập thập bát Phật Trong nhất thời, toàn bộ tiểu lôi âm tự quỷ khí âm trầm, phảng phất lời, lá lộ lúc lôi nơi hán chúng hung khí phẳng khắp bộ cùng rồn quang. ra quỷ âm âm đường ề u là âm phong. A. đ tăng giật mình sắc mặt tái xanh vội vang trốn ở bạch cốt tinh phía sau cả người run lên h ừ thiên đồng lấy ra trên bảo thấm tâm bá trực tiếp đập nát liên hoa thai nhất thời tiểu lôi âm tự lại loạn trong lúc h o à n g hốt phật quang bảo khí tiểu lôi âm tự thành một tòa âm chầm yêu đậu những cái la han t r ú n g phật cũng lúc này khôi phục chân thân thành từng con từng con xấu xí、si、đáng sợ yêu quái cắt các... quyền liêm cười nhạo nói quả nhiên bị bản tướng đoán đúng các ngươi cái đám này yêu quái nói nhà các ngươi đại vương là ai để hắn cho bản tướng lăn ra đây hai cái thái ớt kim tiên đại yêu chặt cửa mặc cho những này tiểu yêu làm sao hoang mang cũng đừng hỏng chạy ra không nói đánh chết cũng không nói chúng ta trung tâm với đại vương há có thể làm các loại bất nhân bất nghĩa phản đồ một mực mặt xanh tiểu yêu ngạo khí can vân nói ồ giống thiên đồng nhìn về phía mặt xanh tiểu yêu lạnh lùng nở nụ cười lắc người một cái rơi vào tiểu yêu trên đầu vảnh một tiếng vang chấm thấp tiểu yêu bị thiên đồng nhấn trên đất bản xoáy muốn giết n g ư ơ i cùng ép chết một con kiến một dạng đơn giản nếu không phải nói nơi này tiểu yêu đừng mơ có ai sống nói trên tay hắn dùng lực c h ú t khí nhất thời đau mặt xanh tiểu yêu hoa hoa kêu loạn đồng thời còn lại tiểu yêu sắc mặt mười phần đặc sắc đại thể cũng bị thiên đ ồ n g thiết huyết cổ tay chấn n h ấ t đến nói thẳng ra hoàng bào quái triệu tập những này tiểu yêu bất quá là một đám quân lính t à n m ạ n bình thường làm cũng đều là chút lửa bịp hoạt động nơi nào có thể nói trung tâm hai chữ ta nói nhà chúng ta đại vương tên là hoàng bào đại vương các ngươi tới t r ư ớ c từ sau cửa chạy ra một con tiểu yêu sốt ruột bận bị u hoàng hô hoàng bào quái thiên đ ồ n g cùng quyển liêm liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương l ử a giận tên khốn kiếp này dĩ nhiên chạy đến thái a sơn đến quyền liêm cắn răng cả giận nói nói xong hắn và thiên đồng cùng nhằm phía cửa sau trong chớp mắt không gặp hô tiểu yêu nhóm thở một hơi tiếp đó thường đôi không có ý tốt con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đường tăng mỹ nữ thức thời đem đường hòa thượng giao ra đây bằng ngươi một cái huyền tiên có thể không bảo vệ được ở hắn không có đại yêu uy hiếp cái đám này tiểu yêu lại bắt đầu làm giữ ai nha sớm biết bần tăng sẽ không theo vào đến đường tăng hối hận không thôi bạch cốt tinh hừ nhẹ một tiếng dĩ nhiên không chút do dự lùi tới một bên bạch cô nương ngươi đường tăng ha h ố c mồm nói cẩn thận bằng hữu đâu hai vạ đến nơi từng người bay a ta chỉ phụ trách bọn ngươi ăn không chịu trách nhiệm bảo hộ ngươi sẽ tính ngươi chết phật môn cũng sẽ dùng k i ự u chuyển kim đan cứu ngươi cho nên an tâm đi thôi bạch cốt tinh một mặt đạo m ạ c nói ạch đường tăng càng không có gì để nói thậm chí cảm thấy đến mức rất có đạo lý các anh em ăn đường tăng một con tiểu yêu cười lớn một tiếng lời còn chưa dứt một đoàn tiểu yêu điên cùng hướng đường tăng nào tới linh sơn đại lôi âm tự như lai mở t r o á n mắt sắc mặt khó coi nhìn về phía q u a n âm ngã phật như thế nào quan âm nghi ngờ nói nàng tại sao phải nói lại đâu đường tăng lại chết như lai bưng cái chán đau đầu nói cái gì quan âm mọi người ngốc nàng chân trước vừa đi đường tăng sẽ chết nào có nhanh như vậy được lắm lớn mật hoàng bảo quái di l ạ c phật người giao ra đây tốt đồng tử a quan âm căm tức di l ạ c phật kim thiền tử hai lần đi ngang qua thái a sơn hai lần chết ở hoàng bảo quái trên tay lần thứ nhất còn có thể thông cảm được dù sao hoàng bảo quái không quen biết kim thiền tử chuyển thế chi nhân nhưng lúc này đây đây đường tăng chính là kim thiền tử tin tức mọi người đều biết có thể hoàng bảo quái vẫn là đem đường tăng an n à y tội tuyệt đối không thể tha thứ ngã phật chớ giận di l ạ c phật ý cười hoàn toàn không có chắp tay trước ngực nói hoàng bào quái là đệ tử đồng tử không tệ có thể đã sớm bị đệ tử trục xuất sư môn nếu là ta phật còn chưa thỏa mãn bản tọa liền tự mình xử trí loại này ngu xuẩn đôi chòng mắt k i a bên trong nhất thời bắn ra lạnh leo thấu xương mặc dù hoàng bào quái năm đó đối với phật môn có công nhưng chỉ cần dám can đảm ngăn trở tây du l ư ợ n g kiếp quản hắn là ai đều phải chết thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao t r ư ơ n g mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà sinh đẹp nha cùng t r ư ớ c 166, khiếp sợ văn giới bản đầy đủ trưởng trung phật quốc k e n chúc mừng túc chủ đường tăng lần thứ hai tử vong nhiễu loạn tây du n h â n quả thu được khen thưởng 50 vạn công đức đang tại bế quan tôn tiểu thánh một đầu không rõ đường tăng lại lại chết hắn coi một cái ra ngũ trang quan dưới một lần kiếp nạn ở thái á sơn cũng chính là tiểu lôi âm tự hắn nguyên tưởng rằng trải qua lần trước giáo h ấ n hoàng bào quái sẽ có thu lại dù sao hoàng bào quái thế nhưng là phật môn nuôi một con chó cần làm sẽ nghe lời một ít vì vậy hắn mới không có nhúng tay cái này một lần k ế t nạn ai biết đường tăng lại chết ở hoàng bào quái trên tay chẳng lẽ nói liền hoàng bào quái cũng xem phật môn khó chịu hả tôn tiểu thánh nghi ngờ nói mặc kệ hoàng bào quái nghĩ thế nào phật môn nhất định sẽ tận hết sức lực cứu sống đường tăng làm một đài máy atm không thể nghi ngờ đường tăng là mười phần hợp lệ tích góp không ít công đức thích hợp tiêu phí một chút đi tôn tiểu thánh hài lòng đánh ra hệ thống thương thành nhất thời ngọc đẹp đầy mắt bảo vật hiện ra ở trước mắt hắn hơn mười triệu công đức giá trị nhìn như rất nhiều nhưng so với bản cổ phủ mà nói nhưng vẫn là như mối bỏ biển tôn tiểu thánh đã sớm thói quen đơn giản trực tiếp bỏ qua cao quý nhất cái kia một tờ trường trung p h ậ t quốc bản đầy đủ siêu việt chuẩn thánh cấp bậc thần thống giá trị tám triệu công đức thậm ô n Tiểu t á n lăng Trường Trung h hồi. h một p t Quốc chí n bị như lai đùa bỡn xoay quanh cái kia bản đầy đủ nói không chắc liền toàn bộ hồng hoang thế giới cũng chứa đủ thứ tốt ta tôn tiểu thánh kích động không thôi hận không được lập tức thử nghiệm một phen túc chủ có hay không xác nhận mua hệ thống nhắc nhở mua tôn tiểu thánh không chút do dự ứng một tiếng sau đó một đạo hoa quang né qua trưởng trung phật quốc sử dụng phương thức liền khắc ở trong b i ể n ý thức của hắn hắn không thể chờ đợi được nữa thi triển một phen nhất thời bàn tay theo thần niệm biến ảo lớn nhỏ trong n g a y mắt bàn tay liền đem chọn cái vô đương tiên cung bào q u á t lên không được tôn tiểu thánh hơi thay đổi sắc mặt vô đương tiên cung liền hắn một cái tay cũng không chứa nổi còn tiếp tục cung cung, như vậy, vô đương tiên cung không phải nổ tung không、thể. Hán quả đoán rút khỏi vô đương tiên tiếp thể. rút theo tâm phải khỏi vậy vô vô đó quả sau ẩm lang tiêu bảo điện ngọc đế cùng chúng văn vật hiền thần đột nhiên cảm giác thiên không tối lại như vậy thiên điệu dị tượng dĩ nhiên sẽ ở trên chín tầng trời xuất hiện thực tại khiến những n à y thần tiên giật nảy cả mình đây là trưởng trung phật quốc thật mạnh thần thông không ai không sẽ thánh nhân d i á n g thế thái bạch kim tinh sắc mặt t r ắ n g bệnh nói không thể như tam giới gia thánh nhân vùng thế giới này từ lâu không còn tồn tại hay là chỉ là tử tiêu cung một vị thánh nhân đang sử dụng thần thông mà thôi ngọc đế trầm giọng nói là thông thiên giáo chủ hay là tây phương nhị thánh chiêu này thần thông là đang cảnh cáo thiên đình ở tây du lượng kiếp bên trong nên làm gì tự xử ạ ngọc đế ngồi ở long y rìa trở nên trầm tư linh sơn như lai cùng chúng phật đ ố n g nhiên phát giác thiên địa biến sắc đồng thời bọn họ sắc mặt cũng là đại thay đổi thánh nhân c h i lực trưởng trung phật quốc là hai vị phật chủ đang cảnh cáo chúng ta làm việc bất lợi ạ như lai thanh âm khẽ ru nói chúng phật hai mặt nhìn nhau tiếp theo bên trong cung điện truyền đến từng trận thở dài âm thanh cùng lúc đó chính chạy tới thái a sơn quan âm nhìn chăm chú tối t ă m không mặt trời thiên không chắp tay trước ngực nói phật chủ ta đã biết sai ta vậy thì chạy đi cứu sống kim t h i ề n tử cũng trong lúc đó bác câu lô châu đại yêu dồn dập đi ra đậu phủ ở vô đương thánh m ô dẫn dắt đi từng cái từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi ai cũng không biết chiêu này trưởng trung phật quốc đến tột cùng đang ám chỉ cái gì nhưng cường đại như thế thần thống chỉ có thánh nhân mới có năng lực triển khai tam giới phải biến đổi trời ạ vô đương thánh m ô n h í u chặt lông mày tự lẩm bẩm nói thử tiêu cung bên trong bế quan thánh nhân dồn dập mở mắt ra trừ tây phương nhị thánh ở ngoài thánh nhân khác cũng đối với phía tây trợn mắt nhìn mà tây phương nhị thánh lại là một mặt mờ mịt còn không biết bọn họ thay tôn tiểu thánh mang tiếng oan rất nhanh thiên địa dị tượng xuyên qua tam giới bao quát nửa cái hồng hoang thế giới liền đột nhiên triệt hồi toàn bộ quá trình không cao hơn một thời gian uống cạn trên trà thiên địa lần thứ hai khôi phục dĩ vãng sát thái các giới đều vì này âm thầm thở một hơi chỉ có thủy liêm động bên trong tôn tiểu thánh thất vọng lắc đầu một cái đây là ta láo tôn cực h ạ n a xem ra bất luận cường đại cỡ nào thần thông đều cần tu vi làm cơ sở hay là tốt tốt bế quan tu luyện đi nói xong tôn tiểu thánh xem người không liên quan một dạng nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không biết hắn vừa n ã y cử động đối với vạn giới tạo thành bao lớn oanh động kỳ quái mới vừa rồi là không phải là thiên đen na cha ngẩng đầu nhìn thiên không gãi đầu một cái liền lần thứ hai bế quan mà từ đầu đến cuối nhị lang thần đều tại hết sức chuyên chú bế quan tu luyện hoàn toàn không có nhận ra được chút nào dị đ ộ u thậm chí ngay cả mão nhị tỷ cũng không biết được vừa nãy thiên địa dị tượng là xuất từ tôn tiểu thánh bàn tay chỉ cho là là phổ thông khí trời biến hóa thật sự là ta còn tưởng rằng muốn xuống mưa đây sớm biết sẽ không thu y phục mão nhị tỷ biễu môi bất mãn nói đồng dạng chưa từng nhận ra được dị tượng còn có thái á sơn trên ba con đại yêu thiên đ ồ n g cùng quyển liêm ra tiểu lôi âm tự cửa sau liền tìm được hoàng bảo quái tung tích một đường truy đuổi lại đây đem hoàng bào quái phá hỏng ở chính giữa hai vị tha nhỏ đi hoàng bào quái trực tiếp quỳ trên mặt đất tha cho ngươi vậy bác câu lô c h â u những cái vì ngươi làm hại yêu tộc bọn họ có từng đồng ý tha cho ngươi thiên đồng mặt tối xâm lại nổi giận nói hoàng bào quái nuốt ngủ nước bọn đáp ứng ban đầu di lạc là phật làm mật thám lúc hắn cũng đã nghĩ đến hậu quả vốn định dựa d â m phật môn che chở cần làm vô sự nhưng ai biết phật môn càng vì là tự thân danh dự đem hắn tá ma giết lửa thậm a ta báo cáo, ta có t ể làm chứng、người. Cũng h người. nói p t ô n Hoàng để ta làm.、Hoàng、bào quái chí ă m dẫn lớn. Đối với cái này, quá cái với Đối t i liêm không thể không biết kinh ngạc. Kỳ thực tam giới người biết phái hoại tiên ê n bồng cùng quyển không không ngạc. nào không biết nằm vùng, phá hoại vạn tiên trận thực c thể tam Kỳ phá h n h loại à bàn xuất từ Phật môn bàn tay. Thậm chí môn l này thấp hèn thủ đoạn cũng chỉ có kiếp chức vì là trưởng nhĩ định quang tiên di lạc phật mới nghĩ ra thế nhưng là xuất phát từ không có chứng cứ yêu tộc cũng không dám trắng trận tuyên dương nếu hoàng bào quái có thể làm chứng người đem phật môn quá ghê tởm sắc mặt công bố hậu thế đôi kia phật môn mà nói tuyệt đối là một cái cự đại đà đạ kích được ngươi theo bản x o á i về bắc câu lô châu chỉ cần ngươi tốt sinh phối hợp chúng ta tự nhiên sẽ không lại làm khó ngươi thiên đồng uy hiếm nói nghe vậy hoàng bao quái không khỏi khó xử vì yêu tộc làm chứng chẳng phải là triệt để đắc tội phật môn nếu có khác biệt lựa chọn hắn nhất định phải sẽ không đáp ứng đang lúc này một đạo bạch lý đột nhiên xuất hiện ở thái á sơn bên trên quan âm nàng tại sao lại ở chỗ này hoang bao quái kinh ngạc nói không tốt chúng ta đem đường hòa thượng lưu ở yêu động bên trong nói không chắc hắn đã thân cơ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao t r ư ơ n g mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm sáu mươi bảy một cái sắp trưởng thành lên thành yêu tăng đường tăng thiên bồng ba người sắc mặt cực kỳ khó coi không cần suy nghĩ nhiều đường tăng tuyệt đối không sống bằng không cũng sẽ không đưa tới quan âm x o n g đời hoàng bao quái đẩy mặt sợ hãi tuy nói đường tăng không phải là hắn hạ i chết nhưng là bị hắn thủ hạ giết chết cùng hắn chạy trốn không quan hệ chết người nhất là đường tăng kiếp trước sẽ chết ở tiểu lôi âm tự khi đó phật môn đã rất tức giận lần này hắn xem như đã biết mà còn làm sai phật môn ha chịu lại tha cho hắn hai vị cần phải đem ta chộp tới bắc câu lô châu ta đã vô pháp về phật môn hoàng bao quái thất kinh nói ồ t i n h tình chuyển biến ngược lại là rất nhanh nha q u y ề n liêm cười nhạo một tiếng khinh miệt nói tùy các ngươi nghĩ như thế nào đường tăng đã chết quan âm tuyệt không sẽ dễ tha ta chỉ có đi bắc câu lô châu ta mới có mạng sống khả năng hoang bao quái vội vàng nói thiên đồng cùng q u y ề n liêm liếc nhau một cái khẽ cười một tiếng không nghĩ tới dĩ nhiên thuận lợi như vậy thôi được để q u y ề n liêm dẫn ngươi đi bắc câu lô châu gặp mặt vô đ ư ờ n g thánh mẫu nếu ngươi thành thật bàn giao hay là còn có mạng sống khả năng nếu như không phải phối hợp nhiều như vậy yêu tộc thế nhưng là chờ đem ngươi rút gân lột ra đây thiên đồng cười lạnh một tiếng sau đó nhắc theo trên bảo thấm tâm bá hướng về tiểu lôi âm tự đi đến đồng thời q u y ề n liêm thì lại mang theo hoàng bảo quái hướng về bắc câu lô châu bỏ chạy quan âm cái k i a đó liên hoa thai dĩ nhiên rơi vào thái á sơn bên trên dù xuống mắt thấy một đám tiểu yêu từng bước x â m chiếm đường tăng thi thể trang diện không nói ra được huyết tính a di đà phật quả nhiên không có tôn hầu tử bảo hộ là vô pháp bảo đảm đi về phía tây an toàn kỳ quái thiên đ ồ n g cùng quyển liêm chạy đi đâu quan âm chung quanh xem chừng một phen lại chỉ nhìn thấy thiên đ ồ n g vội vội vàng vàng hướng tiểu lôi âm tự chạy tới ai quan âm lúc này minh bạch phát sinh cái gì chỉ có thể bất đắc di thở dài đột nhiên một tiếng vang thật lớn ở thái á sơn bên trong truyền đến nương theo lấy kim quan g cự thủ vô số tiểu yêu thi thể bị h u n h thượng t i ê n những cái tiểu yêu còn chưa kịp dư vị đường tăng hương vị thì nói cũng c đã h ế thế nhưng là bọn họ nhưng dám mạo hiểm bị phật môn trách phạt nguy hiểm chia ăn đường tăng lớn như vậy tội lỗi hậu quả tất nhiên là tương đối nghiêm trọng tất cả đều đáng chết quan âm trầm giọng nói bồ tát chỗ tội t i ể u yêu nhóm liên tục xin tha bản tọa có thể tha các ngươi bất quá các ngươi phải nói cho bản tọa hoàng bảo quái hướng đi quan âm mặt lạnh ra lệnh tiểu lôi âm tự cũng là tây du hành trình trên một đại kiết khó hoàng bảo quái bị phật môn phía dưới đến thái a sơn chính là vì cho đường tăng làm đá cây chân chỉ bất quá ở kế hoạch đã định bên trong hoàng bảo quái chỉ cần ý tứ ý tứ là được dù sao hắn và đường tăng đều là trong nhà phật bộ người giả trang dáng vẻ lẫn nhau diễn một hồi hí coi như quá ai biết đường tăng dĩ nhiên lại chết đương nhiên quan âm đến cũng không riêng gì vì cứu sinh hoạt đường tăng tham dự đi về phía tây trung tiếp khó cũng vì kiếm lấy công đức thế nhưng là một viên cựu chuyển hoàn hồn đan giá cả quá đắt giá lần này kiếp nạn lại thiệt thòi quan âm tâm lý khó chịu chí ít cũng phải nắm hoàng bào quái xả giận nhà chúng ta đại vương đã sống chạy một con tiểu yêu cười khổ nói chạy quan âm nhăn đầu lông mày lập tức bấm ngón tay tính toán sau đó sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi đáng ghét hắn dám nương nhờ vào bắc câu lô châu quan âm căm tức thiên bồng hận không được đem thiên bồng một trưởng đánh chết ha ha bồ tát không cần nhìn như vậy bản x o á i phật môn tá ma giết lửa phản bội hoàng bào quá trước lần này đường tăng chết lại là hắn thủ hạ phạm sai lầm hắn đương nhiên không dám về phật môn chỉ có bắc câu lô châu có thể bảo vệ hắn tính mạng nếu là đổi lại bồ tát ngươi cũng sẽ như vậy lựa chọn thiên đ ồ n g không ý kỵ tí nào con âm hắn xem như nhìn ra con đường về hướng tây thượng phật cửa chỉ có thể trong bóng tối bảo hộ đường tăng lại không thể trực tiếp can thiệp nếu như ngay cả hắn đều không ở đường tăng con đường về hướng tây căn bản nửa bước khó đi phật môn có bao nhiêu cựu chuyển hoàn hồn đ a n có thể cho đường tăng ăn a có tầng này cân nhắc thiên đ ồ n g căn bản không cần kiên kỵ phật môn cùng lắm còn chưa tới đạt linh sơn thời điểm hắn và quyển liêm liền rút khỏi đi về phía tây đội ngũ cứ như vậy phật môn cũng không dám trực tiếp động thủ với hắn thiên đ ồ n g đừng quên vô đ ư ờ n g thánh mẫu cùng phật môn ước định vô luận như thế nào các ngươi nhất định phải trợ giúp đường tăng đến tây thiên cuối cùng có được hay không phật đó là đường tăng sự tình nhưng con đường về hướng tây nhất định phải đi đến quan âm mặt tối sầm lại nói vậy là đương nhiên thiên đ ồ n g gật đầu nói không cần bồ tát nhắc nhở bản x o á i cũng sẽ làm hết sức như vậy tốt nhất quan âm hử nhẹ một tiếng bỏ lại một viên cựu chuyển hoàn hồn đan cho đường tăng theo tiên đan tác dụng đường tăng lại một lần nữa phục sinh đường tăng nhìn thấy quan âm lập tức quỷ trên mặt đất thành kính cúng bái ai ngươi tự lo lấy đi quan âm chỉ là bỏ lại một cái thất vọng ánh mắt xoay người rời đi đường tăng hổ thẹn bĩu môi tự nhủ thật không có thể trách bần tăng những này tiểu yêu quá lợi hại hắn đột nhiên nhìn về phía thiên đồng một mặt ước ao nói nếu như bần tăng cũng có thể tu luyện thần thông là tốt rồi như vậy bần tăng cũng không cần người khác bảo hộ nghe nói như thế thiên bồng cười bản x o á i có thể dạy ngươi a ngươi nhất định phải học thiên đ ồ n g không có ý tốt mà cười nói đường tăng gật đầu liên tục hoàn toàn không biết thiên đ ồ n g nụ cười đại biểu cái gì được bản x o á i hiện tại sẽ dạy ngươi bất quá tu hành cần xem năng khiếu có thể tu luyện tới trình độ nào muốn xem ngươi duyên phận thiên đ ồ n g không chút do dự mà đáp ứng thoải mái lệnh người đem lòng sinh nghi nhưng chỉ có không bao gồm đường tăng phật yêu không cùng tồn tại chỉ cũng không phải là chỉ là lập trường cũng là tu luyện công pháp cùng tu luyện phương thức thiên đồng vốn là thần tiên nhưng thành yêu trước cũng là sẽ không trở thành thiếu nỗ lực mới được đại yêu l i ê n như là thành ma giống như vậy tâm cảnh cùng tu luyện phương thức bên trên cùng chính thống tu luyện hoàn toàn khác nhau đường tăng chính là phật môn đệ tử tương lai tu luyện tất nhiên là phật pháp nhưng nếu là hắn sớm tu luyện yêu tộc công pháp thế tất sẽ cùng chính thống đại thừa phật pháp đi ngược lại tương lai bước lên linh sơn lại tiếp xúc phật pháp cũng không phải là phế bỏ tu vi đơn giản như vậy trực tiếp nhất áp chế xương lột ra đều là nhẹ rất hiển nhiên đường tăng cũng không biết những này cao thâm đạo lý vẫn còn ở tràn đầy phấn khởi hấp thu thiên bồng c h u y ể n thụ cho hắn yêu tộc đạo pháp một bên bạch cốt tinh lại dương dương mà nhìn đường tăng ở trong mắt nàng nguyên bản quanh quẩn ở đường tăng trên thân tầng kia mỏng manh phật quang đang bị yêu khí thôn vệ đổi một tầng hắc khí yêu tăng bạch cốt tinh nhàn nhạt phun ra hai chữ liền lần thứ hai nhắm mắt lại nhưng mà đường tăng nhưng vẫn còn ở đần độn điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí hoàn toàn không biết hắn cách phật pháp càng ngày càng xa xôi thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm sáu mươi tám vạn lần tốc độ thời gian trôi qua bắc câu l ô châu hoang bao quái vào t i ề n giáo truyền âm tam giới tuyên đọc phật môn bất nhân khiển nằm vùng nấp trong yêu tộc hủy vạn tiên trận đồ sắt trăm vạn yêu linh mỗi một loại này thiên địa nhân thần cộng phẫn trong lúc nhất thời thiên đình phật môn nhân gian hoàn toàn kinh ngạc tại phía xa đông thắng thần châu hoa quả sơn na cha cùng nhị lang thần cũng ở trong lúc cấp bách lắng nghe vân tiêu thượng thanh â m không thể nào nguyên lai năm đó hủy vạn tiên trận là phật môn lấy loại này thủ đoạn h è n hạ làm được na cha một mặt không dám tin tưởng nói hừ sớm biết phật môn là loại này bại loại bản quân xấu hổ với làm bạn nhị lang thần trầm giọng nói đang tại bế quan tôn tiểu thánh cũng nghe đến hoàng bảo quái thanh âm khoe miệng hắn hơi dương lên trong lòng mừng thầm phật môn ăn lớn như vậy thiệt thòi tuyệt đối không thể giảng hòa nói không chắc một hồi đại chiến lại muốn bắt đầu ta lão tôn cần phải tốt tốt lợi dụng khoảng thời gian này tôn tiểu thánh hít sâu một hơi yên lòng lúc này bình tĩnh lại tiếp tục phá giải thời gian đại đạo bản nguyên theo đại đạo bùn nguyên dung hợp tôn tiểu thánh tu vi không ngừng tăng lên đại la kim tiên hậu kỳ từ lâu không phải là vấn đề khó cho dù là chủng kích đại la kim tiên điên phong cũng là điều chắc chắn bất quá điên phong chi thượng chính là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh cấp bậc liền có thể ngao du tam giới chỉ cần thánh nhân không ra ai cũng không ngăn được tôn tiểu thánh nhìn như đại la kim tiên điên phong cùng c h u ẩ n thánh cách chỉ một bước kỳ thực muốn bước ra bước đi kia cho dù là có hệ thống trợ giúp cũng không phải một sớm một chiều sự tình năm tháng dài đằng đẵng như di l ạ c phật linh cắt bồ tát chờ lão bài đại la kim tiên cường giả đều khó mà vượt qua cái kia một đạo khoảng cách cũng không phải là bọn họ không có lĩnh ngộ đại đạo bổn nguyên mà là muốn phá giải đại đạo bổn nguyên cần ngàn vạn năm thậm chí ngàn tỷ năm không thể làm căn cốt tự nhiên trọng yếu nhưng thời gian cũng là không thể thiếu nhưng mà đối với tôn tiểu thánh mà nói hắn thiếu nhất trái lại chính là thời gian đúng ta lão tôn lĩnh ngộ không chính là thời gian đại đạo bổn nguyên à. sao không lợi dụng nó trợ ta láo tôn kéo dài dài thời gian tu luyện tôn tiểu thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ t r ậ t thử nghiệm khống chế thời gian đại đạo bản nguyên khống chế xung quanh thời gian sự biến động trong lòng vạn đạo thời gian đại đạo bản nguyên b ắ n ra giống như trùng kén giống như vậy đem tôn tiểu thánh chăm chú gói lại càng thân kỳ l ạ tôn tiểu thánh trong mắt hồ lô hoa phảng phất bất động mỗi lần hít thở đầy đủ trì hoãn vạn lần không thôi chậm lại vạn lần tốc độ thời gian trôi qua nguyên lai、like、thời gian đại đạo bản nguyên khủng bố như vậy ạ t ô nhưng Tiểu t á n mừng khôn n h h vui siết. Đã thế, o ạ i giới đối i nơi mới đi Tiến Thiên Tiêu qua qua thuế, Nếu Du dựa vạn hắn này cũng năm. như Trình, đường tăng nhóm đến một theo Tây một Tây t n năm. Như Thánh nơi này với ạ n năm. Đối v một cái trùng kích chuẩn thánh tu luyện giả mà nói mười bốn vạn năm thời gian tuyệt đối không tính giải nhưng đối với nắm giữ hệ thống treo vách tường mà nói mười bốn vạn năm tuyệt đối đủ đủ may mà trước tích góp không ít người nhân sâm đợi chút nữa lần xuất quan thời điểm ta lão tôn nhất định sẽ khiến thiên đình cùng phật môn giật nảy cả mình tôn tiểu thánh nết miệng nở nụ cười lúc này trầm xuống tâm đi tiếp tục bế quan lúc này linh sơn chúng phật tức giận trên trời tà âm khiến chúng phật hoàn toàn nổi giận liền ngay cả như lai cũng là bình tĩnh gương mặt trong mắt không chút nào che lấp s á t ý làm người không rét mà run di l ạ c phật âm t h ầ m nuốt ngụm nước bọn chỉ lo gặp hoàng bảo quái liên lụy quan âm túi t h ấ p đầu thầm than một tiếng nàng đi thời điểm đúng là vẫn còn trễ một bước nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới là hoàng bào q u á i dĩ nhiên thật sẽ nương nhờ vào t i ệ t giáo là đệ tử làm việc bất lợi ngã phật trách phạt quan âm nhận thua quan âm ngươi xác thực cần làm chịu đến trách phạt bất quá bây giờ phật môn danh dự chịu đến tổn thất cực kỳ lớn hại trước mắt quan trọng nhất là làm hết sức bù đắp ngươi cùng thần châu bốn danh vọng cao nhất phật môn cần gấp ngươi tới lấy công chủ tội nếu là được lợi phạm chi sai liền xóa bỏ như lai vung vung tay mặt tối sầm lại nói、Thiện. Quan âm thở một hơi chuyên đạo vốn là nàng ở thần châu bốn chức trách tuy nói hoàng bào quái hướng về tam giới tản tin tức sắc thực đối với phật môn bất lợi nhưng yêu tộc ở nhân gian danh dự so với phật môn kém quá nhiều đến lúc đó nàng chỉ cần báo cho biết phạm nhân là yêu quái cố ý hãm hại phật môn nhưng cái ngu mội phạm nhân tự nhiên sẽ lập tức khuynh ê ư ớ n g phật môn ngã phật cứu v ă n phật môn danh dự sự tình dễ làm nhưng bảo hộ đường tăng nhân tuyển nhưng khó làm vậy tôn hầu tử chậm chạp không muốn gia nhập đi về phía tây đội ngũ chỉ cần dựa vào hay là đại yêu thiên đồng cùng quyền liêm sợ đối với ta phật môn bất lợi quan âm vẻ mặt ngưng trọng nói tôn hầu tử ạ như lai hơi híp mắt lên hai mắt trầm giọng nói năm trăm năm đến phật môn quá mức sơ x ả y đối với tôn hầu tử cảnh giác cho tới bây giờ đối với hắn khó có thể trường khống xem ra cần chèn ép một hồi tôn hầu tử để hắn biết được cái này tam giới đến tột cùng là ai tới làm chủ giải thích hắn ngược lại nhìn về phía di lặc phật hoang bao quái sự tình bản tọa có thể cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng hắn dù sao cũng là ngươi đồng tử nếu muốn khiến chúng phật vứt bỏ h i ể m khích lúc trước ngươi vẫn cần làm chút hiện thực mấy câu nói hạ xuống chúng phật r ồ n dập nhìn về phía di lặc phật hơn nửa mang theo ngờ vực đều là phật môn đệ tử di lặc phật thân phận địa vị tuyệt không ở như lai quan âm bên dưới thậm chí hắn còn là trường nhĩ định quang tiên thời điểm hay là sớm nhất gia nhập tây phương giáo đàm kia nhưng là bởi vì hắn là chủ động phản bội tiết giáo dẫn đến hắn ở phật môn danh tiếng trung quy có tì vết vì thế hắn từng không chỉ một lần chủ động hướng về phật môn chứng minh hắn trung thành bởi vậy mới sẽ sai khiến hoàng bảo quái phá giải vạn tiên trận nhưng mà sau khi thành công công lao không có hắn phần trái lại hoàng bảo quái t r e o ra đến phiền phức nhưng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác công bình à đương nhiên không nhưng người nào sẽ để ý một cái có phản đồ tiền khoa người hắn có hay không trung thành thế gian nhân quả chính là như vậy cho dù là thánh nhân cũng không thể thoát khỏi nhân quả h ư ớ n g hồ hắn một cái đại la kim tiên đệ tử minh bạch di lạc phật từng chữ từng chữ nắm chặt hai tay đi thôi như lai nhìn chăm chú di lạc phật cũng đem hắn nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt nhưng cũng không để ý trái lại cười lạnh một tiếng như lai tiền thân chính là đa bảo đạo nhân thiệt giáo thủ tịch đại đệ tử nếu không có trường nhĩ định quang tiên phản bội vạn tiên trận há có thể bị hủy hắn lại sao sẽ bị láo tử bắt đi do đó thành phật cửa phật chủ tất cả những thứ này đều là báo ứng giá trị năm công tảo đi một chuyến a tu la luyện ngục đem ngũ phương yết đế đưa tới mệnh bọn họ kiến thức gì là phật như hắn đem tôn hầu tử mang đến cũng là thôi nếu là có tranh lệch sai bọn họ có thể cầm bản tọa bảo kiếm khiến cho tôn hầu tử quy ý ngã phật như lai hử lạnh một tiếng trong n g a y mắt một đạo lưu quang bảo kiếm bay về phía giá trị năm công tảo thấy thế, thế chúng phật hoàn toàn khiếp sợ bảo kiếm thế nhưng lại như lai pháp khí chính là một đạo cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực phi phàm dĩ nhiên vì là đối phó một cái thái ớt kim tiên hầu tử không tiếc vận dụng loại này bà bối ngã phật r ố t cụ quyết định lần này nhất định có thể cầm xuống tôn hầu tử thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao t r ư ơ n g mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà s i n h đẹp nha cùng chương một trăm sáu mươi chín di l ạ c phật cảm giác mặt rất đau hàn phong phân phật hôm nay hoa quả sơn tựa hồ đặc biệt lạnh cho dù là tu vi cao t h ầ m na cha cùng nhị lang thần đều có thể phát giác được không đúng na cha ngờ vực nhìn bốn phía mười phần cảnh giác đã rất lâu không có phật môn hay là thiên đình người đến quay r à y hoa quả sơn nếu là ngày trước na cha chắc chắn bọn họ đến cũng tốt đánh nhau một trận thế nhưng là hắn hiện tại đang đứng ở đột phá đại la kim tiên biên giới chỉ kém lâm cửa nhất c ư ớ c yên tâm đột phá Bản quân giúp ngươi hộ pháp. Nhị giúp pháp. hộ lúc a phía Tựa ra hoa gian, Na cha n thần ánh sáng nhìn nhận Cũng Nếu môn người đến quái dày hoa quả sơn, chờ bản cẩn thận hấn bọn trận. tin nói. g gì? giáo mắt tây. tốt. Phật thái tử đột thời một tự hồ chờ phá họ cái quái mà mà quắc quả được cười là dày lại l này hoa quả sơn bên trong mão nhị tỷ cũng nhận ra được không đúng chỉ là nàng tu vi đế vị cũng không biết này cỗ quái dị phong đến từ nơi nào bất quá chưa bao giờ cùng mấy con khỉ có chỗ tiếp xúc long tộc dĩ nhiên cũng đều chạy đến từng cái từng cái nhìn chăm chú phía tây vẻ mặt căng thẳng tựa hồ đang đợi thai nạn bung xuống sư minh ngươi cũng nhận ra được à? ngao liệt chăm chú kiếm trong tay đây không phải phí lời nha lớn như vậy yêu phong cho dù là bắc câu lô châu đại yêu đều không có này cỗ tà sức lực chỉ sợ cũng chỉ có phật môn n h ữ n g cái ra vẻ đạo mạo hòa thượng mới có lục nhĩ cười lạnh một tiếng rút ra kim cô đồng gánh tại trên vai vụ v đại phong càng ngày càng gấp cổ động cây cối cũng theo nghiêng lên dường như phải đem hoa quả sơn sơn phong trừ tận gốc lên đến lục nhi k h ẽ quát một tiếng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vân tiêu tựa như ở đáp lại hắn vân tiêu bên trên vạn trượng kim quang bắn mạnh mà xuống trong nháy mắt đem chu vi mười triệu dặm hoa quả sơn toàn bộ bao phủ ở phía dưới kim quang c h ó i mắt vô số yêu linh không thể không đưa tay ra cánh tay để ngăn cản mạnh quang nhưng mà mạnh chỉ riêng có thể chống đối nhưng mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt nhưng không cách nào tránh khỏi vô hình áp lực nặng nề áp chế gắt gao ngàn vạn sinh linh một ít tu vi thấp kém yêu linh lại càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất phảng phất tại triều kim quang chỗ quỳ bái ỷ thế hiếp người đây là phật môn lòng dạ từ bi ả lục nhĩ nộ quát một tiếng d ơ kim cô đ ồ n g nhắm thẳng vào vân tiêu a di đ à phật hồng t r u n g giống như thanh âm hạ xuống nương theo mà đến là kinh khủng hơn u y áp lục nhĩ rên lên một tiếng hai đầu gối phát sinh kèn kẹt d ã rụa âm thanh n gã phật từ bi không muốn giết chóc bằng không bọn ngươi từ lâu vẫn lạc há có thể sống sót nghi vấn bản tọa đạo kiết như hồng trung giống như thanh âm lần thứ hai vang lên tiếp đó kim quang t ả n đi một chương quỷ dị vẻ mặt vui cười hiện ra tới di l ậ c phật nhị lang thần n h u chặt lông mày sắc mặt ngưng trọng đều là đại la kim tiên nhưng hắn tu vi kém xa di l ậ c phật còn muốn phân ra tinh thần thay n à cha hộ pháp thực tại khó khăn nhị lang chân quân bản tọa này đến chỉ nhằm vào tôn hầu tử cùng người khác không liên quan càng cùng thiên định không liên quan chỉ cần chân quân không trở ngại bản tọa bản tọa tự nhiên sẽ không làm khó ngươi cùng tam thái tử di lạc phật cười ha ha nói tấm kia vẻ mặt vui cười nhìn như hòa khí nhưng dường như một tấm mặt nạ giống như vậy xem ra rất giả dối nhị lang thần chăm chú trong tay tam tiêm thương không khỏi liếc mắt nhìn vẫn còn ở ngàn cân treo sợi tóc na cha sau đó than nhẹ một tiếng không nói nữa rất tốt di lạc phật khẽ vớt cảm ngược lại quét về phía nơi khác chợ ánh mắt dừng lại ở lục nhĩ trên thân sau đó ổn định thấy thế lục nhĩ cả người lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên trong nháy mắt hắn nhận biết được di lạc phật sát ý cứ việc hay là tấm kia vẻ mặt vui cười nhưng này loại làm người sởn cả tóc gáy sát ý lại là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua đáng chết ta dĩ nhiên sợ sệt lục nhĩ hận không được cho mình hai cái to m ộ n để cho mình tỉnh táo một điểm thế nhưng là trên tu vi tranh lệch cũng không phải lòng bàn tay có thể bù đắp nếu là di lạc phật trực tiếp đi tìm tôn tiểu thánh chỉ sợ hắn ngay cả ngăn trở rừng phần đều không có thánh nhân bên dưới đều con kiến hôi nhưng ở bản tọa trong mắt bọn các ngươi đều là con kiến hôi không nên phản kháng bằng không bản tọa không để ý ép chết mấy con kiến di lạc phật không e rẹ địa huy hiên nói khi đến như lai đã nói tới rất rõ ràng không cần lưu tình nhất định phải đem tôn tiểu thánh mang về vì lẽ đó di lạc phật hoàn toàn không cần cùng hoa quả sơn tiên cùng yêu chơi những cái loan loan quấn hắn thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía thủy liêm đậu thanh hà thủy khe tổ mạch mắt trận trừ vạn thọ sơn ngũ trang quan hoa quả sơn tuyệt đối xem như thần châu bốn bên trong số một số hai lang chỉ năm xúc chẳng trách tôn hầu tử yêu thích ở đây bế quan như cho hắn đủ đủ thời gian sợ là liền bản tọa cũng đối với hắn khó có thể trường khống di lạc phật thở dài Đột nhiên ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi thủy liêm động nhưng không hề biến hóa chỉ có ngoại vi trong suốt trận pháp hiện ra lên từng vẻ sóng gợn lan tan ừng di lạc phật há hốc mồm cái gì trận pháp dĩ nhiên có thể chống lại hắn đại la kim tiên điên phong pháp lực nhất định là bản tọa vận dụng pháp lực quá ít lần này dùng bảy thành lực đạo nhất định có thể thành công di l ạ c phật lầm bầm lầu bầu một trận tiếp theo lại là một trưởng nổ ra ẩm nổ vang lần thứ hai truyền khắp hoa quả sơn toàn bộ lớn cũng vì đó run lên vô thượng pháp lực oanh kích ở thủy liêm động bên trên lại ngay cả vách đá đều không thể đụng chạm lấy lại một lần bị phong thiên trận ung dung chống đối tại sao có thể có chuyện như vậy di lạc phật mọi người n ố c hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tù vi và pháp lực thậm chí ngay cả một tòa trận pháp cũng phá không mở may nhờ hắn vừa nảy trang nửa n g à y b ư ớ c lần này mặt có thể ném đại phát hạ hạ trang a tiếp tục giả bộ a ngươi không phải mới vừa rất trâu bọ ả lục nhĩ n h ả y cả tương cười nhạo nói dù là ra mặt đủ đủ d à y di lạc phật giờ khác này cũng là đỏ cả mặt nổi giận không ngất hắn lần thứ hai đánh ra một trường lần này vạn trượng kim quang tan vào một trường này giống như một t o à núi lớn lật tung lớn mang theo cồn cồn bụi bặm thanh thế hạo đại hướng thủy liêm động đẩy mạnh đi qua lục nhĩ d ọ a sợ mạnh như vậy một trường nếu là đánh ở trên người hắn có thể dễ dàng mà đem hắn xé thành mảnh nhỏ đại la kim tiên điên phong nguyên lai đáng sợ như vậy cho bản tọa phá di l ạ c phật cắn chặt răng cửa ải l ử a giận trong lòng từ một trường này toàn bộ phát tiết đi ra mười phần pháp lực đại la kim tiên điên phong tuyệt đối có thể đánh tan đạo kia đáng chết trận pháp vảnh thổ long quyển mạnh mẽ đụng vào phong thiên trận bên trên làm cho kiên cố đại trận kịch liệt lay động phá di lạc phật lần thứ hai hét lớn một tiếng lại một lần càng cường lực nói ầm ầm ầm phong thiên trận kịch liệt lay động phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ đổ nát rốt cục di lạc phật trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười hắn rất vững tin hắn có thể hủy d i ệ t trận pháp chẳng qua là vấn đề thời gian nhưng mà rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền đọc lại bởi vì trận pháp xuất hiện một bóng người tấm kia hầu tử mang trên mặt nồng đậm xem thường thậm chí còn lười rào rạt ngáp một cái thực sự là các người đám này con lừa chọc liền không thể yên tĩnh một hồi ạ thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao chương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm bảy mươi phản bội đồ cuối cùng là phản đồ bùi mù phá tán tấm kia lại dương dương mặt khỉ hiện ra ở di lạc phật trước mắt lông tóc không tổn hại di lạc phật khiếp sợ hán thế nhưng là vận dụng gần như toàn lực không những liền phong thiên trận đều không có thể hủy diệt thậm chí còn bị tôn tiểu thánh dễ dàng hóa giải không thể di lạc phật trợt cảm thấy miệng đắng lơi ư khô cũng điên cuồng p h o n g thích thần nghiệm cảm giác tôn tiểu thánh tu vi nhưng mà đạt được kết quả nhưng chẳng qua là thái ớt kim tiên điên phong m à thôi bản tọa không tin di lạc phật đột nhiên trở mặt âm u đang sợ trên mặt sẽ không còn được gặp lại một nụ cười ngược lại nếu đổi lại là vô thượng phật pháp tụ lại vạn trượng kim quang xấu nhị lang thần hoàn toàn biến sắc h i ệ n nhiên di lặc phật tức điên đây là muốn tận hết sức lực hủy diệt thủy liêm đ ậ u nói không chắc còn muốn giết tôn tiểu thánh nhưng mà ở đại la kim tiên điên phong cường đại chen ép xuống dù là nhị lang thần cũng không nhúc n í t được ai không va nam t ư ở n g không quay đầu lại không nên ép ta lão tôn động thủ Tôn Tiểu Thánh cười lạnh cười một tiếng, cái h ậ m dãi dơ c n lên, h tay t ệ nhẹ đà mở ra năm ngón tay. ngón c ỉ thấy hắn hợp h ngón cái cùng ngón n giữa cái xếp hợp lý, nhẹ nhàng đánh búng tiếng a y Một c á nhẹ nhàng t i vang qua đi xung quanh tất cả phảng phất bất động l i ê n ngay cả di lạc phật kéo tiếng gió phần phật cũng vào đúng lúc này im b ặ t đi thời gian đại đạo phát tắc quả nhiên dùng tốt tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười đi bộ nhàn nhã hướng di lạc phật đi tới ở trong mắt hắn di lạc phật vẫn đối với hắn trợn mắt nhìn chỉ là nhấp nháy mí mắt chậm lại gấp trăm lần nói cách khác ngoại giới một giây đối với tôn tiểu thánh mà nói lại là khô n g không một giây gây sự đúng không tôn tiểu thánh giơ bàn tay lên ở di l ạ c phật trước mặt lắc lắc đ ú n g lanh lành thai chỉ riêng âm thanh để tôn tiểu thánh nhất thời cả người khoan khoái mập mạp chết bẩm chạy hoa quả sơn tới trăng b ư ớ c đúng không nói xong lại một cái tắt đập tới rõ ràng có thể nhìn thấy di l ạ c phật mặt xương vụ lên tựa hồ cảm thấy không đã quyển tôn tiểu thánh thẳng thắn đến tả hữu hô bác hai bút cùng vẽ nhất thời đùng đùng không ngừng bên thai nghe tới cùng bồn u chồn giống như đáng tiếc ở thời gian đại đạo pháp tắc ảnh hưởng liền âm thanh tốc độ chạy cũng thành gấp trăm lần c h ậ m chậm người bên ngoài rất khó nghe đến cái này dễ nghe thai chỉ riêng âm thanh không biết đánh bao lâu ngược lại di l ạ c phật mặt xương phủ giống như lầu heo tôn tiểu thánh lúc này mới lui lại một bước tiếp theo lại đánh búng tay tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên khôi phục nguyên bản di lạc phật phóng xuất ra cuồng bạo pháp lực nhất thời p h á tán toàn bộ hoa quả sơn lập tức khôi phục lại yên lặng khí hút vào khí lạnh thanh â m dẫn lên không ít người chú ý vô số con mắt r ồ n dập hướng về di lạc phật quan tới hắn người nào nha mão nhị tỷ nghi ngờ nói nhìn thấu hẳn là di lạc phật lục nhi n h u mày nói thế nhưng là tấm kia xưng giống như đầu heo mặt nơi nào còn có thể nhìn ra nửa điểm di lạc phật dung mạo bùn g thuốc này so đối với bản tọa làm thần ma người cái này yêu hầu đối với bản tọa làm cái gì di l ạ c phật mồm miệng không rõ gầm thét lên mọi người lúc này mới ý thức được di l ạ c phật có này tao ngộ đều là tôn tiểu thánh hành vi thế nhưng là bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy tôn tiểu thánh động thủ chẳng lẽ là tôn tiểu thánh tốc độ quá nhanh đều là đại la kim tiên điên phong coi như tôn tiểu thánh mặc dù cao hơn di l ạ c phật một bậc nhưng không thể nào làm được ung dung nghiền ép trình độ nếu không phải hắn nắm giữ hoặc đồng dạng thời gian đại đạo phát tắc nói không chắc cùng di lạc phật trong lúc đó chiến đấu còn muốn khổ cực một phen cũng chính là di lạc phật bất cẩn không có ý thức được thời gian đại đạo pháp tắc tồn tại bằng không muốn hoàn toàn khống chế lại hắn cũng ung dung phiến thai ánh sáng cũng là không thể nào tổng ma nói tôn tiểu thánh làm được trình độ như thế này vận khí chiếm rất đại thành phân thậm chí có thể nói là đánh lén chiếm được thành quả bất quá những câu nói này hắn sẽ không nói ra thời gian đại đạo pháp tắc nhất định là dưới tay hắn một t r ư ờ n g có mạnh mẽ át chủ bài đồng thời còn sẽ theo hắn đối với thời gian đại đạo pháp tắc lĩnh mộ trở nên càng ngày càng lớn mạnh trường nhĩ định quang tiên ta láo tôn hoa quả sơn cũng không phải là ai cũng có thể ngang ngược đừng nói ngươi một cái đại la kim tiên cho dù là ngũ phương yết đế cũng là ta láo tôn bại tướng dưới tay chỉ bất quá hôm nay lại nhiều hơn một cái mà thôi tôn tiểu thánh khinh bị cười lạnh một tiếng hắn từ lâu nhận ra được vân tiêu bên trong còn ẩn giấu đi còn lại bốn loại khí tức chỉ bất quá cùng di lạc phật trước sau chân đến mà thôi tuy nhiên còn vô pháp kết luận đối phương đến tột cùng là cái kia một thế lực nhưng chậm chạp không gặp h i ề n thân nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt ngay tại hắn mới vừa trào phúng xong ngũ phương b i ế t đến lúc cái kia bốn c ố khí tức rõ ràng xuất hiện kịch liệt ba động lần này tôn tiểu thánh không cần suy nghĩ nhiều cũng đã kết luận thân phận đối phương đi ra đi nếu di l ạ c phật đã thất bại các ngươi làm dự bị đội viên cũng nên ra trận thu thập t à n cục đi tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng nhìn về phía đám mây nghe vậy ở đây người đều là cả kinh liền ngay cả di lạc phật đều là xương sở hắn ngược lại nhìn sang chỉ thấy ngũ phương yết đế trở mặt từ trong đám mây đi ra các ngươi quả nhiên không tín nhiệm bản tọa ả di lạc phật thất lạc nói phong bị lâu như vậy đúng là vẫn còn lấy kẻ phản bội thân phận gặp phật môn vứt bỏ là m ngũ phương yết đế xuất hiện một khắc đó di lạc phật liền minh bạch bất luận hắn vì là phật môn làm cái gì làm bao nhiêu sự tình hắn đúng là vẫn còn một cái vô pháp được tín nhiệm kẻ phản bội hoan hỷ phật trước mắt quan trọng nhất là bắt yêu hầu chuyện khác trở về rồi hay nói kim đầu yết đế hét lớn một tiếng hắn cũng nhận ra được di l ạ c phật không đúng nỗ lực động viên ha ha vô dụng di l ạ c phật lắc đầu c ư ờ i khổ hắn ngược lại nhìn về phía tôn tiểu thánh đối với hắn trợn mắt nhìn ngươi chính là tây du lượng kiếp bên trong quan trọng nhất quân cờ nếu là đem ngươi hủy phật môn chờ mong vô thượng công đức cũng sẽ thiếu hụt di lạc phật lạnh lùng nở nụ cười trong mắt nhất thời bắn ra vô tận s á c ý mập mạp chết bầm này điên đi tôn tiểu thánh bất đắc di nói là phật môn m ộ a ngươi bằng cái gì lại ta láo tôn nhưng mà di lạc phật nhưng không nghe lọt những này khuyên bảo cặp kia hàn ý thấu xương con mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu phối hợp t h ơ m ú khủng bố mặt đáng sợ hơn phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ thành ma không được mập mạp chết bầm này muốn chủ động thành ma Tôn Tiểu Thánh Cao một à thành thành là càng là y nói, nhất nghiệm thành phật, nhất nghiệm vốn đoan, gần nhất lại gũi Phật, Phật. Phật ma. m Pháp cực khi trong lòng sở hữu sai lệch thành ma liền ở trong c h ư ớ c mắt rất hiển nhiên di l ạ c phật biết rõ hắn đã bị phật môn vứt bỏ mà nơi khác càng không có hắn cái này phản đổ dung thân chi địa chỉ có thành ma hắn mới có thể tìm được một đường sinh cơ chỉ bất quá thành ma di l ạ c phật sẽ càng thêm cố chấp đòi mạng là hắn thành ma trước nói cái kia lời nói nói rõ muốn cùng tôn tiểu thánh không chết không thôi hoan uổng a ta lại không trêu ngươi c h ọ c ngươi bằng cái gì ỉ lại vào ta láo tôn a tôn tiểu thánh vẻ mặt đưa đám nhìn trời hét dài một tiếng thân cỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm bảy mươi mốt đại náo thiên cung có một người khác kinh mạch lịch chuyển lấy phật truy ma di lặc phật tu vi trong nháy mắt tăng vọt mấy lần nghiêm chỉnh có đột phá c h u ẩ n thánh khả năng không tốt t ù y ý di lạc phật thành ma sợ là hợp chúng ta lực lượng cũng không cách nào khống chế hắn ngũ vương yết đế hoàn toàn biến sắc phật môn nhất tôn đại phật lại đột nhiên thành ma việc này nếu là lan truyền ra ngoài thế tất sẽ đối với phật môn danh dự tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại càng chết người là một khi di lạc phật thành tựu c h u ẩ n thánh chỉ có như lai quan âm các loại cường giả mới có thể đem chấn áp hơn nữa di lạc phật trước đã nói hắn thể phải chém giết tôn tiểu thánh có thể tôn tiểu thánh không thể chết được ca hết cách rồi chỉ có thể vận dụng ngã phật trí bảo kim đầu h ế t đế quyết tâm lấy ra một thanh bảo kiếm cái kêu bảo kiếm vừa ra nhất thời hiện ra lên vạn trượng phật quang dường như thánh vật chỉ bằng vào phật quang liền đem hoa quả sơn vô số yêu linh ung dung chấn áp xuống đây là như lai bảo kiếm di lặc phật hai mắt huyết sắc dĩ nhiên biến mất không ít cực phẩm tiên thiên linh bảo quả nhiên không tầm thường bảo kiếm vốn l à như lai kết trước làm đa bảo đạo nhân lúc pháp khí trở thành như lai vô số trong năm tháng bị hắn lấy phật pháp rút vào từ lâu chạm trổ vô thượng phật pháp trong đó càng giống như hơn đến ý chí cường đại một khi lấy ra hai h ỏ a nhất định rút lui may mà di lạc phật chỉ là nửa chân đạp đến nhập ma đạo vẫn cứ bảo lưu lấy một tia ý thức không thể không nói kim đầu h ế t đế lấy ra bảo kiếm thời cơ vừa đúng chuyện của tôi nét quá tốt di lạc phật n g ư ơ i tỉnh táo một ít ngươi lần này nhiệm vụ là đem tôn hầu tử nắm bắt về phật môn mà không phải giết hắn kim đầu yết đế la to nói hắn đang cố gắng hoàn toàn tỉnh lại di lạc phật nhưng mà hắn lại không biết thành ma vốn là di lạc phật chủ động làm căn bản không phải tính cách thay đổi duyên cớ hô một trận cuồng phong gào thét như lai bảo kiếm hiện ra lên vạn trượng kim quang càng bị một cơn gió đen che lấp lại đến di lạc phật mắt liếc lần thứ hai bị huyết sắc bao trùm trong khoảnh khắc ma khí cổn, cổn mà đến cái kia vạn trượng kim thân từ từ bám vào trên một tầng hát vụ giống như ma thần xui xẻo tôn tiểu thánh thầm than một tiếng biết rõ hôm nay là tránh không thoát di l ạ c phật tu vi vẫn còn không ngừng tăng vọt nếu tùy ý hắn tiếp tục nữa một khi đột phá c h u ẩ n thánh như vậy hoa quả sơn thế tất sẽ bị phá hủy trốn hắn khẽ n h ả một tiếng tiếp theo xoay người chạy ừng di l ạ c phật lang một hồi cái con khỉ này không theo phương pháp ra bài còn chưa đám người phản ứng lại t ô ngũ tiểu thánh một một kêu nhanh, bên bên lao à o nói. Mập mạp chết phương nhất đế đối với cái này khịt mũi con thường đáng ghét yêu hầu bản tọa nhất định phải giết n g ư ơ i đột nhiên di lạc phật gầm lên giận dữ hắn dĩ nhiên thật bị ngây thơ như vậy khiêu khích hành vi trọc giận cái này ngũ phương nhất đế há hốc mồm trên mặt nóng rất đau lúc này tôn tiểu thánh nhận ra được có người sau lưng ở điển cuồng truy kích hắn cỗ này đáng sợ huy áp rõ ràng đến từ di lạc phật hắn không dám quay đầu lại chỉ có thể liều mạng lao nhanh may mà hắn có thời gian đại đạo pháp tắc quy tắc này át c h ủ bài b ả o mệnh không phải vậy hắn vẫn đúng là không dám cùng một cái sắp đột phá chuẩn thánh cường giả chơi truy kích nhất định phải tôn tiểu thánh hét lớn một tiếng đánh ra một đạo thần thông nhưng cũng không phải định thân thuật loại kia trò trẻ con thần thông mà là khống chế thời gian đại đạo phát tắc mạnh mẽ khiến bốn phía thời gian chậm lại chậm không ra hắn dự liệu di lạc phật quả nhiên dừng lại hơn nữa động tác cực kỳ c h ậ m chậm xung quanh tốc độ thời gian trôi qua chí ít chậm lại gấp m ộ ư ơ i lần đáng ghét áp chế nửa chân đạp đến vào chuẩn thánh cường giả đã vậy còn quá khó khăn tôn tiểu thánh cắn chặt răng cửa ải trên trán gân xanh kinh hoàng không phải là hắn không muốn dùng gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua áp chế di lạc phật mà là hắn căn bản không làm được chăm chú là gấp m ư ơ i lần tốc độ thời gian trôi qua đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ khiến hắn cực kỳ vất vả quả nhiên đại đạo pháp tắc cũng không phải v ậ t năng cũng cần tu vi chống đỡ mới được thông qua lần này giao thủ tôn tiểu thánh mới rõ ràng biết được bất luận là thủ đoạn gì cùng thần thông ở tu vi trước mặt đều là khoa chân múa tay chỉ có tự thân tu vi đủ mạnh mới có giấy chứng nhận tư cách được đại đạo bất quá đủ đủ lại đến tôn tiểu thánh thở một hơi ngẩng đầu nhìn phía vân tiêu lúc này nơi đó đã đứng một dãy lớn người toàn bộ đều là thiên đình thần tiên trong đó cũng không có thiếu mặt quen thái ất kim tiên lý tĩnh cự linh thần bọn họ cũng nhận ra được hoa quả sơn biến cố dồn dập xuất hiện xem chừng bất quá cũng chỉ là xem chừng mà thôi không có chút nào nhúng tay dự định a xem ta láo tôn hí nhưng là phải trả giá thật lớn tôn tiểu thánh lạnh lùng n ở nụ cười tiếp theo không chút do dự hướng thiên đình thẳng trùng mà đi a nương theo lấy gầm lên giận dữ thời gian đại đạo pháp tắc thoải mái cuối cùng bị di lạc phật phá tan mang theo vô tận phẫn nộ hán theo sát tôn tiểu thánh hướng về thiên đ ỉ n h tấn công tới song cái này bắt hầu sao có thể đem mầm thai vạ dẫn tới thiên đ ỉ n h đến thái ớt kim tiên sắc mặt khó coi nói mau bỏ đi tuyệt đối không nên cùng di lạc phật giao thủ lý tính hô to sơ tán đoàn người nhưng mà tôn tiểu thánh cùng di lạc phật tốc độ thật sự quá nhanh lại tới đột nhiên như thế còn chưa chờ chúng thần tiên tán ra hai bóng người dĩ nhiên vọt vào thiên đình ở trong bát hầu ngươi d á m thái ất kim tiên nổi giận nói ha ha tôn tiểu thánh bình chân như vại cười cười nói chư vị không phải là muốn cho ta lão tôn đại náo thiên cung à. không cần phiền thoái như vậy phật môn sẽ thực hiện chư vị nguyện vọng nói xong hắn một đầu đâm vào nam thiên môn cũng không quay đầu lại hướng lăng tiêu bảo điện xông tới nhanh đi cản bọn họ lại người đến đi bẩm báo bệ hạ cùng vương mẫu để bọn hắn cần phải cẩn thận lý tính luôn cuống tay chân địa chỉ vây vây thiên binh thiên tướng nỗ lực đem tôn tiểu thánh cùng di lạc phật ngăn ở lăng tiêu bảo điện ở ngoài quốc gia g ầ m lên giận dữ vang vọng nam thiên môn di lạc phật trận lên giận dữ nhìn cặp kia tinh hồng con người phất tay bình định hơn vạn thiên binh thiên tướng tiếng đêu thảm thiết không dứt bên thai nam thiên môn trong ngoài nhất thời loạn thành một b ầ y đại la kim tiên điên phong chỉ thiếu một chút chính là c h u ẩ n thánh cường đại như vậy ma người phương nào ngăn được lý tính há hấp mồm phá hoại thiên cung đơn giản là di lạc phật mặc kệ huyên náo bao lớn kết quả cũng đều là phật môn gánh đoan thế nhưng là một khi di lạc phật thành ma đó chính là thỏa thỏa chuẩn thánh cấp bậc ma to lớn thiên đình ai có thể ngăn cản chẳng lẽ muốn ngọc đế tự mình ra tay ạ vẫn để cho vô vi mà chị thái thượng lão quân đứng ra m ẫ u chốt là một khi hai vị chuẩn thánh cường giả giao thủ thiên đình thật có thể chịu được rất có hủy diện tính lực lượng hả? Nhanh! nhanh đi tây thiên như lai lý t ĩ n h vẻ mặt hoang mang h ồ nương theo lấy từng trận o a n h sụp tiếng chuyển đến nam thiên muốn cúng thiên cung cũng ở không ngừng sụp xuống trừ thiên binh thiên tướng tiếng kêu thảm thiết t ù y ý có thể nghe là gì lạc phật n ộ hống nhưng trong đó dĩ nhiên sen lẫn không đúng lúc vui cười nhất là cái kia nhún nhảy một cái phảng phất đang đùa náo tôn hầu tử cái này b á t hầu tuyệt đối là cố ý thật sự là quá làm người tức giận thân c ỡ lắc đi vào cho tốt bình chứ điểm càng cao trương mới càng nhanh có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lao bà xinh đẹp nha cùng chương một trăm bảy mươi hai quan âm một nhất định phải sẽ đánh ngươi bệnh liệt nửa người linh sơn đại lôi âm tự ngươi nói cái gì di l ạ c phật thành ma như lai khiếp sợ chúng phật tất cả xôn xao biết được tin tức này thời điểm như lai lúc này bấm ngón tay tính toán đã biết được di l ạ c phật hủy thiên cung nhưng ngọc đế cùng thái thượng lão quân nhưng chậm chạp không muốn động thủ bọn họ đang làm cái gì như lai rất là phẫn nộ thiên cung bị hủy cái kia vốn nên là tôn tiểu thánh làm năm trăm năm trước lại bị thiên đ ồ n g g i à n h trước một bước thật vất vả sửa chữa tốt thiên cung bây giờ nhưng nên đón di là phật hai lần đại náo thiên cung cũng cùng tôn tiểu thánh không hề quan hệ lần này ngược lại làm cho phật môn mang tiếng oan đến tột cùng là chuyện ra sao như lai căm tức phía dưới ngân đầu yết đế ngân đầu yết đế cởi khổ một tiếng hắn cũng muốn biết rõ đến tột cùng là tình huống thế nào nguyên bản ngũ phương yết đế chỉ là phụ trách giám thị di lạc phật nếu di lạc phật làm việc bất lợi bọn họ lại ra mặt thu phục tôn tiểu thánh ai ngờ bọn họ vừa hiện thân di lạc phật liền tính tình đại biến còn tuyên bố muốn giết chết tôn tiểu thánh chặn phật môn n h â n quả cái này nhưng như thế nào được bất đắc dĩ ngũ phương yết đế chỉ được phái ngân đầu yết đế đi đầu trở về phật môn báo cáo việc này sợ phật môn xa lánh hắn người phản bội này ạ như l i、like、hít sâu một hơi tựa ngã h Chỉ h ư sớm có dự liệu.、Chỉ、là k ô n nghĩ nhiên phản như Càng như toan Tôn、Tiểu、Thánh, chặn môn nhân、quả. Không giết g Phật chết Phật thể dĩ tới triệt Tiểu tha thứ. Di bội Lạc vậy. sẽ quả. để phật chuyện đến nước này nhất định phải ngăn cản di lạc phật bằng không tôn hầu tử vừa chết tây du hành trình liền càng thêm không có hy vọng ngân đầu yết đế vẻ mặt ngưng trọng nói con đường về hướng tây nhất định phải trải qua chín n g n chín t r á m mươi mốt nạ trong đó gian nguy tuyệt đối không phải thiên đồng cùng quyển liêm có thể bình an vượt qua nguyên nhân chính là thiếu tôn tiểu thánh cái này một trọng yếu một khâu đường tăng ra trường an liền ngay cả chết ba lần như lai đối với cái này đau đầu rất lâu bằng không cũng sẽ không quyết định phái di lạc phật mạnh mẽ đổ hóa tôn tiểu thánh thật không nghĩ đến tôn tiểu thánh không thể bị đổ hóa phản gọi khiến di lạc phật thành ma bồi phu nhân lại quay bình a như lai nặng thán một tiếng chúng phật nhìn như lai đều là một mặt p h i ề n m u ộ n bên trong phật môn thực lực mạnh không ít có thể vượt qua di lặc phật lại không nhiều cho dù văn thủ phổ hiền hàng ngũ cũng không phải di lặc phật đối thủ huống hồ di lặc phật thành ma nghiêm chỉnh có thành tựu chuẩn thánh xu thế nếu như ngọc đế cùng thái thượng lão quân mặc kệ có thể đè ép di lặc phật chỉ có như lai quan âm cùng n h â n đăng n h â n đăng tổ phật vẫn còn ở bế quan vì là vạn t u ế về sau phật môn đại kiếp chuẩn bị quan âm muốn đi động viên nhân gian sinh linh cứu vãn phật môn danh dự chuyện đến nước này chỉ có bản tọa có thể chấn áp di lặc phật như lai c h ầ m giọng nói sau đó hắn cùng với tọa hạ liên hoa thai chậm rãi thăng lên thấy thế chúng phật dồn dập tạo thành chữ thập kiến bái nhìn như lai ra đại lôi âm tự hướng về đồng phương bỏ chạy cùng lúc đó bác câu lô châu đại yêu nhóm dồn dập nhìn chăm chú thiên đình thiên đình xuất hiện cự đại dung chuyển làm cho tam giới cũng không được c ă n sinh bác câu lô châu tự nhiên có thể dễ dàng nhận biết được di l ạ c phật thành ma n g ư ma vương một mặt dại ra tự lẩm bẩm nói hắn vì sao phải truy sát hiền đệ hắn không khỏi thay tôn tiểu thánh lo lắng không sao tôn hầu t ử mạng lớn mà liên quan đến tây du chuyến đi phật môn nhất định phải sẽ không để hắn có việc bất quá di lạc phật dĩ nhiên sẽ trở thành ma như thế ngạc nhiên vô đương thánh mẫu cởi trên sự đau khổ của người khác nói nàng nhọc cổ nhìn tôn tiểu thánh hoan thoát thân ảnh trên mặt lộ ra thưởng thức vẻ mặt nào đi huyên n á o càng lớn càng tốt thiên cung hủy phật môn khó thoát tội lỗi bản tọa ngược lại muốn xem xem ngọc đế sẽ như thế nào công phu sư tử ngoạm vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười ha ha nói nắm xem chừng thái độ không chỉ là bắc câu lô châu trong tam giới vô số lớn nhỏ thế lực đều tại quan sát thiên đình nhất cử nhất động thậm chí ngay cả trường an hoàng cung những người p h ạ m t ụ đều tại thông qua quan tinh thai dự đoán thiên mệnh biến hóa mà thân ở nhân gian quan âm đang cố gắng chữa trị phàm nhân đối với phật môn cam ghét đ ố n g nhiên nhận ra được thiên cung xuất hiện biến cố sắc mặt nhất thời đại biến di là phật hắn đang dở trò q u ỷ gì quan âm cực kỳ kinh hãi thiên đình chính là thần châu bốn địa chủ giết bây giờ dẫn lên lớn như vậy biến cố tự nhiên sẽ ảnh hưởng thần châu bốn địa sụp đổ cung điện rơi vào nhân gian tạo thành nguy hại phải không có thể đánh giá mà di lạc phật thân ảnh rơi vào phạm nhân trong mắt bọn họ đối với phật môn ấn tượng lại một lần nữa phấn truyền đường hay là đường truyền đen phật môn danh dự còn chưa được cứu vãn liền lại một lần nữa rớt xuống ngàn trượng a di đà phật gần nhất khí trời luôn là âm m ư a mịt mờ thật sự là kỳ quái đường tăng khép lại mũi trốn ở tiểu lôi âm tự bên trong run lầy bẩy ở trước mặt hắn thiên đ ồ n g cùng quyển liêm chính canh dự ở cửa ngắm nhìn thiên không hai người liên tục trao đổi cái gì tựa hồ cùng thiên đình có liên quan đường tăng xuất phát từ hiếu kỳ hỏi qua bọn họ lại bị hai người chừng một chút sợ đến đường tăng không dám tiếp tục hỏi nhiều bởi gần nhất khí trời không phải là rất tốt đoàn người chỉ có thể trốn ở tiểu lôi âm tự bên trong tạm thời đình chỉ tiến lên cho tới tiểu lôi âm tự đám kia yêu quái ăn qua đường tăng thịt cũng bị quan âm trực tiếp giết sống sót những cái lập tức nhận rõ hiện thực lấy thực lực bọn hắn căn bản liền không có tư cách thưởng thức cho dù là đường tăng một khối chân ra cái gì ăn một khối đường tăng thịt có thể trường sinh bất lão đều là lừa người vì là sống tiếp bọn họ chỉ có thể tạm thời dựa vào thiên bồng cùng quyền liêm làm một ít việc vặt định h ố t tân chủ tử bần tăng muốn ăn thịt bần tăng còn muốn uống rượu đường tăng một câu nói tiểu yêu nhóm lập tức hùng hục đi cho hắn làm ra thậm chí thay thế bạch cốt tinh đầu bếp công tác ăn và ngủ ngủ sau đó tu luyện như vậy sinh hoạt tựa hồ cũng rất tốt nha đường tăng không khỏi cảm k h á i nói đồng dạng là tu luyện hắn chỉ cần dựa theo thiên bồng nói công pháp làm từng bước tu vi liền trả sắt tăng lên nếu thoải mái như vậy tội gì còn muốn trải qua chín n chín t á m mươi mốt nạn phí công phu kia đi tây thiên đ ầ u khoảng thời gian này đường tăng trong đầu liên tục mà bước lên loại nguy hiểm này suy nghĩ mấy lần bị hắn bỏ đi rồi lại trước sau lái đi không được từng có có thời cơ bần tăng nhất định phải tốt tốt hỏi một chút bồ tát bằng cái gì người xấu bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành phật bần tăng nhưng phải trải qua chín n g n chín t á m mươi mốt nạ cái này không công bằng đường tăng trên một tiếng biểu đạt hắn bất mãn một bên bạch cốt tinh nghe được lời nói này cũng không khỏi ngẩng đầu lên xem đường tăng một chút không hề lay động trên mặt lại cũng hiếm thấy hiện lộ ra một k i a kinh ngạc sau đó than nhẹ một tiếng lắc đầu một cái tựa hồ lại đang thay đường tăng tiếp hận ngươi liền làm đi chờ chính thức nhìn thấy quan âm thời điểm ngươi hỏi ra vấn đề như vậy quan âm bảo đảm sẽ không đánh chết ngươi nhưng nhất định sẽ đem ngươi đánh bệnh liệt nửa người bất quá lời nói này nàng không có nói rõ dù sao đường tăng là khâm định người lấy kinh bất luận hắn có thế nào suy nghĩ phật môn đều sẽ dùng càng cường ngạnh hơn thủ đoạn giúp hắn cải chính trừ phi sẽ có một ngày đường tăng nắm giữ đủ để lay động phật môn thực lực chương một trăm bảy mươi ba ba giới thứ nhất ra mặt dày lang tiêu bảo điện long y ỉa ngọc đế sắc mặt lạnh lùng n u bàn tay trống c ằ m một đôi có thần con ngươi nhìn ngoài điện bên hai thỉnh thoảng truyền đến vang động tựa như biểu thị truy sát còn chưa kết thúc vậy hạ quả thực để di lặc phật hủy thiên cung à. lý tính nhăn chặt lông mày khó hiểu nói không sao ngọc đế nhẹ nhàng xua tay cười lạnh một tiếng nói chỉ là thiên cung mà thôi vốn là nên hủy chỉ là động thủ biến thành người khác mà thôi chấm liệu định như lai cũng sẽ không tha người di l ạ c phật nào xuống nhất định phải sẽ đến thiên đ ỉ n h cho chấm một cái thuyết pháp hắn chờ đợi đây tôn hầu tử lần nữa từ chối đại náo thiên cung khiến hắn thương thấu suy nghĩ phật môn cũng lần nữa hùng hổ doa người ỷ vào đông phương giáo nợ bọn họ nhân quả liền đối với thiên đ ỉ n h vênh mặt hất hàm sai khiến ngọc đế đã sớm không ứa phật môn v v i v vạn lần này là phật môn người gây sự hắn có thể thuận thế đẩy thuyền đem trách nhiệm vứt cho như lai đồng thời ngọc đế cũng muốn nhìn như lai đến tột cùng sẽ cho hắn một cái thế nào thuyết pháp thành ma di lạc phật rất có ý tứ một tồn kịch ngọc đế khẽ cười một tiếng không nói nữa ngoài điện tôn tiểu thánh vẫn còn ở lao nhanh phía sau di lạc phật truy hẹp khí thế cũng càng ngày càng hung á c tốt ngươi mập mạp chết bẩm ta lão tôn đánh r a sinh ra được không có t r ậ t vật như vậy quá ngươi cho ta lão tôn nhớ kỹ món nợ này nhất định phải người gấp bội trả lại tôn tiểu thánh hừ hừ nói tuy nhiên hắn một mặt khó chịu nhưng nhìn thiên cung bị di lặc phật hủy không còn một ngống tâm lý đẹp lắm đương nhiên hắn biết do ngọc đế cùng thái thượng lao quân chậm chạp không ra mặt đích thị là n g ầ m thừa nhận để hắn tùy ý hủy hoại quay đầu lại hay là phật môn bị hoan hưởng ngược lại không phải là hắn gánh oan là được a di đả phật hồng t r u n g giống như t à âm văng lên nguyên bản náo động làm ầm ĩ càng bị một câu nói đẻ xuống và ảnh một tiếng vang trầm thấp qua đi di lạc phật càng hai đầu gối quỳ mặc cho hắn dây r ũ a như thế nào đều vô pháp lại đứng dậy a di lạc phật lôi kéo cái cổ gân xanh hung bạo lên ngửa mặt giống giận dường như một con kiệt ngao bất thuần dạ thú thiện hai lại là cái thanh âm kia rơi xuống đất về sau di lạc phật trong mắt huyết sắc càng cấp tốc biến mất giờ khắc này ở hắn đỉnh đầu một đoá kim liên tỏa ra tùy ý hạ xuống nhu hòa phật quang đem hắn bao phủ lại tính toán ra cái tiêu đóa kim liên lại có chín cái cánh hoa chính ứng đối cựu phẩm cựu phẩm công đức kim liên tôn tiểu thánh hơi gây xích mích một hồi lông mày đây chính là tiếp dẫn đạo nhân thành danh pháp khí ban đầu cho là thập nhị phẩm công đức kim liên cùng hắn trên tay thập nhị phẩm diệt thế hát liên cùng xuất phát từ hỗn độn thanh liên xem như một chứng song bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo chỉ là phong thần nhất c h i ế n lúc thập nhị phẩm công đức kim liên bị văn đạo nhân hút đi tam phẩm phẩm cấp lập tức hạ thấp một cái đại tầng thứ bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiên tiên linh bảo cấp bậc nhưng dù cho như thế nó cũng là thánh nhân pháp khí được tiếp dẫn đạo nhân thánh nhân chi lực tầm b ổ uy lực tuyệt đối không phải tam giới bên trong một đám con kiến hôi có khả năng lay động thêm vào như lai bản thân chính là c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả áp chế một cái không hề tâm trí đại la kim tiên tuyệt đối dễ như trở bàn tay vẫn có không ít trên lệch ra tôn tiểu thánh xem như lai một chút không khỏi cảm thẳng nói c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên điên phong tuy nói chỉ có cách xa một bước lại là trên trời dưới rất khác biệt l i ê n như là thánh nhân cùng chuẩn thánh một dạng chỉ kém một cái chuẩn chữ nhưng ở trong mắt thánh nhân cho dù có ngàn vạn cái chuẩn thánh cũng chỉ là một bầy kiến t hôi thôi hôn hện hôn hện trầm trọng tiếng thở dốc đem tôn tiểu thánh tâm tư lôi kéo trở về lúc này di lạc phật chính c o quắp ngồi dưới đất hai mắt vô thần rủ xuống đầu định quang hoan h ỷ phật ngươi chính là tìm hiểu đại thừa phật pháp thành phật người há có thể bởi vì mất tích tâm trí t ẩ u hỏa nhập ma còn không mau mau trở về phật môn tỉnh lại từ hối hận như lai giọng nói như t r u n g đồng từng chữ từng câu tỉnh lại di l ạ c phật phật tâm nguyên bản lờ mờ phật quang lại chỉ bằng mấy câu nói liền ánh vàng rừng rực di l ạ c phật trong mắt mê man cũng tiêu tán theo đệ tử biết sai di l ạ c phật chắp tay trước ngực thành kính c u n g bái chỉ là phục trên đất thời điểm nhìn về phía tôn tiểu thánh con mắt vẫn cứ tràn ngập sắc cơ mập mạp chết bầm này vẫn rất thủ dai tôn tiểu thánh đĩu môi nói lầm bầm vừa dứt lời hắn đột nhiên như giống như điện giật rét r u lên đông nhiên nhìn tới đã thấy như lai vừa đem ánh mắt từ trên người hắn truyền mở la ta láo tôn à o ra cả khó nói như lai cũng nghĩ tới muốn giết ta lao tôn tôn tiểu thánh hơi nhàu lên không có đầu cậu thả lâu như vậy thậm chí bức bách tây du hành trình đều không phương pháp thuận lợi tiếp tục tiến hành như lai có đ oán khí cũng là theo lý thường cần làm bất quá tôn tiểu thánh làm tây du nhân vật chính phật môn dễ dàng sẽ không động đến hắn húng chi vẫn là tại lục nhĩ vô pháp giả trang tình huống của hắn dưới hắn không tin phật môn dám coi trời bằng vung phiên ngọc đế thấy bản tỏa một mặt như lai sắc mặt như thường là lướt phạm âm như ngón tay kích thích dây đàn c h ấ n nhiếp chúng thần tiên ý biết càng lệnh người có loại muốn quỷ xuống c u n g bái cảm giác thật không biết xấu hổ tôn tiểu thánh măng t h ầ m vậy sẽ khiến hắn muốn tìm một ít dùng pháp lực mê hoặc phạm nhân tà ma ngoại đạo hơn nửa đều là giả trang phật tổ cùng bồ t á t đến mê hoặc chúng sinh nguyên lai là có xuất xứ mà như lai chính là to lớn nhất ngoại đạo đầu lĩnh c ộ n c ộ n nương theo lấy trận loạt tiếng bước chân ngọc đế mang theo chúng văn võ thánh hiền bước ra lang tiêu bảo điện so với như lai phía sau c h ố n g rông một mảnh thiên đình bên này lại là nhân khẩu hưng thịnh thật là là đánh q u â n chiến liền càng có ý tứ như lai ta thiên đình cũng không có t r e o chọc qua phật môn vì sao hủy ta thiên cung ngọc đế mặt không hề cảm xúc chất vấn nói a di đà phật đều là hiểu nhầm như lai vẻ mặt vui cười đón lấy không có chút nào hổ thẹn tâm ý phải kể tới da mặt đủ trong tam giới phật môn châu bỏ nhất mà ở trong nhà phật da mặt dày hạng nhất tuyệt đối là như lai ngọc đế cũng không tức giận hắn quá rõ ràng như lai da mặt dày lập tức quẳng một hồi rộng lớn tay h áo hừ lạnh một tiếng nói trâm thiên cung chính là thiên đình mặt muối tùy tiện đến a m i u a cẩu đều có thể đại náo thiên cung ta t h i ê n đ n h có gì thể d i ệ n quản lý tam g i i ớ Như lai chẳng lẽ không định cho chấm một cái thuyết pháp quản ngưỡng như lai ra mặt dày bao nhiêu nếu không phải làm ra bồi thường ai cũng đừng nghĩ đi ngọc đế phải bồi thường như lai sắc mặt bình t ĩ n h nói đương nhiên ngọc đế lạnh lùng nói vậy tốt nắm lấy tôn hầu tử vậy hạ muốn bấy nhiêu bồi thường bản tọa tuyệt không trả giá như lai đột nhiên chỉ về tôn tiểu thánh cặp kia sắc bén con mắt đồng thời nhìn sang tôn tiểu thánh muốn mắng người chuyện này cùng hắn có nửa s u quan hệ à? dựa vào cái gì tiện thể trên hắn lúc này ngọc đế cùng chúng văn võ thánh h i ề n cũng r ồ n r ậ p nhìn sang tựa hồ ngọc đế đang tại suy nghĩ muốn không nên đáp ứng như l a yêu cầu dù sao nguyên bản kế hoạch chính là muốn đem tôn tiểu thánh đưa cho phật môn nếu như có thể dùng tôn tiểu thánh đổi lấy càng to lớn hơn lợi ích cũng chưa chắc không thể à. Chấm, đáp ứng chương một trăm bảy mươi bốn cối u cùng một lá bài tẩy Chấm. đáp ứng cái rắm ngọc đế nói ra nước bọn một mặt khó chịu chừng mắt như lai nghe được câu này văn võ thánh hiền sửng sốt như lai ha hốc m ộ m tôn tiểu thánh gãi gãi quai hàm ngọc đế cũng có thể nói thô tục à. h á n tò mò nhìn ngọc đế không t ê n cảm thấy vị này thiên đình chi c h ủ hơi đẹp trai như lai ngươi làm c h â m dễ bắt nạt sao ngày hôm nay cũng là ngươi phật môn phá hoại ngươi có tư cách gì cùng c h â m cỏ kẻ mặc cả c h â m nói cho ngươi ngươi hôm nay nếu không bồi thường đừng hòng bước ra n à m thiên môn nửa bước nếu là t r e o đến chấm không cao hứng chấm liền dẫn linh thiên binh thiên tướng giết tới linh sơn thủy ngươi đại lôi âm tự ngọc đế nhắm thẳng vào như lai ba khí nói như lai sắc mặt nhất thời đêm đen tới tựa như không nghĩ tới ngọc đế dĩ nhiên sẽ cùng hắn trở mặt kỳ thực ngọc đế sở dĩ dám như thế cùng như lai nói chuyện đơn giản là thái thượng lão quân nói cho hắn biết tây du lượng kiếp chính là phật môn sự tỉnh thiên đình chỉ cần từ bên phụ trợ nhường ra thiên bồng cùng quyền liêm chờ tây du l ư ợ n g kiếp kết thúc nợ nhân quả liền xóa bỏ căn bản không cần tận tâm tận lực đi theo phật môn phía sau cái mông liều mạng hơn nữa hoa quả sơn ra cái không xác định nhân tố tôn tiểu thánh lần nữa nhiễu loạn phật môn kế hoạch đây là thiên ý thiên đình cần làm thuận theo thiên ý không thể cùng thiên ý đối nghịch nguyên bản ngọc đế còn nắm thái độ hoài nghi mãi đến tận tôn tiểu thánh mang theo di l ạ c phật xông vào thiên đình làm ngọc đế nhìn thấy di l ạ c phật nhập ma cũng trắng trận phá hoại thiên cung hắn nhất thời minh bạch cái tia nguyên bản nhìn như có thể trưởng khống tôn tiểu thánh cuối cùng dài đến liền phật môn cũng không cách nào khống chế mức độ đã như vậy sao không biết thời biết thế ứng thiên đạo hạnh sự tình ngọc đế ngươi thực sự muốn cùng ta phật môn đối nghịch như lai trầm giọng hỏi đối nghịch chết con l ừ a chọc ngươi thiếu hủ doạ chấm ngươi hủy chấm thiên cung chấm chỉ là cầm lại thuộc về chấm nên được nếu muốn bắt tôn hầu tử ngươi đều có thể tự mình động thủ chấm tuyệt không hai lời ngọc đế lạnh lùng nói tôn tiểu thánh vừa dứt lời như lai cặp kia sắc bén như đ a o con mắt lập tức nhìn về phía tôn tiểu thánh một luồng nồng nặc sát ý điên cuồng kéo tới trong giây lát này tôn tiểu thánh căng thẳng thần kinh đối mặt chuẩn thánh cấp bậc như lai hắn cũng không dám chậm trễ chút nào dầm một trận kim thạch vang lên tiếng vang lên tôn tiểu thánh quanh thân che kín các loại pháp khí chu tiên kiếm trận thí thần thương thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên hai mươi từ viên định hải châu thậm chí trong tay đã chuẩn bị kỹ càng thời gian đại đạo phát tắc chỉ chờ như lai hơi có động tác hắn sẽ không chút do dự mà đem hắn có khả năng triển khai sở hữu thần thông một mạch địa toàn cũng ném ra coi như đánh không lại như lai c h ỉ ít chạy trốn là không có vấn đề chỉ là khổ hoa quả sơn hầu t ử hầu tôn phật môn nhất định sẽ bắt bọn họ xì tiết hỏa thời khắc này vô số con mắt cũng nhìn sang tôn tiểu thánh có thể nhận biết được những cái trong ánh mắt đại thể tràn ngập tham lam cùng khát vọng chỉ là chu tiên kiếm trận loại này tiên thiên trí bảo cũng đủ để khiến vô số tu luyện giả điên cuồng h u ố hồ hắn người mang nhiều như vậy bảo vật nhưng mà hắn nhưng lại không thể không hiện lộ ra bởi vì hắn đối mặt thế nhưng là cơ h ộ i là tam giới mạnh nhất c h u ẩ n thánh liều mạng một lần b á t hầu người e sợ còn không biết bản tọa muốn giết người cho dù là chu tiên kiếm trận cũng không chống đỡ được đi như lai sắc mặt âm chầm nói ha ha tôn tiểu thánh cười khan một tiếng nhưng vẫn thẳng tắp lồng ngực nói chết thì lại chết rồi như ta lão tôn chấm dứt ở đây vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh nhưng muốn ta lão tôn chịu thua nhưng tuyệt đối không thể nào hắn lúc này bày tự chọn thế một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ hắn cũng thật là nghĩ như vậy nếu thân ở tây du thế giới nhiều cường giả như vậy cũng có thể ung dung nghiền ép hắn cùng với kéo dài hơi tàn làm phật muôn cầu còn không bằng chết lừng l ấ y một ít nhưng điều kiện tiên quyết là như lai thật sự dám vi phạm thiên đạo bỏ qua hắn viên này bị thiên đạo nhận định trọng yếu q u â n cờ đã như vậy bản kia tòa liền đánh phục ngươi như lai hừ lạnh một tiếng giơ tay một t r ư ở n g cái kia cự đại như núi cự t r ư ở n g so với trong truyền thuyết như lai thần t r ư ở n g còn đáng sợ hơn vô cùng uy thế trực tiếp lật tung đụng chạm tất cả bình tĩnh thiên cung nhất thời quát lên quân phong mang theo vô số đá vụn hướng tôn tiểu thánh bao phủ tới long quyển trung tâm cực giống một t r ư ơ n g thâm viên miệng lớn phải đem tôn tiểu thánh trực tiếp cắn ướt l i ệ u tôn tiểu thánh hô to một tiếng l i ề u mạng khởi động hắn có khả năng vận dụng tất cả thủ đoạn chu tiên kiếm trận ở dưới chân hắn hiện lên thí thần thương thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên hai mươi b ố viên định hải châu vờn quanh quanh thân chết gánh uy áp đồng thời tôn tiểu thánh khởi động toàn thân pháp lực triển khai thời gian đại đạo pháp tắc nỗ lực trì hoãn như lai cự t r ư ờ n g đẩy mạnh nhưng mà dựa vào hắn tu vi mà ngay cả dù cho gấp đôi thời gian đều vô pháp lùi lại còn kém một bước nguyên lai chuẩn thánh thực lực đáng sợ như vậy tôn tiểu thánh cười khổ một tiếng hắn không cam lòng rõ ràng lại cho hắn một ít thời gian nhất định có thể đột phá t r u y n thánh cùng như lai một dạng siêu thoát tam giới thế nhưng là thời gian luôn là không đủ dùng không có cách nào tuy nhiên không quá muốn ủ ỉ lại người khác lực lượng nhưng lần này chỉ có thể ngoại lệ tôn tiểu thánh đĩu môi bất đắc dĩ lấy ra một đoá bạch liên tiếp đó hắn không chút do dự mà đem vô đương bạch liên bóp nát trong phút chốc một đạo cự đại hắc quang trọc tan bầu trời thẳng vào ba mươi ba trọng thiên ẩm một tiếng vang thật lớn về sau vô cùng cùng phong tại thiên cung tàn phá bừa bãi ra đạo kia hắc long giống như long quyển bên trong chậm rãi thân ở một đôi tinh tế bàn tay sau đó chậm rãi phân ra càng cứ thế mà đem long quyển tê liệt hai nửa đồng thời cũng đem như lai cự trưởng cứ thế mà xé nát v ù v ù phong thanh yếu dần đuôi mù tàn đi một bộ quần đen đồng b ề n mà đứng ngăn tại tôn tiểu thánh trước mặt muốn như vậy mới vận dụng vô đương bạch liên bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn tự sát đây vô đương thánh mẫu hơi có bất mãn liếc tôn tiểu thánh một chút tôn tiểu thánh cười ngây ngô một tiếng dường như đang nói ngươi cho rằng ta đồng ý a vô đương thánh mẫu như lai nhũ mày mười phần bất mãn ngươi lại muốn ngăn cản phật môn lùng bắt tôn hầu tử à. hắn cắn răng hỏi h ừ vô đương thánh mẫu khinh thường nói chết con lựa chọc nếu không có bản tọa đúng lúc ra tay ngươi xem lại bản thân có thể còn sùng ạ n g ừ n g đầu nhìn một chút đi đạo kia thiên phạt ngươi có thể chịu được nghe vậy như lai cả kinh theo vô đương thánh mẫu ngón tay nhìn tới chỉ thấy ba mươi ba trọng thiên gia mây đen bao phủ lôi lòng chiếm giữ d o a người thiên địa dị tượng giống như ngày tận thế thiên phạt như lai nuốt ngủm nước bọt đây chính là đã từng đem quan âm lột bỏ trên đỉnh tam hoa thiên phạt cho dù là như lai cũng không có gan thử nghiệm vi phạm thiên đạo ta đi ta láo tôn có ngưu bức như vậy hả liền thiên phạt cũng đưa tới tôn tiểu thánh sờ lên cảm tự hào nói có thiên đạo che chở hắn còn sợ cái bóng a vô đương thánh mẫu lại l ư ờ m hắn một cái cái con khỉ này lạc quan có chút không bình thường ngươi vừa nay thế nhưng là suýt chút nữa bị như lai d ế ta chương một trăm bảy mươi lăm thiên tuyển tri tử điên cuồng tìm đường chết vô đương thánh mẫu thêm vào thiên phản như lai cũng không dám l ô mãng ngọc đế lại từ bên uy hiếp như lai lần này xem như bị ăn phải cái thiện t ỏ i lớn tuy nhiên trong lòng không cam l ò n g nhưng như lai nếu muốn an toàn ly khai thiên cung thế tất yếu đáp ứng làm ra bồi thường bản tọa nhận thua như lai cắn chặt răng cửa ải tức giận nói rộng lớn vung tay háo một cái hơn trăm kiện công đức linh bảo trồng chất ở lăng tiêu bảo điện trước cái này nhưng đều là như lai ngàn tỷ năm đến s i ê u tầm đã từng đa bảo đạo nhân chính là lấy pháp khí đông đảo mà nghe tên hồng hoàng thế giới q u y y phật môn những này pháp bảo liền bị hắn cùng nhau mang đến phật môn khiến hắn không nghĩ tới là sưu tầm nhiều năm như vậy dĩ nhiên lại bởi vì bồi thường thiên đình tất cả đều bàn giao ra ngoài đau lòng a món nợ này bản tọa nhất định phải thu hồi lại như lai mạnh mẽ chừng tôn tiểu thánh một chút tiện đà mang theo chán trường di l ạ c phật xoay người phải đi đợi một chút ta láo tôn đã nói ngươi có thể đi ạ tôn tiểu thánh cười ha ha nói h ầ u tử không nên làm giữ ngươi cũng không phải là đa bảo đối thủ vô đ ư ơ n g thánh mẫu c a o mày nói tôn tiểu thánh nhưng bình chân như vại lắc đầu một cái hướng về phía trước bước ra ba bước nghe vậy như lai tức khắc xoay người lại sắc mặt vẫn khó coi nếu không có có ngày phạt hắn há có thể kiên kỵ một con hậu tử di l ạ c phật vô duyên vô cớ truy sát ta láo tôn người cái này con lựa chọc đầu lính không những không trừng phạt hắn trái lại còn muốn giết ta láo tôn chẳng lẽ không nên cho ta láo tôn cũng làm một điểm bồi thường tôn tiểu thánh bình thản ung dung kêu gào nói có vô đương thánh mẫu làm hậu thuẫn hắn đương nhiên phải cố gắng lợi dụng một phen Thêm vào thiên phạt xuất thiên tuyển to thiên tuyển thiên trừng phạt. hiện, hướng về người đời chứng minh hắn chính là thiên tuyển chi nhân. Giáng to gan cùng thiên tuyển chi nhân đối nghịch, chịu vào về là đạo người đời Giáng đối gan cùng đến đều sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt. bởi vậy tôn tiểu thánh minh bạch một cái đạo lý hắn có thể dùng sức tìm đường chết nhưng người khác lại không thể giết hắn bằng không liền sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt bồi thường ngươi cái này bắt hầu tựa hồ còn không có nhận rõ ràng tình thế bản tọa xác thực không thể giết ngươi nhưng có thể đem ngươi phong ấn hay là lệnh ngươi nhận hết dàn vặt b à ngươi còn chưa có tư cách cùng bản tọa kêu gào như lai mặt tối xâm lại trầm giọng nói hắn nói không sai thiên đạo tán thành tôn tiểu thánh bất quá là xuất phát từ tây du lượng kiếp giết chết tôn tiểu thánh chính là nhiễu loạn thiên đạo định số thế nhưng là nếu như không giết hắn mà là đổi thành đừng thủ đoạn nhưng không ngại thiên đạo như lai rõ ràng tôn tiểu thánh đương nhiên cũng rõ ràng vì lẽ đó hắn mới cần vô đương thánh mẫu làm hậu thuẫn ngươi làm ta láo tôn là doa lớn ngược lại đã trở mặt ta lão tôn cũng không để ý đắc tội ngươi cái này còn lửa chọc đầu lĩnh hôm nay nếu là không cho ta lão tôn một cái thuyết pháp ta lão tôn liền giết đường tăng hắn vốn muốn nói giết tới linh sơn nghĩ lại linh sơn trên cũng không chỉ có một chuẩn thánh t ò a c h ấ n quan âm nhiên đăng tuy tiện một cái cũng đủ hắn uống một bình chàng băng lùi lại mà cầu việc khác lấy đường tăng làm áp chế đồng dạng là thiên tuyển chi nhân đường tăng thế nhưng là tây du lượng kiếp trung tâm nhân vật đối với phật môn mà nói đường tăng tuyệt đối không thể ra bất ngờ n g ư ờ i dám như lai giận dữ vô thượng pháp lực trong khoảnh khắc phát tiết đi ra nhất thời hình thành cuồng phong quét ngang thiên cung vốn là bị di lạc phật phá hoại hầu như không còn thiên cung cũng lại không thể chịu đựng chuẩn thánh cường giả l ử a giận một cái hơi thở trừ lăng tiêu bảo điện ra thiên cung càng bị như lai pháp lực dư h uy càn quét không còn một ngống thật mạnh cự linh thần chờ chúng thần tiên bây giờ mới rốt cục tận mắt chứng kiến chuẩn thánh cường giả trô đáng sợ thật sự khó có thể tưởng tượng như như lai chính thức động thủ đến tuột cùng sẽ đáng sợ dường nào tôn tiểu thánh cũng âm t h ầ m nuốt ngụm nước bọn bây giờ hắn mới minh bạch chính mình cùng như lai t r ê n h lệch lớn nói chuyện không đâu nếu như lai thật sự có sát tâm cho dù hắn vận dụng sở hữu thủ đoạn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt không so được a tôn tiểu thánh ngầm cười khổ một tiếng bất quá hắn không hối hận uy hiếp như lai bởi vì có thiên đạo bảo hộ như lai căn bản không dám giết hắn trừ phi như lai đồng ý dùng mạng hắn đến đền tôn tiểu thánh quả hồng muốn tìm mềm nắm ta lão tôn bất quá là gậy ông đập l ư n g ông thôi để ta lão tôn tính toán đường tăng vẫn cần trải qua bảy mươi tư khó mới có thể đến linh sơn tu thành chính quả nếu như ta lão tôn không có đoán sai phật môn sẽ nhúng tay kiếp nạn cho đường tăng nhường đi vậy ta lão tôn liền để đơn giản hình thức biến thành địa ngục hình thức làm sao hiệu quả tuyệt đối nhất cấp đ ộ n g trong lúc vô tình tôn tiểu thánh mở ra âm dương sư hình thức không e rẻ trào phúng như lai nguyên bản đường tăng chính l à như lai trong lòng một cây gai trong n g á y mắt hắn liền bị tôn tiểu thánh triệt để thiêu đốt nhất thời thiên cung bên trong c u ồ n g phong gào thét thậm chí bằng vào mạnh mẽ pháp lực liền đem thiên binh thiên tướng thổi bay ra ngoài hư hư lạnh một tiếng vô đ ư ơ n g thánh mẫu cái kia tập quần đen đứng ở tôn tiểu thánh bên cạnh người lấy nàng cường h ã n thực lực ung dung giúp tôn tiểu thánh ngăn trở c u ồ n g phong tiểu hậu tử ngươi miệng thật là đủ độc vô lương thánh mẫu cười nói đa tạ khích lệ trước đây ta láo tôn thế nhưng là siêu cấp anh hùng bàn phím ở internet bên trên khẩu chiến quần nho là điều chắc chắn tôn tiểu thánh đắc ý nói anh hùng bàn phím internet bên trên chi chu tình à? vô đ ư ơ n g thánh mẫu liền hỏi bà cái vấn đề có thể tôn tiểu thánh lại không tâm tư trả lời vấn đề hắn nín thở ngưng thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào như lai、like. tuy nhiên triệt để chọc giận như lai、like, nhưng về sau nên xử lý như thế nào hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ bất quá hắn có thể nhất định là như lai tuyệt đối không dám động thủ với hắn nhiều lắm chính là phát phát hỏa mà thôi vô đương bản tọa cuối cùng gọi ngươi một tiếng sư muội nếu ngươi thức thời đem tôn hầu tử giao cho bản tọa nếu không bản tọa lập tức điều động phật môn san bằng bắc câu lô châu như lai lúc này là động thật giận dĩ nhiên không tiếc đem đầu m â u chỉ về vô đương thánh mẫu cùng bắc câu lô châu a ngươi nhận bản tọa người sư muội này bản tọa còn chưa tình nguyện nhận ngươi người sư huynh này、đây. ít nói nhảm muốn đánh c ứ đánh yêu tộc từ lâu làm tốt cùng phật môn liệu mạng chuẩn bị vô đ ư ơ n g thánh mẫu cười lành lạnh nói nàng là quyết tâm giữ gìn tôn tiểu thánh kiên quyết như thế khiến ở đây nhân đại vì là nghi hoặc nhưng là có mấy người trong lòng nhưng mà một người trong đó chính là ngọc đế xem ra ngày hôm nay quả nhiên là phải biến đổi a ngọc đế khép cười một tiếng phất tay một đạo mạnh mẽ pháp lực giải lụa vớt ra cái kia giải lụa bay vọt như lai đ ỉ n h đầu hóa thành một cái cự đại lồng đem như lai pháp lực bao bọc ở trong đó ngọc đế ngươi như lai sắc mặt cực kỳ khó coi tựa như không nghĩ tới l u ô n l u ô n trung lập ngọc đế dĩ nhiên sẽ chủ động nhúng tay như lai phật môn cường thế quá lâu gần như để ngươi quên trong tam giới cũng không có thiếu chuẩn thánh cường giả cho dù là phật môn làm sai sự tình cũng nên bị phạt nếu như không phải vậy phật môn làm sao phục chúng ngọc đế từng chữ từng câu vang lên mạnh mẽ tùy tiện một tay liền đem như lai cuồng bạo pháp lực bao bọc lên có thể thấy được thực lực của hắn không thể so với như lai yếu kháo suýt chút n ữ a quên ngọc đế lao nhi thế nhưng là hồng quân đệ tử thân truyền hạo thiên a chương một trăm bảy mươi sáu tìm đường chết tiểu năng thủ là mất mặt như lai ngọc đế quá lâu không có động thủ cho tới lệnh người quên bản thân hắn khủng bố tu vi và thủ đoạn một cái nữa thiên đình ta trả lại đông phương giáo ghi nợ tây phương giáo nhân quả Không không thể vì â nhân tây n thiên đạo mệnh lệnh hiệp Phật môn hoàn thành vô thượng công、đức. Ngọc đế từ đó đóng vai nhân vật phần lớn môn, lượng môn cường thế, Ngọc đế tuy nhiên buồn bực, nhưng g theo trợ Phật từ vật trợ Phật mặt Phật thế, tuy hiệp phụ đạo vai kiếp. Đối bởi đức. Đế đó Đế mở là ra vô v bực, du thiên thể thôn thanh. định, không không nhịn khí đạo cố mà âm thanh. Vì vậy ì v thời gian lâu dài càng bị người quên bản thân hắn cường đại liền ngay cả tôn tiểu thánh cũng đối với ngọc đế có nhất định cứng nhắc ấn tượng thậm chí tình cờ còn sẽ ảo tưởng ra ngọc đế là ghé vào dưới đáy bàn lớn tiếng la lên nhanh như đến nhu nhược hình tượng nhưng mà chính thức ngọc đế lại là hồng quân đệ tử thân truyền lại đưa hạo thiên một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên tháp triệt để ngồi vững ngọc đế vị trí trên danh nghĩa hạo thiên xem như tam thanh sư đệ chỉ là bối phận điểm nhỏ nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hạo thiên tự thân thực lực cường đại đều là truyền thánh ngọc đế thật có tư cách cùng như lai phân cao thấp h ầ u tử ngươi muốn làm sao bồi thường ngọc đế rất hứng thú mà nhìn tôn tiểu thánh hỏi ha ha tôn tiểu thánh thong dong nở nụ cười x ả i bước hướng như lai đi đến như lai cặp kia sắc bén con mắt phảng phất hai cái lợi nhận muốn xuyên thủng tôn tiểu thánh thân thể đáng tiếc ánh mắt không thể giết người hơn nữa có ngọc đế cùng vô đương thánh mẫu hai đại chuẩn thánh bảo hộ như lai căn bản không dám đả thương hắn tựa hồ như lai cũng nhận thua dĩ nhiên chủ động thu lại khí tức mặc cho tôn tiểu thánh tới gần ta láo tôn muốn rất đơn giản tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng giơ bàn tay lên còn chưa chờ như lai muốn minh bạch tôn tiểu thánh muốn là cái gì đúng một cái l a n h lảnh thai chỉ riêng tiếng vang lên di l ạ c phật đâu nghiêng hướng về một bên trống rông ánh mắt nhất thời khôi phục thần thái chỉ là phẫn nộ chiếm đa số cảm giác hay là một ngày chuyện xưa tốt tôn tiểu thánh một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ người như lai nét mặt giàn mua nhất thời đỏ chót tôn tiểu thánh đây là đánh di l ạ c phật mặt ta đó là hắn phật môn mặt ta hay là ngay ở trước mặt vô đương thánh mẫu cùng sở hữu thiên đình thần tiên mặt đánh phật m ô n mặt không thể n h ẫ n nhịn đông nhiên côn bạo pháp lực như phong bạo nhất thời bao phủ tôn tiểu thánh trong n g á y mắt đó tôn tiểu thánh không dám chút nào hoài nghi như lai sẽ giết hắn bất quá so với trước như lai l ử a g i ậ n rõ ràng áp chế không ít bằng không không cần một cái hô hấp không đáng như lai liền có thể dễ dàng mà sát hắn mà bây giờ tôn tiểu thánh có thể dựa vào tự thân tu vi chống lại pháp lực phong bạo xem Thiên、lôi. tôn tiểu thánh chỉ vào trên trời, trong thức tới. thời, thần tiên cũng theo nhìn sang. Đúng. Lại là một cái lanh thai thanh. Phật đâu hướng về một bên khác? Vốn là bị tôn tiểu thánh đánh thành mặt chỉ Như kinh, nhìn chúng nhìn lanh lảnh chỉ nghiêng hướng khác. đánh chặn lôi, Lai lại cái riêng Di lên lớn. lòng ngẩn Đồng cũng sang. Đúng, bên Vốn hắn, gương mặt đó càng là là lạc là vô đầu đâu cả vào về ý đầu đó âm hợp. bị người như lai nghiến răng nghiến lợi nơi nào có cái gì thiên lôi căn bản là tôn tiểu thánh hốt du hắn ha ha thú vị cái này bắt hầu thật sự là tìm đường chết tiểu năng thủ ngọc đế cười một tiếng ai thái ất kim tiên không khỏi lo lắng nói tôn hầu tử như vậy c h ọ c giận như lai thế tất sẽ chọc cho phật môn cửu thị e sợ hoa quả sơn lại không an bình tháng ngày ngọc đế nhưng hừ lạnh một tiếng nói khó nói nhận sợ liền có thể an bình à con đường về hướng tây vô cùng gian nan nếu như không có tôn hầu tử gia nhập sợ là đường tăng chết giả ở trên đường cũng chưa chắc có thể vượt qua tám mươi một nạ phật môn từ lâu quyết định ép buộc tôn hầu tử vào phật môn di lạc phật chẳng qua là bắt đầu mà thôi trải qua việc này ngọc đế triệt để nhìn rõ ràng c ụ c thế cho dù không có tôn tiểu thánh hùng hổ doa người như lai cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn cho tới tôn tiểu thánh làm mất mặt di lạc phật nhìn qua là hành động theo cảm tình kỳ thực là hướng về phật môn hạ chiến thư lấy tôn tiểu thánh thực lực thật có tư cách cùng phật môn giao thủ trừ phi phật môn dưới cơn nóng giận bài trừ chuẩn thánh cường giả trực tiếp chấn áp bằng không cho dù là di lặc phật loại này đại la kim tiên điên phòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá c h u ẩ n thánh căn bản không phải tôn tiểu thánh đối thủ cảm giác không sai tôn tiểu thánh ha ha nở nụ cười hoàn toàn không thấy như lai p h ẫ n nộ nói xong hắn xoay người nhanh chóng đào tẩu không hề chú ý cùng chính mình mặt mũi thôi đi bản tọa còn tưởng rằng ngươi lá gan lớn bao nhiêu dĩ nhiên là trốn về vô đương thánh mẫu liếc tôn tiểu thánh một chút kha kha tiền bối đánh giá cao ta láo tôn gắn xong bức có thể sống sót trở về cũng không tệ điểm ấy tự mình biết mình ta l á o tôn vẫn có tôn tiểu thánh mặt không đỏ tim không đập nói một đám thần tiên nhìn tôn tiểu thánh sái bảo đồng dạng cử động đều là khóc cười không được chỉ có như lai cùng di lạc phật mặt tối xâm lại h ậ n không được đem tôn tiểu thánh rút gần l ộ t ra ngã phật di lạc phật run rẩy mà nhìn như lai hắn có thể cảm giác được như lai rất tức giận thậm chí là bọn họ đều là thiệt giáo đệ từ lúc hắn đều chưa từng gặp đa bảo đạo nhân xem hôm nay như vậy tức giận có thể thấy được tôn tiểu thánh một phen cử động xác thực nhiễu loạn như lai phật tâm đi như lai không nói gì mang theo di l ạ c phật hướng về phía tây bỏ chạy hô tôn tiểu thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm còn không có chờ hắn tỉnh táo lại bên hai đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng vang k h e n chúc mừng túc chủ nhiễu loạn di l ạ c phật phật tâm phá hoại phía tây n h â n quả thu được khen thưởng năm triệu công đức k h e n chúc mừng túc chủ khiến cho di lạc phật đại náo thiên cung nhiều loạn thiên đình phật môn nhân quả thu được khen thưởng ba triệu công đức k h e n chúc mừng túc chủ làm mất mặt như lai nhiều loạn phật môn nhân quả thu được khen thưởng sáu triệu công đức thu được khen thưởng thái thượng cảm ứng một đống lớn hệ thống nhắc nhở thanh â m liên tục mà vang lên công đức giá trị cũng ở l ệ c i xoạch tăng lên đầy đủ tăng cường ba mươi triệu công đức nhưng thực chất khen thưởng cũng chỉ có thái thượng cảm ứng mặc dù như thế tôn tiểu thánh hay là hưng phấn thời gian rất lâu ba mươi triệu công đức giá trị nếu là dùng để đổi lấy bàn đảo cựu chuyển kim đan loại hình đủ đủ hắn dùng rất lâu đương nhiên nếu như tích góp quá trăm triệu nói không chắc thật có thể thử xem đổi lấy một cái bàn cổ phủ thứ hai thái thượng cảm ứng cũng là đồ tốt vốn là lao tử sáng chế dùng cái này cảm ứng thiên đạo hóa tam thi thông lục cảm lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc bản nguyên cũng có thể thông qua thái thượng cảm ứng đến cường hóa xem như thuộc tính cường hóa loại hình thần thông hầu tử ngươi ở đây vui mừng cái gì đâu vô đương thánh m g ô nghi hoặc thanh âm nhất thời đem tôn tiểu thánh kéo về hiện thực không không có gì tôn tiểu thánh vội vàng phủ nhận hắn cũng không thể nói cho vô đương thánh mẫu là mất mặt như lai、like、về sau hắn được một đống chỗ tốt đi bất quá vô đương thánh mẫu tựa hồ cũng không tin tưởng vẫn còn ở ngờ vực mà nhìn hắn ngọc đế cho ngươi đi chọn vài món tiện tay công đức linh bảo vô đ ư ơ n g thánh mẫu chỉ vào vậy được như ngọn núi pháp khí tôn tiểu thánh lắc lắc đầu nói đều là rát rưởi ta lão tôn mới không thèm khát nếu là ngọc đế thật là hào phóng không bằng mượn ta lão tôn hạo thiên tháp tới chơi chơi Trước 177, Cực phẩm Tiên Thiên linh bảo, hạo thiên tháp. Tôn tiểu thánh muốn mượn hạo thiên tháp. thiên trọng nhất thần tiên một mượn mượn mượn. Cực chính ngọc Chúng ngốc phẩm pháp dập Linh hạo hạo đình khí. Há Hắn định muốn xem xem lại nói liền điên. rồn ngu dạng, là là bảo, bảo, Đây đế ta lão tôn nói đúng là vui lùa một chút chư vị không cần thực sự tôn tiểu thánh vung vung tay ngọc đế cho mượn hắn cũng phải hiếm có a cứ việc hạo thiên tháp chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng tôn tiểu thánh căn bản không thiếu đề cập hạo thiên tháp chẳng qua là nhất thời tâm huyết dân g trào dù sao hạo thiên tháp có một hạng công năng nhưng vì hoa quả sơn miễn đi phật môn n h i ề u loạn nỗi khổ hấp tinh hoán nguyệt nắm giữ hùng vĩ vô cùng lực lượng nếu đem hoa quả sơn nhét vào hạo thiên tháp coi như là phật môn dốc toàn bộ lực lượng cũng không có chỗ không triển khai. đáng tiếc hạo thiên tháp là ngọc đế p h á t khí hắn nếu không đồng ý mượn tôn tiểu thánh cũng ai không biết nếu là chấm đồng ý mượn đâu ngọc đế cười ha ha mà nhìn tôn tiểu thánh cùng lúc trước n ộ đội như lai lúc bá khí hoàn toàn khác nhau lúc này ngọc đế phảng phất là một vị hòa khí trường bối xem tôn tiểu thánh trong đôi mắt hiện ra nhu hòa quang nhưng tôn tiểu thánh cũng không dám nghĩ như vậy ngọc đế là ai đây chính là hồng quân lão tổ đồng tử tam thanh sư đệ hay là thiên đình c h i chủ dưới một người trên vạn vạn người nếu như đem ngọc đế xem là một cái không màng thế sự kẻ nhu nhược đó chính là muốn chết ta lão tôn có thể không dám hứa chắc cái gì vẫn là câu nói kia ta lão tôn chỉ muốn an phận tu luyện không muốn dính l i ễ u phật môn bất kỳ kế hoạch tôn tiểu thánh nhún vai nói loạn lập phi ác thế nhưng là sẽ gặp vận rủi lớn hắn mới không có ngu như vậy đây ha ha được ngọc đế dĩ nhiên mặt không biến sắc phản phất đối với tôn tiểu thánh một phen vô lại trả lời đặc biệt thỏa mãn ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì chỉ cần trung tâm với chính mình tác phẩm hành vi là được nói xong ngọc đế vung tay lên đánh ra một đạo hoa quang cái k i a hoa quang cấp tốc bay lên trời thăng đến thập trọ ngày trước hoa quang đ ố n g nhiên pha tán tiện đà một tòa cao vút trong mây cự đại bảo tháp hiện ra trong mắt mọi người đen nhánh như giống như hỗn độn cự tháp dưới đáy như thâm u y ê n giống như sâu thảm chỉ nhìn một chút phảng phất linh hồn cũng bị hút vào tháp bên trong tôn tiểu thánh chú ý tới tháp bên trong hình như có vạn thiên tinh thần dạng lời rực rỡ cực kỳ đẹp đẽ không chỉ có như vậy hạo thiên tháp làm ngọc đế pháp khí như nó chủ nhân một dạng uy vũ ba khí thậm chí so với chu tiên kiếm trận cùng thí thần thương loại này lấy sát phạt c h i khí chứ danh pháp khí càng có đế vương c h i khí đây là hạo thiên tháp à tôn tiểu thánh ánh mắt sáng quắc nói vừa dứt lời cái kia cự đại bảo tháp mãnh liệt rứt xuống hướng về hắn cấp tốc bay tới sau đó ở trước mắt hắn cấp tốc thu nhỏ lại nhắm thẳng vào cỡ lòng bàn tay v ư ớ n g vàng rơi vào tôn tiểu thánh trong lòng bàn tay k e n chúc mừng túc chủ thu được hạo thiên tháp thu được khen thưởng ngọc đế hảo cảm thêm năm mươi thu được khen thưởng một triệu công đức giá trị nghe được hệ thống khen thưởng thanh âm tôn tiểu thánh lăng một hồi hắn còn là lần đầu nghe thấy trong hệ thống có nhân vật hảo cảm giá trị thuyết pháp hắn ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy ngọc đế trên đỉnh đầu quả nhiên buốc lên một cái hình trái tim trị số mặt sau cho thấy một chuỗi sổ tự độ thiện cảm 80. tôn tiểu thánh hiếu kỳ liếc một chút bên cạnh vô đương thánh mẫu trên đầu nàng dĩ nhiên cũng có độ thiện cảm hơn nữa so với ngọc đế cũng còn tốt vô đương thánh mẫu độ thiện cảm 100. t tôn tiểu thánh rộng rãi sáng sủa chẳng trách vô đương thánh mẫu sẽ tận hết sức lực giúp hắn hẳn phải là độ thiện cảm nguyên nhân bất quá vô đương thánh mẫu giúp hắn là từ đối với thông thiên giáo chủ tín nhiệm Có Ngọc cần còn cảm càng cao, càng có lúc chắp chắp Ngọc chân nói. thể đột xuất phát từ nguyên nhân gì, Tôn Tiểu Thánh tạm thời còn muốn không thông. Bất thiện thật. thiên tháp, Tôn Tiểu Thánh lúc này chấp tay chấp tay.、Đa、tạ ngọc đế. Tôn Tiểu Thánh chân thành nhiên hắn hiến nhân không hắn Nhận hạo ân nguyên muốn này gì, Đế đối đại độ đối Đà Đế. với lại với lợi lại là là lấy quá, tuy nói hạo thiên tháp chỉ là tạm mượn nhưng ngọc đế cũng không nói gì thời điểm trả lại hắn tôn tiểu thánh đương nhiên cũng sẽ không chủ động làm rõ dù sao đem hoa quả sơn cất vào hạo thiên tháp bên trong chính là phòng ngừa bị phật môn q u ấ y dày trừ phi hắn có năng lực lấy sức một người chống lại toàn bộ linh sơn bằng không hoa quả sơn hay là đàng hoàng ở hạo thiên tháp bên trong bắt lấy đi đi thôi chấm liệu định như lai trở về phật môn nhất định phải sẽ dốc hết phật môn lực lượng đối phó hoa quả sơn cho ngươi mà nói thời gian quý giá nhất đừng để để chấm thất vọng a ngọc đế cười nhạt một tiếng phất tay phái tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh lần thứ hai c h ấ p tay sau đó cùng vô đương thánh mẫu cùng ly khai thiên đình làm hai người tới hoa quả sân lúc na cha cùng nhị lang thần chính thủ ở trước sân môn đầy mặt sốt ruột nhìn thấy tôn tiểu thánh trở về hai người thở một hơi nhìn thấy vô đương thánh mẫu lúc hai người lập tức lấy ra vũ khí đầy mặt cảnh giác đừng động thủ tôn tiểu thánh đúng lúc ngăn cản hai người kỳ thực coi như hắn không ngăn cản na cha cùng nhị lang thần cũng không dám mạo m ộ i đối với vô đương thánh mẫu ra tay thực lực phương diện bọn họ vẫn có tự mình biết mình chỉ bất quá sẽ bị vô đương thánh mẫu mộ đánh một trận tơi bởi mà thôi h ừ vô đương thánh mẫu ngang lên trắng nón cảm khoanh tay quay đầu đi mặc dù cùng ngọc đế chính diện tiếp xúc một phen nàng vẫn cứ không muốn tiếp đại thiên đ ỉ n h thần tiên na cha phẫn nộ nhô ra miệng nhìn tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói huyên nào lớn như vậy cứ như vậy bãi bình ngọc đế không có tìm n g ư ờ i phiền phức hán thế nhưng là nhìn tận mắt tôn tiểu thánh mang theo di lạc phật hủy thiên cung sự tình nào đến mức độ này ngọc đế dĩ nhiên buông tha tôn tiểu thánh quả thực thật không thể tin nói đến nói giải quay đầu lại giải thích nữa cho các ngươi nghe trước mắt phật môn rất nhanh sẽ tìm tới cửa ta lão tôn chuyện quan trọng trước tiên làm tốt tương đối nói tôn tiểu thánh mở ra năm ngón tay một tòa linh lung bảo tháp xuất hiện ở na cha cùng nhị lang thần trước mắt đây là na cha dò xét đầu nhìn kỹ cũng không nhớ ra được ở đầu gặp q u a hạo thiên tháp chính là ngọc đế pháp khí nhị lang thần c a o mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc ta đi ngươi liền ngọc đế pháp khí đều bị tới ngươi làm sao làm được na cha giật mình nếu như là ăn trộm sự tình đâu chỉ là đại điều đơn giản như vậy quả thực cùng đem thiên thông một cái đại lô thủng gần như tôn tiểu thánh liếc na cha một chút hắn chẳng muốn giải thích lúc này đẩy một cái đem hạo thiên tháp đưa lên thiên theo hơi suy nghĩ hạo thiên tháp trong khoảnh khắc phóng to gấp trăm lần một tòa gần như giả thiên bảo tháp đem t r ọ n cái hoa quả sơn bao phủ lại Thu. Tôn tiểu thánh khẽ đọc m ộ t tiếng.、Hạo、thiên tháp cơ sở nhất thời thả tuy trên bàng sơn Hạo pháp hoa bạc cơ lực, sở ở quả ra ý ẩm cùng hoa quả sơn liên kết lớn cùng hải dương dọc theo pháp lực biên giới dạn lướt ra chu vi mười triệu dặm vết rách như một cái thổ long đem trọn cái hoa quả sơn quân quanh na cha cùng nhị lang thần một mặt kinh ngạc trơ mắt mà nhìn hoa quả sơn bị hạo thiên tháp thu nhập trong đó hầu tử hầu tôn cùng bảy mươi hai động yêu vương cũng theo hoa quả sơn cùng thu vào hấp tinh hoá nguyệt hạo thiên tháp quả nhiên danh bất hư truyền phật môn đến nhìn trống rông hoa quả sơn e sợ cũng há hốc mồm đi na cha cười lớn một tiếng phảng phất đã nhìn thấy phật môn đệ tử từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ chương một trăm bảy mươi tám ta không thù dai cũng là tại chỗ báo linh sơn đại lôi âm tự phù phù di l ạ c phật ngã c h ổ n g võ ở trên cung điện sắc mặt trắng bệnh sưng ơ v ù trên mặt còn giữ hai cái thủ ấn xem hình dạng như là hầu tử móng u ố t Chúng phật từng cái từng cái kinh ngạc mà nhìn di l ạ c phật còn không biết phát sinh cái gì có thậm chí hoài nghi là như lai、like、cho di l ạ c phật hai cái to mồm ngã phật hoan hỉ phật cố nhiên có l ỗ i nhưng dù sao cũng là phật đánh hai chỉ riêng chuyện như vậy hay là muốn không được đi văn thủ bồ tát cẩn thận từng ly từng tí một mà khuyên cứ việc bình thường hắn cũng nhìn bất phàm di l ạ c phật cái này tiệt giáo phản đồ lại chỉ là sau l ư n g chỉ chỉ t r ò t r ò mà thôi ở bề ngoài không cho mặt mũi như vậy người nào nhận được cũng khó trách di l ạ c phật sẽ nhập ma thậm chí không tiếc giết chết tôn tiểu thánh đến ngăn cản tây du lượm kiếp hiển nhiên di l ạ c phật đối với phật môn đoán hận chất chứa đã lâu thành ma lúc đem lời nói tự đáy lòng toàn nói hết ra h ừ hai chỉ riêng cũng không phải là bản tọa hành vi là cái kia khỉ tính toán nói đến một nửa như lai đúng lúc câm miệng nói thêm gì nữa hắn khuôn mặt giàn m u ô i này đều muốn mất hết truyền bản tọa mệnh lệnh văn thủ phổ hiền ngũ phương b i ế t đế xuất lĩnh thập bát la hán cùng nhau đi tới hoa quả sơn nắm bản tọa sát yêu lệnh bất luận loại nào yêu tộc theo luật giết không tha như lai lần này là động thật giận càng không để ý chủng tộc tốt xấu đồ sát hoa quả sơn chúng phật nghe vậy đều là tất cả xôn xao nhưng nhìn thấy như lai tấm kia âm ú mặt bọn họ thức thời không dám hỏi nhiều thêm vào di lạc phật chán trường dáng vẻ chúng phật kiên kỵ như lai cũng sẽ đối xử như vậy bọn họ không biết cái kia yêu hầu nên xử trí như thế nào văn thủ cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi yêu hầu như lai hít mắt hai cái nhỏ hẹp trong khe hở càng bắn ra dọa người hàn quang phế hắn tu vi chỉ cần lưu hắn một hơi mang về linh sơn giao cho bản tọa tự mình xử trí nói ra lời nói này thời điểm như lai cơ hồ là cắn răng nói thấy thế chúng phật lúc này minh bạch như lai giận dữ căn nguyên chỗ cảm tình là bị tôn tiểu thánh khí đệ tử minh bạch văn thủ cười lạnh một tiếng nắm chặt thành nắm đấm tay kích động k ẽ r u lên trước cựu h o á n hắn còn không có tìm thời cơ hướng về tôn tiểu thánh đòi hỏi trở về lần này liền cả gốc lẫn lãi cùng tìm tôn tiểu thánh quên đi đông thắng thần châu đông hải phụ cận một tòa cự đại h ố trời giống như cái động không đáy một chút không nhìn thấy đáy vết rách biên giới bốn bóng người đứng sừng sững ở bên na cha cùng nhị lang thần nhìn h ố trời nửa ngày mới tỉnh hôn lại động tác này thật là ứng đối phật môn quáy dày phương pháp tối ưu nhất bất quá ngọc đế chịu đem hạo thiên thắp cấp cho ân nhân là bản quân không nghĩ tới nhị lang thần vui mừng nói tôn tiểu thánh có thể cùng thiên đình sống chung hòa bình đối với hắn mà nói là phương thức tốt nhất cứ như vậy hắn cũng không cần vì là tôn tiểu thánh cùng thiên đình điều đình e sợ không có đơn giản như vậy đi vô đương thánh mẫu tinh xảo trên khuôn mặt vẫn dường như hàn xương giống như vậy l ệ n h không dám để cho người tới gần hạo thiên tu luyện hai ước hai n g h n sáu trăm tám mươi vạn năm mới có hôm nay thành cựu lúc trước hắn bất quá là hồng quân láo tổ bên người đồng tử nhưng có thể để hồng quân p h i ế t ra tam thanh ngồi trên ngọc đế vị trí bọn ngươi ngu xuẩn lại lấy vì hắn là người hiền lành thật sự là buồn cười c u n g cực vô đương thánh m g ô không chút lưu tình trào phung nói na cha cùng nhị lang thần sắc mặt không đúng lắm bị người trước mặt chỉ vào mũi mắng đổi lại là ai cũng sẽ không thoải mái bất quá vô đương thánh m g ô tu vi quá cao hai người gộp lại còn chưa đủ người ta một đầu ngón tay chết no cũng là vô năng phẫn nộ một hồi nếu không phải xem ở tôn tiểu thánh trên mặt e sợ cái này hai đã bị vô đ ư ờ n g thánh mẫu một cái tắt phiến chết hoa quả sơn đã bị ta lão tôn thu nhập hạo thiên tháp hai người các ngươi là trở về thiên đình hay là lưu lại tôn tiểu thánh nhàn n h ạ t hỏi na cha gãi đầu một cái có chút không quyết định chắc chắn được bản quân vẫn cần trận pháp l ĩ n h nộ đại đạo pháp tắc tạm thời sẽ không xe quán giang khẩu nhị lang thần quả đoàn nói vậy bản thái tử cũng không quay về na cha lúc này sửa lời nói ừng tôn tiểu thánh gật gù đ ô n g nhiên nhất chỉ hai người cái kia hạo thiên tháp nhất thời đem tháp cái mông nhắm ngay hai người đem bọn hắn hút đi vào tiếp đó tôn tiểu thánh ngoắc ngoắc tay liền đem hạo thiên tháp nhét vào lòng bàn tay sau này ngươi phải đi con đường nào vô đ ư ơ n g thánh mẫu bình tĩnh mà hỏi tôn tiểu thánh vẻ mặt bình thản nhìn về phương tây cười nói ta lão tôn đã nói cũng cho phật môn tìm một chút phiền phức nếu lấy ta lão tôn thực lực vô pháp đi linh sơn đại náo không thể làm gì khác hơn là chọn quả hồng nhũng nắm đi hắn từ lâu quyết định chủ ý mặc dù không có như lai cái này gốc dạng hắn cũng sẽ dính l i ễ u tây du hành trình huống chi như lai lại dám uy hiếp hắn nếu là như thế buông tha phật môn tôn tiểu thánh cũng cảm thấy có lỗi với chính mình hắn muốn cho như lai biết được chính mình trêu c h ọ c hơn một đại phiền thoái ta láo tôn cũng không phải là cái thủ dai người bình thường đều là có thủ tại chỗ liền báo tôn tiểu thánh cười xấu xa một tiếng đối với vô đương thánh mẫu chắp tay ôm quyền sau đó đổi lấy cân đầu vân hắn chân trước vừa đi văn thủ xuất lĩnh phật môn đệ tử chạy tới lại ngay cả vô đương thánh mô bóng dáng đều không có thể nhìn thấy nơi này thật sự là hoa quả sơn phật môn mọi người thấy không đáy hô trời sững sờ ở tại chỗ bọn họ không khỏi hoài nghi mình đi nhầm địa phương nhưng mà bốn phía hoàn cảnh nhưng nói cho bọn họ biết nơi này thật là hoa quả sơn nguyên bản chỗ kỳ quái hoa quả sơn đâu văn thủ nhíu chặt lông mày vây quanh hố trời lượn một vòng lại ngay cả hoa quả sơn một cọng lông đều không có thể tìm tới một đám phật môn đệ tử m ở mịt hoa quả sơn không gặp bọn họ đi đâu đi tìm tôn tiểu thành báo thù đi đáng trách nhất định là cái kia yêu hầu dở trò trở về hướng về ngã phật b ẩ m báo chính là đào sâu ba thức cũng phải đem yêu hầu tìm ra văn thù lớn tiếng rít gào nói tiếng la rơi xuống đất đông hải lanh phong đánh ở từng viên một chọc lốc trên đầu càng để đám này tu vi cao thâm phật môn đệ tử cảm giác được một chút cảm giác mát mẻ đợi một chút phổ hiền sắc mặt ngưng trọng đam chiêu nói lấy yêu hầu bản lĩnh làm được di sơn đảo hải thuật cũng không khó nói không chắc hoa quả sơn bị hắn chuyển qua những địa phương khác chúng ta hay là tìm khắp nơi tìm xem không nên cùng di lạc phật một dạng t r e o đến ngã phật không thích chúng đệ tử vừa nghĩ tới như lai tấm kia đáng sợ mặt không khỏi run cầm cập một hồi nhưng mà bọn họ phân tán ra tìm kiếm một vòng hầu như đem c h ọ n cái đông thắng thần châu cũng tìm tòi khắp cả Lại là tới tia phải di không Không thể hoa sơn sơn có tìm một vết. quả dấu đương à o hải. n g ờ i p h ư nhiên à o có t ể đem chu v triệu toàn Phật tử nát thể trở Phật tiết giảm đi. minh Cuối Lai chi việc i đệ quả suy muốn mang chúng nghĩ cũng không muốn minh bạch. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nào nào trở về phật môn, cũng hướng môn môn, bẩm hoa bạch. chỉ hảo Như h náo báo sơn Đương này. n bộ vóc có về về như lai、like like、nghe xong về sau nổi trận lôi đỉnh thậm chí trực tiếp hạ lệnh xử phạt văn t h ủ đám người các loại may mà chúng phật thay bọn họ cầu xin lúc này mới khiến văn thủ loại người miễn ở xử phạt như lai đem quan âm cùng nhiên đăng cùng triệu hồi tập hợp ba tên c h u ẩ n thánh lực lượng thôi diễn hoa quả sơn hướng đi nhưng kết quả cuối cùng lại là ba vị c h u ẩ n thánh thổ huyết đều không thể thôi diễn ra chút nào manh mối thôi a bản tọa nhận thua chương một trăm bảy mươi chín lại là một cái nữ đồ đệ thái a sơn tiểu lôi âm tự đến chế ánh sáng mặt trời tung hướng về lớn điện lưu lại nước mưa theo mái hiên t í tách rơi xuống đất trong không khí tràn ngập bùn đất cùng m ố c meo hương vị trong thiên cung làm ầm ĩ không đủ một canh giờ nhưng đối với nhân gian mà nói lại là đầy đủ một tháng trong một tháng này đường tăng một nhóm bị nhốt ở tiểu lôi âm tự giảm rưỡi b ư ớ c cũng không ra được hoàng phong quái thủ hạ một đám tiểu yêu đem hết toàn lực hầu hạ đường tăng lại là rượu lại là thịt vẫn đúng là đem đường tăng nuôi mập người cũng mập thành cái bóng quỷ này dáng vẻ đi như thế nào tây thiên lấy kinh thiên bồng hung t ậ n chừng mắt đường tăng biểu đạt chính mình bất mãn không sao không sao chờ bần tăng vật khí đem cơ thể bên trong sẹo lồi hóa đi đường tăng cười ha ha bày x u a tay lúc này vận chuyển thiên đ ồ n g giao cho hắn yêu pháp không đều biết cái tiêu một thân sẹo lồi liền bị pháp lực thiêu đốt hầu như không còn lại khôi phục trước anh tuấn xuất khí chỉ là viền mắt xung quanh nhiều một vòng hắc khí nhìn qua như là vẽ một đạo hiên huân trang thấy thế thiên đ ồ n g không những không có tức giận trái lại cười cười không hố là kim thiền tử c h u y ể n thế đường tăng nội tình lại là khác hẳn với thường nhân tốt mới từng đoàn một tháng tu vi tăng nhanh như gió nghiêm chỉnh có đột phá nhân tiên dấu hiệu chỉ bất quá thiên đ ồ n g truyền thụ đường tăng là một bộ yêu pháp nếu là đường tăng dựa theo yêu pháp tu luyện theo tu vi đ ạ b ả n cuối cùng sẽ lưu lạc làm yêu tộc cho dù là có kim thiền tử kim thân bảo hộ cũng bù không được có thể cảm hóa yêu pháp đồng hóa đường tăng viền mắt xung quanh hắc khí chính là tốt nhất chứng minh mưa cạnh chúng ta có thể chạy đi quyền liêm nắm bạch mã đi tới dùng hàng ma trượng trực tiếp giơ lên đường tăng thô bạo đem hắn nhét vào trên lưng ngựa không thể không thể bần tăng một tháng qua tu luyện rất có chiến tích cảm giác tinh thần lần được không cần cưỡi ngựa vẫn để cho cho bạch cô nương đi nói xong đường tăng liền muốn xuống ngựa n g ư ờ i có được đi bạch cô nương tu vi so với n g ư ờ i cao nhiều người ta có thể cưới mây đạp gió ngươi được không thiên bồng liếc đường tăng một chút cái này đường tăng dĩ nhiên hiểu được thương hương t i ế c ngọc không dễ dàng a đang lúc này bạch cốt tinh đột nhiên giật mình một hồi không có chút nào gặp lại đường tăng ba người hướng thẳng đến giá lên đằng vân bỏ chạy ngươi nhìn ngươi cũng đem bạch cô nương khí đi q u y ề n liêm hầm h ử phàn nàn nói ha như thế nghiêm trọng không đường tăng sờ sờ t r ọ c lúc đầu thẳng l á c đầu nói lòng dạ nữ nhân còn thật là khó đ o á n a cùng lúc đó bạch cốt tinh thăm dò vào vân tiêu tuần hoàn theo nội tâm âm thanh kia tìm đi qua sau đó nhìn thấy một cái nàng chờ đợi đã lâu thân ảnh ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tuân thủ nhận rõ trực bạch cốt tinh lạnh như băng nói ha ha sao có thể a tôn tiểu thánh vung vung tay đánh ra một nhánh hộp gấm nam viên cựu c h u y ể n kim đan thêm ra tới là dâng tạo đương nhiên còn muốn xin nhờ bạch cô nương tiếp tục cho đường tăng làm đầu bếp tôn tiểu thánh cười n h ạ t nói bạch cốt tinh nhữ nhữ m à y đầu hiển nhiên cũng không tình nguyện lúc này một đạo bạch quang bay tới bạch cốt tinh vô ý thức mà đem bạch quang nắm trong tay nhất thời một luồng ấm áp dòng nước gấm theo kinh mạch chạy khắp toàn thân ừng bạch cốt tinh mắt đẹp hơi trợn ra tấm tia băng sơn giống như trên mặt hiện lộ ra một tia kinh ngạc hiếu kỳ đi đây chính là tiên thiên theo hầu chỉ so với hôn đ ộ n ma thần theo hầu kém một cấp độ ngươi lấy thi ma thân thể tu luyện thiếu hụt chính là theo hầu cũng hạn chế ngươi trưởng thành có n ó ngươi liền có thể yên tâm lớn mật tu luyện chí ít thành t i ể u thái ớt kim tiên không là vấn đề tôn tiểu thánh cười nhạt một tiếng thong dong giải thích nói k bất h c Tôn t i quá hỗn độn ma thần theo hầu theo ba nghìn hỗn độn ma thần dung hợp vì là tam thiên đại đạo hầu như là không thể nào tái sinh cũng chính là tôn tiểu thánh có hệ thống cái này lớn mở u o o g mới có cơ hội lấy được người bên ngoài có thể đạt được tiên thiên theo hầu đã là siêu cấp may mắn đại cơ duyên thực sự muốn đưa ta bạch cốt tinh khó nén sự kích động có thể thấy được đối với tôn tiểu thánh mà nói căn bản sẽ không đáng giá tiên thiên theo hầu đối với bạch cốt tinh nhưng lại có rất lớn trợ giúp không phải là tặng không ngươi theo ta lão tôn la lột đâu chỉ tiên thiên theo hầu chính là thành tựu đại la kim tiên tuyệt là điều chắc chắn tôn tiểu thánh tự tin nói bạch cốt tinh giật mình một hồi lấy nàng tu vi tự nhiên cảm giác không ra tôn tiểu thánh thực lực cho dù là hệ thống hết sức giúp hắn áp chế một cảnh giới lớn bạch cốt tinh cũng dò xét không cha được bất quá tôn tiểu thánh dám to gan cản trở tây du hành trình thẳng cung giá một điểm bạch cốt tinh tuyệt không dám xem thường hắn phải biết đây chính là phật môn coi trọng nhất thậm chí ngay cả quan â m cũng đối với đường tăng chết sống căng thẳng đến nổi giận bởi vậy bạch cốt tinh mới đối tiếp tục tồn tại ở đi về phía tây đội ngũ mà do dự không quyết định tôn tiểu thánh nhìn bạch cốt tinh từ nàng trên nét mặt không khó phán đoán ra nàng đối tự thân lo lắng sợ sệt là nhân chi thường tình nếu ngươi không đồng ý ta lão tôn cũng không ép ngươi bất quá lấy ngươi tu vi và căn cốt cho dù cho ngươi ngàn tỷ năm thời gian ngươi cũng nhảy không ra huyền tiên cái n ư c này con đường tu luyện vốn là cùng thiên đạo tranh khí vận nếu như không có đảm lượng thẳng thắn phóng khí tu luyện cho thỏa đáng hắn lạnh lùng nói cho dù là thiên địa sơ khai long hán sơ kiếp hay là vu yêu đại chiến hoàn toàn chứng thực con đường tu luyện gian nan khốn khổ mạnh như hỗn độn ma thần còn không phải là bị ép dung hợp đại đạo liền hồn phách đều vô pháp chứng đạo hoặc là an tâm thần phục thiên đạo ở thất đại thánh nhân bên dưới sống tạm hoặc là cùng bàn cổ một dạng từ bỏ thiên đạo chứng được đại đạo c h i t để thoát khỏi thiên đạo giàn buộc ngao du hồng hoang tuy nói gian nan thậm chí hầu như không hề khả năng nhưng hồng hoang vô số sinh linh cũng không phải hoàn toàn không có loại này giã tâm h ạ n g người người bên ngoài hay là không có khả năng nhưng có hệ thống tôn tiểu thánh nhưng có thể thử một lần tư cách h ắ n có năng lực h ắ n cũng có chỉ có thiếu hụt là thời gian cho tới bạch cốt tinh có hay không có phần này d ã tâm cũng phải nhìn bản thân nàng có nguyện ý hay không một lúc lâu bạch cốt tinh c ú i đầu chầm tư giữa lông mày vận thành một đoàn tựa như nội tâm chính kích liệt dãy giụa tôn tiểu thánh ở bên chờ đợi bế quan quá lâu so với đây càng khô khan thời điểm có lả hắn có lả kiên trì chờ đợi ta muốn thử một lần bạch cốt tinh n ắ m thật chặt tiên thiên theo hầu vẻ mặt rốt cục kiên định hạ xuống được tôn tiểu thánh vô vô tay cười nói ta đến giúp ngươi dung hợp tiên thiên theo hầu liền về đường tăng đội ngũ đi thôi không cần làm thêm cái gì chăm sóc tốt đường tăng là được đai hắn trở thành yêu tăng một khắc đó ta lão tôn tự nhiên sẽ triệu ngươi trở về nói xong tôn tiểu thánh chỉ điểm một chút ở bạch cốt tinh trên mi tâm một đạo nhu hòa pháp lực đi vào nàng thức hải đồng thời trong lòng bàn tay tiên thiên theo hầu theo tôn tiểu thánh pháp lực dung hợp với bạch cốt tinh căn cốt trong khoảnh khắc đưa nàng thi ma căn cơ đánh cho nát tan nhưng phá rồi lại lập khiến cho thoát thai hoang cốt tiền đồ vô h ạ đa t ạ sư tôn bạch cốt tinh nửa quỵ ở đằng vân bên trên ôm quyền túi đầu chương một trăm tám mươi dụ rổ bảo tượng quốc công chúa bảo tượng quốc đường tăng đi về phía tây gần nửa năm rốt cục đến một cái quốc độ người đi đường mặc c ăn mặc không khỏi là tây vực phong cách so với bảo thủ đại đường nơi này nam nam nữ nữ muốn khai phóng một ít đường tăng cưới bạch mã nhìn chung quanh hiếu kỳ vô cùng cùng lúc trước thành t h ụ ổn trọng hắn so với hoàn toàn như hai người khác nhau đường phố chính bên trên đông như chảy hội đám người lui tới đủ thấy bảo tượng quốc phồn vinh tích tí tách khua chiêng gõ c h ố n g thanh n â m đột nhiên từ cuối con đường truyền đến người đi đường tự dắt phân đến hai bên vui cười nhìn phía cuối con đường đoàn xe đường tăng cũng vội vàng xuống ngựa nắm dây cương nhường qua một bên phiền chết muốn cái gì thông quan văn điệp bản x o á y trực tiếp buộc quốc vương đồng ý thiên đ ồ n g không nhịn được nói cũng không phải cũng không phải thông quan văn điệp chính là ngự đệ b ệ hạ đi xứ nước khác thành ý vần tăng lần đi đi về phía tây cũng không chỉ là vì là đi lấy kinh cũng là vì đại đường tương lai ngự phúc đường tăng tạo thành chữ thập ngữ khí trầm trầm giải thích nói h ừ bản x o á y là yêu tộc mới lười quản nhân tộc chết sống ta vậy thì dẫn ngươi đi gặp bảo tượng quốc quốc vương nói thiên đồng nắm lấy đường tăng cổ áo nhắc tới dường như để gà con một dạng mang theo hắn bay thẳng ra đường nói người phương nào dĩ nhiên ở công chúa điện hạ trước mặt làm càn thị vệ bưng lên trường thương đã thấy thiên bồng đồn thiên tố giới nhất thời sợ đến bắp chân cũng mềm yêu quái a không biết là người nào trước tiên hô một tiếng trong khoảnh khắc đường đi đại loạn không được đường tăng ánh mắt chiếu tới công chúa loan giá lại bị đoàn người sói lở hắn lúc này vớt thiên bồng hô vậy là công chúa cứu nàng chúng ta mới tốt muốn thông quan văn điệp thiên bồng hư lạnh một tiếng hoàn toàn không cứu được ý người nghĩ dựa vào cứu người muốn thông quan văn điệp nào có trực tiếp đem đao nhỏ gác ở trên cổ phải thoải mái nhưng mà thiên đồng trong lúc vô tình ngắm thấy loan giá bên trong công chúa nhất thời dừng lại động tác nàng là khuê mục lang tình nhân cũ thiên đồng hơi nhúng mày lúc này thay đổi hướng bay thẳng đến loan giá yêu quái a công chúa hoàn toàn biến sắc sợ đến ô ô khóc lên p h i ề n phức thiên đồng mặt tối s â m lại hơi vung tay đem đường tăng ném cho quyển liêm sau đó ôm lên công chúa bay ra loan giá tình cảnh này bị bảo tượng quốc bách tính nhìn thấy đoàn người từ từ yên tĩnh lại yêu quái cứu công chúa bọn họ là tốt yêu quái ạ một đám ngây thơ bách tính đối với thiên đồng mấy người chỉ chỉ t r ò t r ò lúc này q u y ề n liêm mang theo đường tăng cùng bạch cốt tinh cùng nhau đi tới thiên đồng nhìn chằm chằm công chúa nhìn kỹ một hồi gật đầu nói giống rất giống hẳn phải là nàng q u y ề n liêm cũng cười phụ hòa nói không sai khuê mộc lang đã nói hán tình nhân cũng bị ngọc đế biếm hạ phàm đã đầu thai c h u y ể n thế không nghĩ tới dĩ nhiên thành bảo tượng quốc công chúa năm đó khuê m ụ c lang hay là nhị thập bắt tinh tú một trong lúc cùng phi hương điện ngọc nữ mến i nhau lại bị vương mẫu phát giác lúc đó liền nổi trận lôi đình chỉ là bị vướng bởi khuê m ụ c lang chính là t i ệ t giáo đệ tử ném thiên đình không tốt đối với hắn trực tiếp làm ra xử phạt cho nên đem chịu tội toàn bộ quái ở ngọc nữ trên thân ngọc đế đem đánh vào nhân gian cũng đem khuê m ụ c lang giam cầm một quãng thời gian làm khuê mộc lang phong thích hắn bí mật tìm kiếm qua ngọc nữ đáng tiếc thần châu bốn đất quá lớn sinh linh đâu chỉ ức vạn cuối cùng cũng không có thể tìm tới ngọc nữ chỗ kỳ thực dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện khuê mộc lang là tìm đến ngọc nữ chỉ bất quá đó là ở tây du bắt đầu mười ba năm trước chỉ là ngọc nữ chuyển thế bách hoa xấu hổ công chúa căn bản không quen biết khuê mộc lang mặc dù bị cưỡng bách cho khuê mộc lang sinh hai đứa bé nhưng vẫn là đối với hắn không có cảm giác nào khuê mộc lang thương tâm gần chết đến cuối cùng thậm chí nổi trận lôi đình nhưng hắn chưa bao giờ bạc đãi hơn trăm hoa xấu hổ chỉ là hận nàng dĩ nhiên quên năm đó ước định về sau chuyện phát sinh càng thêm bí thảm khuê mục lang cùng bách hoa xấu hổ sinh ra hải tử càng bị tôn ngộ không cùng c h ừ bắt giới ngã chết mối thù g i ế t con vốn nên không đội trời chung nhưng làm người bất ngờ là khuê mục lang trở về thiên đình càng hoàn toàn không có ghi hận bọn họ trái lại ở về sau kiếp nạn còn giúp t r ợ c ử u nhân đối phó còn lại yêu quái hay là liền khuê mộc lang cũng nhận rõ ràng hiện thực lấy hắn tu vi căn bản vô pháp cùng thể tích to lớn thiên đình cùng phật môn đối kháng huống chi hắn tâm tâm niệm niệm ngọc nữ cũng đã vứt bỏ hắn may mà lần này khuê mộc lang bởi vì bắc câu lô châu đại chiến vẫn chưa tham dự vào tây du lượng kiếp bên trong tới cũng coi như tránh khỏi một hồi làm người thương tâm tình cờ gặp gỡ chỉ là thiên đồng cùng quyển liêm nhìn thấy ngọc nữ lập tức muốn tìm khuê mộc lang miêu tả bắt đầu kế hoạch lên đem bách hoa xấu hổ về bắc câu lô châu đưa đến khuê m ụ c lang trước mặt công chúa ngươi có nhớ khuê m ụ c lang thiên đồng nhàn nhạt hỏi khuê khuê m ụ c lang hắn là ai bách hoa xấu hổ trên mặt mang theo hoảng sợ nói không nhớ rõ à? q u y ề n liêm cười nhạt một tiếng vẫn chưa lưu ý đưa tay nắm lấy bách hoa e thẹn nói không sao chờ ngươi nhìn thấy hắn lúc tự nhiên sẽ muốn lên nói xong q u y ề n liêm bỏ lại đường tăng bắt lên bách hoa xấu hổ bay lên không trung mà lên không được công chúa bị yêu quái bắt đi nhất thời thật vất vả bình tĩnh lại đường đi lần thứ hai loạn tung lên thậm chí so với vừa nãy còn muốn loạn lần này đường tăng triệt để mộng nói cẩn thận cứu công chúa đâu sao còn trực tiếp bắt đi lần này thông quan văn điệp làm sao muốn a thiên đ ồ n g sờ mũi một cái n é t miệng cười rộ lên hòa thượng ngươi nên cảm thấy cao hứng bản x o á i cùng q u y ề n liêm thế nhưng là thúc đẩy một đôi khổ mệnh về đường người hưu tỉnh sẽ thành thân thuộc nhà thiên đ ồ n g cười hát hát nói a ha ha đường tăng c ư ờ i gượng hai tiếng hắn nào biết đâu khuê m ộ t l à n g cùng bách hoa xấu hổ trong lúc đó qua lại chỉ là ở buồn rầu chờ sẽ như thế nào đối mặt bảo tượng quốc quốc vương x o á t x o á t x o á t trình tề tiếng bước chân không ngừng truyền đến rất nhanh hai bên đường phố bị bảo tượng quốc tướng sĩ、si、vây quanh xem trò vui đoàn người sơ tán ra to lớn đường đi trên chỉ có đường tăng ba người đem ta quốc công chủ lại tới một tên người mặc khôi giáp tướng quân rút kiếm nổi giận nói vừa dứt lời chín run rẩy chỉ riêng chợt lóe lên nương theo lấy máu tươi tung tóe người tướng quân kia đột tử tại chỗ còn có người hỏi bản x o á y muốn công chúa à thiên đ ồ n g sử trên bảo thấm tâm bá bá khí tuyệt l u ô n nói giết người tiếng la cũng không phải là đến từ tướng sĩ hay là bách tính mà là đường tăng hắn sát mặt hơi trắng căm tức thiên đ ồ n g cứ việc tu luyện yêu pháp nhưng hắn còn chưa kiếm ăn tâm trí vẫn là một cái si mê phật pháp hòa thượng nhưng mà thiên đ ồ n g không nhìn thẳng đường tăng nhắc nhở ánh mắt cười lạnh một tiếng vung lên trên bảo thấm tâm bá hướng tướng sĩ đánh tới d ừ n g tay đường tăng là to thế nhưng là thiên đ ồ n g nhưng không quản không để ý lấy mạnh mẽ thực lực đơn giản chỉ cần đem bảo tượng quốc tướng sĩ bước lui ra trước mắt chính là hoàng cung mà thiên đ ồ n g dưới chân lại là một đống thi thể muốn thông quan văn điệp đúng không bản xoay g i ú p ngươi muốn thiên đ ồ n g cười lạnh một tiếng bắt lên thông quan văn điệp thẳng đến hoàng cung mà đi điên bần tăng bên người há có thể rung xuống được loại này sát nhân cùng đồ đường tăng tức dẫn tới mức dơ chân nhưng nắm thiên đồng không có một chút nào phương pháp chương một trăm tám mươi mốt nhân quả tuần hoàn thế sự khó liệu thiên đồng không phải hòa thượng càng không phải là p h à m nhân ở trong mắt hắn bảo tượng quốc binh lính bất quá là một đám có thể tùy ý bóp chết con kiến hôi muốn một phần thông quan văn điệp không cần phiền phức như vậy ép buộc bảo tượng quốc quốc vương ký tên đồng ý chẳng phải là càng đơn giản hát phong long quyển tùy ý phá hư đường đi cuốn đi hiệu ý đổ theo sát binh lính trong nháy mắt đến bảo tượng quốc quốc vương trước mặt quốc vương sắc mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn đã vô pháp bận tâm công chúa hướng đi nước bên trong đột nhiên chạy đến như thế một con cường đại yêu quái sợ là diệt quốc đều là từng phút giây sự tỉnh đột nhiên lốc xoáy ngừng lại hôn loạn đường đi nhất thời yên tĩnh tiếng hít thở cũng nghe thấy lúc này thiên đồng đứng ở quốc vương trước mặt cầm một quyển thông quan văn điệp lạnh lùng nói ký nó bằng không bản xoáy đầu ngươi cái này bảo tượng quốc đáng sợ yêu lực chính uy hiếp cái này quốc vương tính mạng hơn một nghìn tên lính phân bộ xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng đối với thiên đ ồ n g không có bất kỳ cái gì tác dụng đem hòa thượng kia cùng nữ nhân bắt lại một tên bảo tượng quốc đại thần linh cơ nhất động muốn lợi dụng đường tăng cùng bạch cốt tinh bức thiên đ ồ n g đi vào khuôn phép binh lính lúc này vây đi qua đưa tay đi bắt đường tăng x ì x ì một đạo hàn mang né qua binh lính cánh tay bị g ọ xuống tới bạch cốt tinh lạnh lùng quét một vòng lúc này mới hơi hơi bày ra mình một chút thực lực nàng cũng là yêu quái bảo tượng quốc bách tính sợ h ã i hết lớn khiến thiên đồng sợ ném chuột vỡ đổ mưu kế thất bại mà quốc vương cũng tại thiên đồng trên tay đại thần cùng các binh sĩ mở mịt l u ô n cuống lăng tại chỗ cũ đồng thời quốc vương đang thương hề hề có quắp ngồi dưới đất đối mặt thiên đồng uy hiếp hắn chút nào không sinh được phản kháng tâm tư nữ cô nhi nhi quốc vương vẫn còn ở lo lắng bách hoa xấu hổ công chúa có thể thấy được hắn xác thực rất đau lòng nữ như mình ha ha yên tâm đi con gái ngươi rất khỏe mạnh người hữu tình sẽ thành thân thuộc ngươi nên vì nàng cảm thấy cao hứng mới phải thiên bồng đắc ý mà cười nói nghĩ đến khuê m ộ t lang trông mong mấy trăm năm mới rốt cục cùng ngọc nữ gặp mặt hắn gái này làm huynh đệ xem như đủ nhân nghĩa nhưng quốc vương hiển nhiên không nghĩ như vậy thế nhưng là hắn có thể có cái gì phương pháp cùng yêu quái liều cho cá chết lưới rách à e sợ toàn bộ dốc hết bảo tượng quốc lực lượng cũng chưa chắc có thể thương tới thiên đồng một cọng tóc gáy cuối cùng quốc vương chỉ có thể nhận thua cô ký tên cô chỉ cầu ba vị mau chóng ly khai bảo tượng quốc quốc vương oan ước ba ba nói thôi đi n g ư ờ i nghĩ lưu chúng ta ở chúng ta còn chưa hiếm có đây thiên đồng n ô ra miệng đem thông quan văn điệp cẳng ở quốc vương trên thân ngược lại nhìn về phía đường tăng n ế t miệng lộ ra một cái nụ cười đắc ý tựa hồ muốn nói bản x o á y đã nói rất đơn giản nha nhưng mà đường tăng nhưng quặn g mặt lại n ộ khí trùng trùng t r ừ n g mắt thiên đ ồ n g cái kia hai đôi vành mắt đen xem ra càng nặng thậm chí một tầng mỏng manh yêu khí màu đen cũng từ trên người hắn không ngừng mà bước lên tới tức giận thiên đ ồ n g xem thường cười lạnh một tiếng hắn mới sẽ không tiếp tục cùng đường tăng cảm thụ chỉ cần có thể mau chóng hoàn thành tây du chuyến đi giết mấy cái con kiến hôi một dạng phàm nhân tính là gì còn nữa nói hắn thế nhưng là yêu quái cùng phàm nhân nói cái gì đảo nghĩa cô ký tên thiên bồng a Lao thanh quan vị vương văn tuân thủ truyền Thông tên Thiên quốc quả nhận đến. nhiên chữ. rõ. em điệp đã ký tên chữ. Thiên đồng đều chẳng muốn đáp lại bắt lên đường tăng mang theo bạch cốt tinh bay thẳng ra bảo tự quốc phi hành trên đường đường tăng l i ề u mạng dãy r u a n ỗ lực tránh thoát thiên bồng giàn g buộc ngươi hòa thượng này đừng không biết phân biệt bản soái thế nhưng là thuận lợi giúp ngươi đạo kia thông quan văn điệp ngươi còn muốn như thế nào nữa thiên bồng căm tức nói đường tăng tay cầm văn điệp vẻ mặt tuấn tú sắc mặt giận dữ càng nặng đột nhiên hắn lấy ra h ộ quẹt trực tiếp đem thông quan văn điệp đốt bần tăng coi như chết đói từ vách núi trên té xuống cũng tuyệt không nguyện cùng ngươi loại này t à n nhận yêu ma làm bạn nói xong đường tăng nhảy lên lưng ngựa nên ngang rời đi dài tính khí thiên đ ồ n g khinh bị cười lạnh một tiếng nếu như không phải là vô đương thánh mẫu không muốn cho bản x o á i cùng quyển liêm giám thị cái này x ú hòa thượng bản x o á i mới chẳng muốn đến thiên đ ồ n g đặt mông ngồi ở trên tảng đá căn bản không cùng đi tới dự định bạch cốt tinh lại tựa hồ như không có nghe thấy hai người đối thoại mà là ngẩng đầu nhìn trên trời nàng đang suy nghĩ có muốn hay không đem chuyện này nói cho tôn tiểu thánh kỳ thực không cần nàng nói tôn tiểu thánh căn bản liền không có đi bảo tượng quốc bên trong phát sinh sự tình hắn đều nhìn ở trong mắt lấy hắn bây giờ tu vi thôi diễn ra cây du hành trình kiếp nạn mệnh số cũng không khó chỉ bất quá hắn vốn là biết rõ nguyên bản nội dung cốt truyện căn bản là lười đi thôi toán mà thôi bảo tượng quốc kiếp nạn còn chưa bắt đầu liền kết thúc tôn tiểu thánh n h í u n h í u may đầu khẽ cười một tiếng nguyên bản bảo tượng quốc bên trong có ít nhất hai đại kiếp nạn một cái là sư đồ hợp lực cứu ra bách hoa xấu hổ công chúa một người khác là đường tăng bị khuê mộc lang biến thành sư tử suýt nữa bị quốc vương giết thế nhưng là khuê mộc lang sớm sẽ theo tiệt giáo đệ tử bội phản thiên đình căn bản là không có tham dự qua tây du ở thiếu một đại kiếp khó tình huống bách hoa xấu hổ mới vừa lộ diện đã bị quyển liêm bắt cóc liền thông quan văn điệp đều chỉ chưa dùng tới một khắc thời gian tất cả đều quyết định nơi nào còn có kiếp nạn gì tuy nhiên ta lão tôn không có trực tiếp tham dự vào nhưng dù gì cũng cùng ta lão tôn có quan hệ đi khó nói hệ thống không cho điểm khen thưởng tôn tiểu thánh đối với hệ thống oán giận lên túc chủ đợi một chút hệ thống đang tại kết toán hệ thống dĩ nhiên thật hồi phục có thể tôn tiểu thánh cũng không tin dĩ vãng đều là hệ thống chủ động kết toán khen thưởng hơn nữa cũng rất đúng lúc lần này nhưng lùi lại lâu như vậy nói không chừng hệ thống vốn là dự định tham ô k e n chúc mừng túc chủ nhiễu loạn tây du nhân quả thu được khen thưởng ba triệu công đức tại đây tôn tiểu thánh càng thêm hoài nghi hệ thống trong bóng tối cắt xén hắn khen thưởng hệ thống ta láo tôn hỏi ngươi tại sao lần này lùi lại lâu như vậy còn có bảo tượng quốc hai lần kiếp nạn đều không phát động lớn như vậy nhân quả bằng cái gì chỉ có ba triệu công đức có phải hay không còn lại khen thưởng cũng bị ngươi tham ô tôn tiểu thánh lớn tiếng chất vấn hoan uổng túc chủ xác thực gián tiếp đổi một bên bảo tượng quốc kiếp nạn nhưng phật môn sẽ không đối với cái này ngồi yên không để ý đến bằng không lập tức thiếu hụt hai cái kiếp nạn sẽ khiến tây du nhân quả xuất hiện rất lớn chỗ trống hệ thống đo lường đến phật môn đã phái quan âm đến đây bù đắp nhân quả vì vậy dành cho túc chủ khen thưởng chỉ có thể coi là cổ vũ phần thưởng hệ thống vội vàng giải thích nói bù đắp nhân quả phật môn còn phái quan âm tự mình lại đây xem ra bọn họ đã sớm suy tính ra bảo tượng quốc sẽ xuất hiện biến cố lớn bất quá bách hoa xấu hổ đã bị quyển liêm mang đến bắc câu lô châu nơi đó có vô đương thánh mẫu che chở coi như là quan âm cũng đừng hòng đem bách hoa xấu hổ trở về trừ phi quyển liêm nửa đường đã bị quan âm kết thúc tôn tiểu thánh bỗng nhiên tỉnh ngộ tiếp đó thân nhiệm nhận biết được hai cố khí tức quen thuộc một mạnh một yếu rõ ràng chính là quan âm cùng quyển liêm mà trong đó còn có một cái càng yếu hơn khí tức cái kia nhất định chính là bị bắt đi lại bị quan âm mang về bách hoa xấu hổ công chúa chương một trăm tám mươi hai giết người đ i ề n mạng hệ thống giúp ta biến mất khí tức tôn tiểu thánh vội vàng cho hệ thống truyền đạt chỉ lệ n h bởi túc chủ tu vi vượt qua đại la kim tiên cần thiết tiêu tốn công đức trị số rất cao túc chủ còn muốn xác định che đậy khí tức à. hệ thống lần thứ hai xác nhận một phen phí lời quan âm đều sắp chạy đến ta trên mặt sẽ lại không ẩn độn ta liền muốn cùng quan âm đánh đối mặt tôn tiểu thánh sốt u r ồ i nói tiêu tốn năm triệu công đức trợ giúp túc chủ biến mất toàn bộ khí tức ẩn độn thành công hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ hai vang lên tuy nhiên quá trình phiền phức điểm nhưng hiệu suất vẫn còn rất cao lúc này quan âm đột nhiên dừng bước hướng về tôn tiểu thánh chỗ phương hướng nhìn sang kỳ quái bản tọa rõ ràng nhận biết được cái kia mảnh vị trí có một luồng khí tức quen thuộc sao lại đột nhiên biến mất chẳng lẽ là bản tọa ảo giác quan âm nhũ mảy do dự thấy thế, thế tôn tiểu thánh giật mình may mà hắn nhanh chí vâng không vẫn đúng là sẽ va vào quan âm bây giờ phật môn thế nhưng là hận không được đem toàn bộ tam giới lật qua đều muốn tìm tới tôn tiểu thánh như lúc này đụng tới quan âm không thể thiếu muốn cùng vị này phật môn tam bá chủ một trong quan âm đánh nhau một trận nhưng bất luận tôn tiểu thánh vận dụng bao nhiêu thủ đoạn kết quả chỉ có thể có một cái hắn sẽ bị đánh rất thảm xa xa quan âm trầm tư chốc lát tựa như thật sự cho rằng là mình xuất hiện ảo giác trận không do dự nữa mang theo quyển liêm cùng bách hoa xấu hổ công chúa rơi vào bảo tượng quốc công chúa quốc vương nhìn thấy chính mình nữ nhi lông tóc không tổn hại trở về nhất thời kích động khóc dòng dòng lên phụ vương là quan âm bồ tát cứu nữ nhi bách hoa xấu hổ ôm quốc vương hoa lệ như mưa khóc lên một bên quyển liêm đĩu môi đối với như vậy cảm động chúng sinh tràn g diện nội tâm không hề ba động lúc này quốc vương mang theo bách hoa xấu hổ công chúa quỳ bái quan âm toàn bộ bảo tượng quốc bách tính cũng r ồ n r ậ p cùng bái nàng trong lúc nhất thời quan âm kim thân càng thêm trói mắt trói mắt thậm chí pháp lực cũng có tăng lên công đức tăng cường ạ tôn tiểu thánh nhàn nhạt nói con đường về hướng tây bên trên kiếp nạn từng tầng mỗi một đạo kiếp nạn đều có vô thượng công đức như n g cẩm những cái thu phục yêu tinh giúp đỡ đi về phía tây người đánh bại yêu tinh đều là thu được công đức thủ đoạn mà xem như phật môn tam bá chủ một trong quan âm tự nhiên là tình nguyện nhất tham dự việc này ở vốn là trong kịch bản phim nàng cũng là thiên đình cùng phật môn bên trong ra trận nhiều nhất có thể nói quan âm vốn là trong nhà phật nhất định phải thành thánh tri tuyển lần này quan âm biết được bảo tượng quốc một nạn bên trong khuê mộc lang vẫn chưa tham dự vào ở thiếu một hạng kiếp nạn tình huống bách hoa xấu hổ công chúa đương nhiên không thể tái xuất bất ngờ quan âm lúc này quyết định tự thân xuất mã ở nửa đường ngăn cản quyển liêm không chỉ có cứu lại bách hoa xấu hổ còn đem quyển liêm cũng nuốt lại cái này một kiếp nạn công đức trên căn bản cùng đường tăng không có bất cứ quan hệ gì đều bị quan âm n u ố t riêng bất quá bảo tượng quốc bên trong vẫn cứ tồn tại đạo thứ hai kiếp nạn việc này nhất định phải từ đường tăng tự mình giải quyết a di đà phật ngã phật t ứ bi có thể nào tăng thêm s á t nhiệt đường tăng một nhóm không chỉ có bắt cóc công chúa còn sát hại nói do bảo tượng quốc binh lính nay tội cần làm cùng đường tăng một nhóm tự mình bù đắp quan âm chắp tay trước ngực một bộ trách trời thương dân g á n g dấp đồng dạng là cũng ở động viên bảo tượng quốc bách tính làm bọn họ tiếp tục t h ở phụng phật pháp nói rất thêm hay giết người đền mạng b ồ tát khó nói cam lòng để đường tăng dùng mệnh đến đền quyền liêm không chút lưu tình cười nhạo nói còn chưa chờ quan âm làm ra đáp lại một ít phẫn nộ bách tính liền dơ cao lên tay la lên giết người đền mạng để đám kia yêu quái đi chết phẫn nộ bách tính nơi nào quản được nhiều như vậy cứ việc chết người đều là thiên bồng cùng bạch cốt tinh hành vi nhưng đường tăng cùng bọn họ đồng xuất đồng tiến ở bách tính trong mắt chính là một nhóm muốn đường tăng đền mạng tiếng la không dứt bên hai rất nhanh như vậy tiếng la liền kéo dài đến cuối con đường rất nhiều không d ứ t đường tăng l i ề n lắng lại không nhiều người tức giận tư thế cái này có thể có ý tứ quyền liêm dường như giống như xem diễn t r e o t r ọ c quan âm lúc này quan âm sắc mặt cực kỳ khó coi nàng chỉ là cho đường tăng tăng cường một đạo kiếp nạn mà không phải để hắn đi chết ta quan âm chuyện này khó mắt thấy bảo tượng quốc bách tính nhiều người tức giận vô pháp được lắng lại sợ rằng sẽ đường tăng triệu hồi đến cũng sẽ bị bách tính trực tiếp đánh chết chỉ có sắp chết đi binh lính cứu sống mới có thể lắng lại nhiều người tức giận người cố hữu sai biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn việc này bản tọa có thể nghĩ phương pháp giải quyết quan âm hít sâu một hơi nói nghe vậy quốc vương lúc này ra hiệu bách tính yên t ĩ n h lại hắn nhìn quan âm hỏi nếu bù tắt vì là cái kia yêu tăng người bảo đảm cô cũng không muốn làm người khác khó chịu chỉ cần bồ tát làm được bảo tượng quốc bách tính nhất định có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua được rồi đường tăng hình tượng trực tiếp thành yêu tăng quan âm n g ầ m cười khổ một tiếng nhưng cũng vô lực phản bác nói cẩn thận cho đường tăng làm riêng kiếp nạn quay đầu lại hay là từ nàng để giải quyết ai cái này công đức chỉ có thể b ả n tọa được hưởng quan âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó hơi suy nghĩ biến mất ở bảo tượng quốc địa phủ ưu ám chi ánh sáng cùng địa ngục mà nói xưa nay đều là hàng xa xỉ khi tức â m trầm quanh năm đều tại người sống đi vào địa phủ liền có thể cảm nhận được cái k i a thâm nhập cốt tùy thấu xương lạnh lẽo bất quá đối với quan âm loại này tu vi cực kỳ cao cường người mà nói hồng hoang thế giới bất kỳ một chỗ cũng như d à y bình không khác nhiều canh giữ ở địa phủ đại môn hai con tiểu quỷ thật xa liền nhìn thấy trói mắt vạn trượng phật quang sợ đến bọn họ liên tục lan lộn chạy đi bẩm báo diêm la vương không đ ề biết diêm la vương mang theo lớn nhỏ quan lại vẻ mặt vui cười đón lấy đây chính là quan âm phật môn tam bá chủ một trong coi như địa phủ chính là thiên đình trực thuộc q u ò n hạt nhưng đối với phật môn cũng phải kính nghề tám phần không biết quan âm bồ tát giá lâm không có từ xa tiếp đón tội lỗi tội lỗi diêm la vương không đủ thân thể tự giác khiêm tốn tại chính mình thuộc hạ trước mặt hoàn toàn không để ý tới mặt múi không sao quan âm tấm kia không hề lay động trên mặt không chút biểu tình a dua ninh h ó t đối với nàng mà nói từ lâu nhìn lắm thành quen cho dù địa phụ loại này trông coi người chết trọng yếu cơ cấu quan âm cũng chưa từng để ở trong mắt không giống địa tạng vương loại này mắt toét nhất định phải cho mình lập cái gì địa ngục bất không thế không thành phật bản tọa đến đây có chuyện cần diêm la vương hiệp trợ t r ư ớ c bảo tượng quốc ở đâu tới trăm tên binh lính cùng một ít vô tội chết thảm bách tính diêm la vương đem bọn hắn thả lại d ư ơ n g gian quan âm nhàn nhạt nói tuy nhiên nàng mang một cái chữ nhưng không có chút nào khách sáo ý tứ hoàn toàn chính là thượng vị giả đối với thuộc hạ gia lệnh trong đó không thiếu có ý uy hiếp cái này diêm la vương mặt lộ vẻ cay đắng trên trăm cái linh hồn quan âm nói buông liền bông sau đó người nào sẽ còn tín nhiệm địa phủ nhưng nếu phải không đáp ứng nói không chắc quan âm trực tiếp phá địa phủ kết quả chẳng phải là đều giống nhau đại sự như thế e sợ tiểu thần sẽ không trở thành chủ vẫn cần dạy ngọc đế mới có thể làm quyết định diêm la vương cười khan một tiếng trực tiếp đem quả bóng đá ra chương một trăm tám mươi ba địa ngục bất không thế không thành phật sinh hoạt cao tuổi rồi người nào còn không phải nhân tinh diêm la vương tâm lý thẳng hừ h ừ hắn ép không được quan âm ngọc đế nhưng có thể muốn hắn thả cái kia trên trăm cái linh hồn trước tiên muốn hỏi đến hắn thủ trưởng có đồng ý hay không bản tọa nếu muốn mạnh mẽ mang đi cái kia trên trăm cái linh hồn đâu quan âm lạnh lùng nói ngọc đế tính là gì chờ phật môn đại hưng phật môn tam bá chủ đều có nhìn thành thánh khi đó thử tiêu cung đều là tây phương giáo nói tính toán chỉ là thiên đình không đáng nhắc tới nghe vậy diêm la vương hoàn toàn biến sắc quan âm đây là không nói đạo lý nếu thật động thủ toàn bộ địa phủ gộp lại cũng không đủ quan âm một cái đầu ngón tay công phu nhưng cũng không nhất định vậy vị liền quyết không cho phép quan âm làm cản diêm la vương linh quang nhất thiểm cười lạnh một tiếng nhanh đ ị a tàng vương bồ tát tiếng h la vừa ra quan âm vừa giơ tay lên dừng lại giữa hai lông mày vặn lên nhăn nheo càng sâu một tầng